Cựu nhà hiểm thần thuật cùng thiên xà vương kinh bình thường, cũng có hai loại tu pháp, đều là đem bản thân tu thành yêu vật cùng đem ngoại vật luyện thành yêu vật. Vương Sùng tuy rằng đi ra ngoài bất quá ma môn bằng chi, thực sự xem thường ngày như vậy ma ngoại đạo, hóa thân yêu vật, liền định rồi một đời một thế cực hạn, không tiếp tục nhìn qua được dòm cao nhất đường lớn. Hán cuối cùng lòng dạ còn cao, không muốn lưu lạc thiên ma ngoại đạo, đứt gãy con đường phía trước, cho nên cũng chỉ lấy luyện tế hát hồn nhà pháp môn, muốn thuần phục lúc này đầu mục hát hồn nhà. Bị vương sùng thả ra lúc này đầu mục hát hồn nha, không dám bay cao, chỉ ở tiểu ý liên tinh lâu cuối cùng đạp nước một cái, liền xấu hổ không có dựng mắt rơi trên mặt đất, tựa như một cái lông màu đen gà, cũng không dám quát tháo. Vương sùng rút phát quyết, lấy kiểu nha hiểm thần thuật tế luyện, lúc này đầu mục hát hồn nha cũng không dám phản kháng. Thiên ma ngoại đạo vốn là đều là học cấp tốc phương pháp, vương sùng tế luyện 2-3 canh giờ, lúc này đầu mục hát hồn nha hoa hoa một tiếng tê ơ, cùng vương sùng tạo dựng lên vi diệu liên hệ Vương Sùng biết rõ đã đem lúc này, đầu mục Hắc Hồn Nha tế luyện đã thủ, tiện tay liền đem chi thu trả giá đã thu vào âm dương chi khiếu, thay đổi thứ hai đầu mục Hắc Hồn Nha đi ra. Hắn thứ hai đầu mục Hắc Hồn Nha còn chưa tế luyện thành công, tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi liền lặng lẽ đi đến lầu, cũng không dám tới gần, thấp giọng nói ra, "Tiểu tiền sinh cùng tư đồ tiên sinh, hỏi công tử cần phải đi ra ngoài, bọn hắn muốn đi bái phỏng mấy vị hảo hữu." Vương Sùng hơi chấm âm, nói ra, "Hôm nay liền không đi, quay về bọn hắn nói." Đã nói ta còn không nghỉ ngơi tới đây, thân thể chưa đủ lớn lưu loát. Hồ Tô Nhi ngược lại là có tiểu nha hoàn bộ dáng lại trượt xuống lầu, trở về bẩm tư đồ hữu đạo cùng tiểu thọ dân rồi. Tiểu thọ dân nghe được Vương Sùng nói thân thể không tốt, còn muốn lên lầu vẫn ăn liếc, tư đồ hữu đạo lại biết rõ, Vương Sùng ở đâu là thân thể không tốt. Chỉ là không muốn đi ra ngoài mà thôi, liền ngăn cản tiểu thọ dân, hai người dắt tay đã đi ra tu tình viên, đi ra ngoài thăm bạn bè đi. Không có người quay rầy Vương Sùng liên tục liền bế quan 5 6 ngày, đem đác thủ 14 đầu mục hắc hồn nha đều luyện cho mình dùng. Hắn một ngày này, tế luyện được cuối cùng một đầu hắc hồn nha, âm thầm bấm đốt ngón tay, bản thân vì tế luyện những thứ này dẹp lông xúc sinh, đã chậm trễ quá nhiều bài học, 72 luyện hình thuật lại nhiều thời gian chưa từng tu luyện, chưa phát giác ra hơi hối hận. Minh xả cũng được, hắc hồn nha cũng được, cuối cùng là ngoại vật, tuy rằng bày ở trước mắt tốt vật, không thu thật sự đáng tiếc, nhưng chậm trễ mấy ngày tu hành, muốn nhiều hơn trăm chỉ đem chỉ hoan công phu bổ sung trở về. Vương Sùng mấy ngày nay bế quan, cũng có chút bực mình rồi, liền không có tiếp tục tu hành, thong dong rơi xuống tiểu ý liên đình lâu, tại tu đình viên trong tùy ý đi đi lại lại. Tao tu đình đưa hắn chỗ này hoa viên sau đó, Vương Sùng cũng không sao cả xem, chỉ là có khách nhân đến tìm hiểu, mới phụng bồi lữ khách rảnh rỗi đi một chút. Vương Sùng tùy ý rảnh rỗi đi, không cảm thấy đã đến ngày đó yến kim linh nhận thân giếng cả chỗ, hắn nhịn không được thầm nghĩ, huyền mệnh chi khiếu phong vô số ma đầu sẽ không dám để cho Bạch Nương nương cùng Thanh Lân nhỏ trở về. Nếu là dẫn theo chúng nó, hộ tống lệnh sư trở về núi tu hành rất có không ổn. Không bằng sẽ đem hai cái minh xà cùng Nguyên Dương kiếm, thái hạ hoàn đến lúc cái bọc, giấu ở lúc này giếng cạn trong, ngày sau tốt thuận tiện thu hồi. Vương Sùng mỉm cười, thò tay nhấn một cái, hai cái minh xà tiểu trước sau bay vút lên, tiềm nhập lúc này khẩu giếng cạn. Về phân hắc hồn nha, có thể thu nhập thâm dương chi khiếu, cũng là không ngại tùy thân lưu dụng. Tuy rằng không còn Dương kiếm, Thái Hạo Hoàn, Ngũ Huẩn Hà Quang Bảo loại bảo vật, Vương Sủng cũng không lo lắng e ngại, đầu vào lúc này, Diễn Thiên Châu đống nhiên lại đưa ra một đạo cảm giấm mát chương 83, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 38. Hai cái khuôn mặt hung ác nham hiểm trung nhân nhân, tại một chỗ bên ngoài sơn động lưỡng lự, đống nhiên hai người cùng một chỗ, xông vào sơn động, một cái tuổi già Lao Đạo Sĩ lộ ra kinh hãi. Lao Đạo Sĩ bị ám toán, hầu như không có chống cự chỗ trống khiến cho hai người trung niên liên thủ đã luyện thành một đầu lông chim lộn sột, thoạt nhìn có chút mỏi mệt lao hát hồn nha. Ba người tranh đấu cũng là không thể nói đặc sắc, đầu là sinh tử một phát, ngược lại cũng thiếu thốn kích thích. Vương Sùng là sướng sốt rất lâu, mới hiểu được diễn thiên châu cho cái gì nhắc nhở, hán thu trả đích 14 đầu mục hát hồn nha, trong đó có một đầu. Có vấn đề. Tuy rằng hát hồn nha thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật màu lông không xương đây là có tất cả khác nhau. Nhất là lúc này đầu mục đặc biệt suy bại mỏi mệt lao, hấp hối, vương sùng cũng coi ấn tượng, hắn thậm chí nghĩ tới, lúc này đầu mục hát hồn nhà thoạt nhìn qua phế, không bằng giết tính cầu. Hay là bởi vì hát hồn nhà dù sao khó được, mới không có chính xác động thủ. Biết rõ lúc này đầu mục hát hồn nhà có vấn đề, vương sùng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn rút pháp quyết, đem lúc này một đầu hát hồn nhà thả ra âm dương chi khiếu, đồng thời cũng thuận tay đem bạch nương nương triệu hắn đi ra, thu hồi nguyên dương kiếm, đưa tay chính là nhất kiếm. Vương Sùng lúc này không có chuyển đổi nguyên dương chân khí, cho nên khống chế không được lúc này lưỡi phi kiếm, chỉ có thể tham gia quân ngũ giao sử dụng. Lúc này đầu mục hắc hồn nha bị Vương Sùng phong xuất, liền nằm dạp trên mặt đất giả chết, tựa hồ hấp hối. Vương Sùng lúc này chém xuống một kiếm, nó đột nhiên hú lên quái dị, trên thân toát ra một đạo khói đen, lại ngươi chặn lại một kiếm này. Cũng là Vương Sùng lúc này không có nguyên dương chân khí, 72 luyện hình chân khí xua đổi không được nguyên dương kiếm, chỉ có thể đương nhiên phàm tục binh khí sử dụng. Uy lực đánh cho chiếc khấu, rõ ràng không thể chạm động lúc này đầu mục hắc hồn nha. Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, tiện tay bóp một cái pháp quyết, yên lặng niệm tụng một câu chú ngữ, Thái Hạo Hoàn cũng theo bạch nương nương trong miệng bay ra. Thái Hạo Hoàn là chú luyện pháp khí, chỉ cần một câu chú ngữ, có thể triển khai đủ loại dị dụng. Vương Sùng tại Đông Phương Minh còn sót lại đạo thư trong đã tìm được khống chế Thái Hạo Hoàn chú ngữ, âm thầm luyện tập qua, món bảo vật này hắn ngược lại là thao túng thành đạo. Thái Hạo Hoàn bay sau khi đi ra, Liên biến thành một cái sáng rậm rạp khẽ hở hướng đầu kia hát hồn nhà khoa xuống dưới Thái hạo hoàn ngoại trừ có thể làm chữ vật chi dụng cũng có thể cho rằng Phi đao Phi kiếm các loại pháp bảo vận dụng cùng đồng Phương minh mà khác một nhà bảo vật linh kiếm châm bình thường cũng là một lần luyện hình đẳng cấp có thể lớn có thể nhỏ sắc nhọn như lao kiếm suy bại mọi mệt lao hát hồn nhaã rủa lấy thuốc dục hộ thân khói đen ngăn cản thái hoàn, vương sùng cũng là ma môn đệ tử liếc liền nhìn ra lúc này đầu mục hát hồn nha trên thân khói đen Tuy rằng phẩm chất cực kém, nhưng là nghiêm chỉnh đạo môn cương khí, không khỏi đáy lòng hơi nói thầm, nghĩ ngợi nói, lúc này. Cũng không phải luyện tạo yêu vật, có thể có cương khí hộ thể, sợ không phải nha đạo nhân bản thể đi. Vương Sùng kêu một tiếng, quắc, thế nhưng là nha đạo nhân. Lúc này đầu mục hát hồn nha rẽ rủa một lát, tuyệt một tiếng, miệng phun tiếng người, quắc, ta đúng là nha đạo nhân. Đạo hữu phương nào khách đến thăm, có thể tha ta một mạng. Vương Sùng đưa tay trì hoán ở Thái Hạ Hoàn như cũ hóa thành một chút sáng rậm rạp màu trắng khẽ hở, đem nha đạo nhân nhốt chặt, hỏi: "Ngươi như thế nào như thế bộ dáng?" Nha đạo nhân thấy Vương Sùng không có tiếp tục động thủ, hơi thở dài một hơi, có chút tức giận mắng: "Còn không phải hai cái tiểu súc sinh, thừa dịp ta luyện pháp thời điểm, ám toán bần đạo, chiếm cửu nha hiểm thần thuật, liền tùy tiện tu luyện, kết quả không những mình thần tử đạo tiêu, liên lụy lao phu cũng không có thể khôi phục lúc đầu thân." Vương Sùng đầu góc chuyển nhanh, phất một tiếng, cười nói: "Ngươi là bị bản thân đổ nhi cho luận đi." Nhà đạo nhân mất đi là hóa thân hắc hồn nha, không thể nhìn đi ra sắc mặt, bằng không thì nhất định khó coi, hán tuyệt hai tiếng, hưu khí vô lực đáp, đúng là bị hai nghiệt đồ an toán, còn bị bọn hán luyện, đã thành lúc này một đôi nghiệt đồ đồ chơi. Vương Sùng thuận miệng hỏi hai câu, nha đạo nhân chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Hắn trước kia đã nhận được cửu nha hiểm thần thuật pháp môn, luyện liền chín đầu mục hắc hồn nha, tuy rằng không phải là cái gì nghiêm chỉnh đường lối, có coi như là cũng có pháp lực thế hệ. Nha đạo nhân bằng ma môn bí thuật, hành tẩu giang hồ, một lòng thay hảo phú nhà giàu bắt quỷ trừ tà, bằng hát hồn nha dịu dụng, hầu như đều là dễ như trở bàn tay, sinh ý cũng là hảo sinh thịnh vượng. Về sau, nghiên kỷ của hắn dần dần lớn hơn, biết mình đoạt được đạo pháp bất chính, luyện liền hát hồn nha, mặc dù có đi vào giấc ngộng giết người kỳ hảo, lại không thể trường sinh, thậm chí ngay cả riêng thọ kéo dài đều làm không được, không thể không đập nồi dìm tuyển, tu luyện hiểm thần thuật quyền thượng bí pháp Hắn lúc đầu vốn nghĩ là đem mình luyện thành một cái hát hồn nha, như thế nào cũng có mấy trăm thọ tính, mặc dù bất thành hình người, rồi lại cũng có thể nhiều sống tạm mấy tuổi, ở đâu ngờ tới môn hạ hai cái đồ nhi, thừa dịp hắn luyện pháp thời điểm, hai người hợp lực tạo phản, bắt hắn cho luyện. Vương Sùng nhìn vị này nha đạo nhân, một đôi con mắt thùng ngục cục chuyển, biết rõ người này nói, tất nhiên toàn bộ nhiều hư nhận dối, thực sự không đi vào trần, cười mỉm mà hỏi, hôm nay đạo hưu đã hóa thành dị vật, không biết có ý muốn như thế nào sống qua. Nha đạo nhân trong lòng người hoài, hắn kỳ thật bản có cơ hội đào thoát, chỉ là đến một lần bị đồ đệ luyện, không còn chủ nhân, ma môn bí pháp cắn trả, liền sống không bao lâu, thứ hai cũng là theo dõi vương sùng. Hắn muốn lấy bí pháp hại vương sùng, bản thân hóa thân hát hồn nha là có thể chiếm cứ thiếu niên này mộng cảnh, lấy mộng cảnh thao túng thân thể, coi như là biến tướng đoạt xá rồi. Chỉ là những lời này rồi lại bất tiện cùng đối phương nói. Vương sùng lại không đốc, nếu như nói lời nói thật, sớm muộn muốn giết chết hắn Vương Sùng không có đề phòng, nha đạo nhân cũng là có vài phần nắm chắc, âm thầm hại đối phương, hôm nay thân phận của hắn bị nhìn thấu, suy nghĩ muốn xâm chiếm Vương Sùng ngọc cảnh, cướp lấy đối phương thân thể, liền 19 không có ở đây khả năng. nha đạo nhân trầm ngâm thật lâu, nói ra, nếu là đạo Hữu có thể giúp ta tìm được một cỗ thân thể, bần đạo vô cùng cảm kích, nguyện ý dâng tặng một cái đại bí mật cho đạo Hữu Vương Sùng làm ra suy nghĩ vẻ, một lát sau, hỏi, là cái gì đại bí mật? Nhà đạo nhân hơi có chút hưng phấn kêu lên, ta hiểu rõ đôi mẹ con. Vương Sùng vỗ đuổi, lộ ra sắc mặt vui mừng, quát hỏi, thế nhưng là tôn thanh nhã, tiến kim linh mẹ con. Nhà đạo nhân vui mừng quá đối, kêu lên, đúng là mẹ con các nàng, đạo hưu thế nhưng là biết rõ tung tích của các nàng. Vương Sùng kêu lên, như thế nào không biết. Hắn để sát vào nhà đạo nhân, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhà đạo nhân cũng không có đề phòng, chính em thầm đắc kế, cho rằng Vương Sùng thích hắn đại bí mật, nổi lên tham nghiệm. Lúc nha đạo nhân khỏe mắt nhìn thấy Vương Sùng tay háo đấy một đám ánh sáng đỏ, cũng đã không còn kịp rồi. Vương Sùng cùng nha đạo nhân nói chuyện công phu, đã chuyển hóa hai phần Nguyên Dương chân khí, lúc này Nguyên Dương kiếm ra tay, ở đâu còn dung được nha đạo nhân phản kháng. Nguyên Dương kiếm nhẹ nhàng bay ra, chỉ là khẽ quấn, sẽ đem nha đạo nhân chém giết tại chỗ, vị này tà phái tu sĩ trọng yếu không thể tưởng được, bản thân làm cho nắm giữ đại bí mật, Vương Sùng cũng không nửa phần hứng thú. Hắn thật giống như cùng một cái ra tài bạc triệu nhị thế tổ khoe khoang bản thân nhặt được vài thứ tiền đồng, nhị thế tổ nơi nào sẽ quan tâm loại này ăn mấy thức khoe của. Vương Sùng bái sư Vương Tô Nhĩ, người mang nguyên dương kiếm quyết, căn bản khinh thường nha đạo nhân ngày như vậy mà ngoại đạo. Đối với Vương Sùng mà nói, hắn cái gọi là đại bí mật, nửa phần giá trị cũng không, hắn mới không muốn đi nhớ tôn Thánh nhã, tiến kim linh mẹ con. Vương Sùng thu hồi nguyên dương kiếm cùng thái hạ hoàn, như cũ ném cho bạch nương nương, têu lên, đem nơi đây chỉnh đốn sạch sẽ a Lúc này đầu mục minh xà đã sớm ổn định không nén được, đuôi dài chặt lại, miệng khổng lồ mở ra, sẽ đem nha đạo nhân biến thành hắc hồn nhà cho nuốt vào trong miệng. Đáng thương vị này tà phái yêu nhân, cả đời không có đã làm gì công việc tốt, cái chết cũng là nghẹn lấy mong khuất. chương 84, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 39 Vương Sùng Như Cũ làm cho bạch nương nương cùng thanh lân nhỏ, ngấp trong khô trong giếng, phẩy tay háo một cái bảo, trở về tiểu ý liên tinh lâu. Kỳ thật hắn cũng đáy lòng có chút nghĩ mà sợ Ma môn bi pháp quỷ dị vô song, nếu là không có diễn thiên châu nhắc nhở, hắn không biết nha đạo nhân giấu ở 14 đầu mục hát hồn nhà trong, khống chế những thứ này hát hồn nhà thời điểm, hơi có không nhỏ tâm, thật là có khả năng bị nha đạo nhân ám toán. Nếu là bị nha đạo nhân như vậy không nhập lưu tà tu cho ám toán, vương sùng vẫn thật là là khóc cũng không có chỗ để khóc. Đây cũng không phải là vương sùng sơ ý chủ quan. Ai có thể ngờ tới nha đạo nhân bị hai cái đồ đệ cho luyện. Vương sùng tuy rằng xuất thân ma môn, cũng không kiên kỵ vận dụng ma môn bí pháp, cũng không lớn nhìn đến lên nha đạo nhân loại này thiên vị dùng xanh linh hồn phách luyện pháp ngoại đạo. Hơn nữa, nha đạo nhân đều muốn hắn đi ám toán Yến Kim Linh mẹ con, cũng chỉ có nha đạo nhân loại này không nhập lưu tà tu, mới sẽ như thế tặc đảm mộc lông. Yến Kim Linh đây chính là âm định hưu lão đạo khâm định tam đại đệ tử. Vương Sùng Lại đã sớm thi ân Yến bác Nhân, Tôn Thánh Nhã, Yến Kim Linh một nhà ba người, ngày sau không biết có thể được bao nhiêu chỗ tốt. Hà tất đi theo nha đạo nhân loại này không nhập lưu tà tu hợp tác, đi làm như vậy tìm đường chết chuyện này. Vương Sùng trọng yếu không có hứng thú cùng nha đạo nhân pha chế rượu cái gì, đây là trực tiếp giết xong việc, cũng thuận tiện lưu loát. Hắn trở về tiểu ý liên tính lâu, tính tỏa chỉ chốc lát, đem còn dư lại 13 đầu mục hắc hồn nha một lần nữa tế luyện một lần. Phải coi như là còn có cái gì không ổn, cũng có chút đều luyện thông thấu rồi. Làm xong một bước này công phu, Vương Sùng lúc này mới suy nghĩ thức dậy. Hiện tại sống nhờ bản thân trong nhà hai nhà nhân khẩu. Tiến bác nhân cùng Yến Kim Linh liền không cần phải nói, liền Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân cũng đều tiến vào tu tình viên. Vương Sùng Đáy lòng cũng hơi có chút đắc ý, nhịn không được thầm nghĩ, Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân, có lẽ không lâu thì có tiên duyên gặp nhau và hòa hợp với nhau, bái sư phái Nam Y, Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ cũng sẽ không có cơ duyên này, bọn hắn niên kỷ đều man lớn hơn, đại môn đại phái như thế nào gặp thu loại này đệ tử cũ. Như thế ta đều thu làm giả phó. Vương Sùng có một loại nói không nên lời tiểu đắc sát, thầm nghĩ, nói ra không biết cỡ nào có bài trước mặt. Húng chi ta cũng không phải là lừa gạt, như đồ âm tính, là bọn hắn mình đưa tới cửa tới. Đáng tiếc, cũng không biết tề băng vân cùng Mạc Ngân Linh đều có cái gì trưởng bối, nếu là đều có thể thu, hành động bên người lão buộc. Coi như là âm định hưu lão đạo kia nặng lý trần thế, ta cũng có thể dọa hắn ngại dự. Vương Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ một hồi, bình phục tâm tình. Hắn hôm nay đem hai cái minh xả cùng nguyên dương kiếm Thái hạo hoàn dấu đi, phải không muốn lại bị những thứ này ngoại vật phân tâm, muốn an toàn tâm tư, hảo sinh tu luyện, tranh thủ tại sư phụ quay về trước khi đến, đem thập nhị chính kinh cũng triệt để đà thông. Vương sùng bên này mau đè xuống không đề cập tới. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ rồi lại ngắn ngủn mấy ngày, liền biến thành sinh tử chi giao, hai người chẳng những trao đổi bình sinh võ công, còn lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận, như thế nào tu hành phi hỏa kích lôi đại pháp cùng đại quỷ hoa thần cương. Tiến kim linh cùng thượng hồng vân giáo lên tiểu hồ ly hồ Tô Nhi, kết bái làm tỷ muội. Tiểu hồ ly lớn tuổi nhất, rõ ràng làm đại tỷ, Thượng Hồng Vân thứ hai, làm nhị tỷ, Yến Kim Linh niên, kỷ sau cùng nhỏ, làm tiểu muội tử, tiểu tỷ muội ba cái trong mỗi ngày chơi đùa không biết nhiều vui vẻ. Thượng Hồng Vân tính cách mạnh hơn, tổng cảm giác mình làm tỷ tỷ, muốn thương yêu tiểu muội tử, mỗi ngày không biết cỡ nào bảo vệ Yến Kim Linh, nhiều lần đều cầu ra ra truyền thụ Yến Kim Linh võ công. Thượng Văn Lễ sai cho rằng, Vương Sùng gặp nhận lấy Yến Kim Linh, truyền thụ đạo pháp Sau lưng cùng mình cháu gái giải thích một phen, Thượng Hồng Vân lúc này mới không làm khó nhảy rồi, mỗi ngày đều khổ luyện phi hỏa kích lôi đại pháp, hy vọng một ngày kia, cũng có thể luyện liền một thân pháp lực. thâm thoát chính là hơn tháng qua. Vương Sùng đã luyện đã thông thập nhị chính kinh năm đường kinh mạch, hắn trong mỗi ngày khổ tu không ngừng, ở đâu có lòng dạ thanh thản đi độ hóa lý thiện. Chỉ là hắn cũng biết, mình nếu là cái gì cũng không làm, ngày sau sư phụ trước mặt tu không tốt giao thay, vì vậy cách mỗi mấy ngày, liền phát ra thề mời. Triều đại Dương Châu Bát Tú tới tu tình viên ăn uống đặc rượu, ngược lại là cùng Lý Thiền đem quan hệ chỗ vô cùng tốt. Bất quá Dương Châu Bát Tú bên trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng không phải Lý Thiền, ngược lại là Kiều Thọ dân cùng Tư Đồ Hữu Đạo, cùng hắn quan hệ thân mật nhất. Kiều Thọ dân nữa thích Vương Sùng mây trôi nước chảy, thói quen muốn trả tiền, có cái gì vui lùa, tổng lôi kéo Vương Sùng. Tư Đồ Hữu Đạo là theo Vương Sùng học được phi hỏa kích lôi đại pháp, tự giác quan hệ so với người khác thân cận, cũng không bình thường. Tường Xuyên sẽ tìm đến Vương Sùng thịnh giáo trên tu hành chuyện này. Một ngày này, Vương Sùng khó được thanh tĩnh, tiểu thọ dân đều bởi vì có việc, chưa từng tới chơi. Buổi sáng tu hành nửa ngày, giữa trưa cùng Thượng Văn Lễ cùng Yến Bắc Nhân uống trà, buổi chiều rồi lại đã đến một vị khách không ngợi mà đến. Nhưng là Tào thập nhị lang Tào tỷ, dống nhiên qua phủ bài phòng. Vương Sùng nên đón đi ra ngoài, đã thấy Tào tỷ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì sao, nhịn không được hỏi, "Tào huynh đây là thế nào?" Vì sao khởi sắc như thế chi kém? Tao Tỳ rồi lại không nói, thẳng đến bị Vương Sùng mời vào tiểu ý liên đình lâu, phân chủ khách ngồi xuống, lúc này mới thở dài một tiếng, kêu lên, tiểu huynh khả năng mệnh không lâu vậy. Vương Sùng cực kỳ giật mình, duỗi tay đè chặt Tào Tỳ mạch môn, chỉ cảm thấy vị này Tào ra thập nhị lang, khí huyết hai suy, tuy rằng chưa đến tại mệnh không lâu vậy, nhưng xác thực tình huống thật không xong. Tao Tỳ tùy ý hắn làm, cũng không giãy rủa, chỉ là có chút thất hồn lạc phách. Vương Sùng thu thủ Lúc này mới hỏi, Tào Huynh mặc dù có chút không xong cũng chưa chắc thì có lo lắng tính mạng, không cần như thế chán nản. tao Ti giật mình trọng sau nửa ngày, lại phục thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, lộ ra gây chuyện thần sắc tới. Vương Sùng Vốn cũng không muốn ép hỏi, rồi lại vào lúc này, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, nhà đạo nhân cơ duyên xảo hợp, phát hiện thượng cổ yêu tu trọng ly tử đạo phủ. Hồ cửu quy cùng trùng nhai chính là vì chỗ này động phủ, mới phản bội sư phụ, cưỡng ép Thiên Ma đọc nói. Diễn Thiên Châu đột một lúc nào tới nói lên nha đạo nhân thầy trò chuyện này, cùng Tàu tì tựa hồ cũng không liên quan. Vương Sùng sừng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Diễn Thiên Châu cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, ngay sau đó liền lại đưa một đạo cảm giấc mát, hồ cửu quy cùng trùng nhai tuy rằng thiên ma đoạt đạo thất bại, không thể phá vỡ thượng cổ yêu tu trọng ly tử động phủ, nhưng mở ra một chút cấm chế, trong động phủ yêu khí tiết lộ, Tàu Dương hai nhà đệ tử rất nhiều bởi vậy thua lô khí huyết. Diễn Thiên Châu còn sau đó vẻ bề ngoài một bức bản đồ. Vương Sùng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Vị này thượng cổ yêu tu Trọng Ly Tử động Phủ, không phải là cái gì dân sơn sung rộng, mà là đang dưới mặt đất mấy trăm trượng, phía trên chính là Dương già Trang viện. Vương Sùng âm thầm lấy thần niệm gảy hỏi kiện bảo bối này, Diễn Thiên Châu về đích dứt khoát, chỗ này động phủ bị Trọng Ly Tử lấy vô thượng yêu lực phong trấn, ngươi trừ phi tu thành thiên cương, lại có một cái hộ thân bảo bối, quyết định không cách nào tiến vào trong đó. Và ngươi bây giờ công lực Một khi bước vào trong đó, sẽ bị yêu khi ăn ngọn, một thời ba khác, hóa thành sương khô, đi không được. Ta nên làm những gì, cái gì đều không cần làm. Diễn Thiên Châu Tống xuất cuối cùng một đạo cảm giác mát, như vậy yên lặng không? chương 85, Tài Tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 40. Vương Sùng cũng là không biết làm thế nào, hắn khuyên bảo Tào Tì vài câu, lại thường nửa ngày, vị này Tào ra thập nhị lang mới rút cuộc thổ lộ lai ý. Lần trước Tào tỷ cùng một đám khắp nơi hảo hán đã cho rằng đã đã tìm được hung thủ. Đại đa số khắp nơi hảo hán đều tản đi rồi, chỉ có một bộ phận cùng hắn quan hệ thân dày, ví dụ như đồng môn sư huynh đệ mới giữ lại. Dù sao khắp nơi hảo hán cũng không sợ cái gì kiêng kỵ, đã bị Tào tỷ chiêu đãi tại Dương già trang viện. Ở đâu ngờ tới, không có mấy ngày, trong trang viện người tiểu trước sau có người bị bệnh, bắt đầu đây là một ít thân thể yêu kém nha hoàn người hầu tư, ngay sau đó liền có võ công hảo thủ cũng lây dính tật bệnh, tìm vài thứ đại phu, dùng chút ít chén thuốc cũng là dược thạch không có hiệu quả, liên tiếp đã chết nhiều cái. Thậm chí đã liền tàu thì đều cảm giác được thân thể suy yếu, hắn tưởng rằng trong cái gì ta thuận, tự nghĩ sống không nhiều lắm mấy ngày, nghĩ đến Vương Sùng cùng tư đồ hữu đạo cũng tham dự qua việc này, cho nên mới tự mình đến nhắc nhở. Hắn là cảm thấy làm liên lụy tới bạn tốt, đáy lòng băn khoăn, mới ớt uống, mở miệng khó khăn. Vương Sùng đã biết tàu thì lai ý, không khỏi mỉm cười, nói ra, ta cảm thấy được chưa chắc là trong cái gì ta thuật là dương gia cái trang viện kia có chút cổ quái. Tu tình viên chỗ này khá lớn, ngươi làm cho dương gia trang viện mọi người rời qua tới A. Nói không chừng ly khai chỗ đó, người cũng đều tốt rồi. Tao thì thật đúng là không có nghĩ vậy một chút, hắn dùng dương gia trang viện chiêu đãi bằng hữu chính là thích ở đâu cũng đủ lớn, có thể cho khắp nơi bằng hữu sự tình thoải mái. Tăng thêm trước đây, dương gia sự tình tại đó nhiều năm, cũng không có xuất hiện chuyện gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới dương gia trang viện gặp có vấn đề gì. Vương Sùng thúc dục hai câu, tàu tì cũng hiểu được, có này khả năng, vội vàng cáo tử ly khai. Xế chiều hôm đó, liên chuyển vào tới tu tình viên 200-300 người, trong đó có đại đa số đều là dương gia đệ tử, cùng với một ít hạ nhân. Diễn Thiên Châu làm cho Vương Sùng cái gì đều không cần làm, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện dư thừa nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, những người này đem đến tu tình viên, tình huống thì có làm cho chuyển biến tốt đẹp, chỉ có hai ba thân thể yếu nhất người hầu không thể khôi phục lại. Không mấy ngày sẽ chết đi, những người còn lại tại Tàu thì mời tới đại phu ngày đêm điều trị xuống, rõ ràng đều khôi phục một ít khí sát. Hùng thiên tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hương lâm, ỷ vào võ công cao cường, ngược lại là ngược lại là chưa từng bị yêu khí xâm nhập thân thể, cũng không có bị bệnh. Bọn hắn tại tu tình viên ở mấy ngày, nhịn không được liền kết bạn, đi trở về dương ra trang viện, đều muốn rõ xét đến tuật cùng. Hai người đều là trên giang hồ nhân vật có danh vọng. Mặc dù lần này được mời tới khắp nơi hảo kiệt trong coi như là nhân vật lãnh tụ, cho nên cũng chưa từng cùng Tào tỷ cùng Vương Sùng nói biết, tự hành chuyện là đi. Hung Thiên tệ bước chân vào Dương ra Trang viện, nhịn không được đối với hảo Hưu nói ra, cái kiếp kêu, kêu Vương Sùng thiếu niên, chỉ sợ có chút cổ quái. Tam Nhãn thần bộ Khâu Hưng Lâm nhẹ gật đầu, hắn lâu đi giang hồ, phá qua vô số đại án, lúc này đây hắn cũng không phải là không có phát hiện cổ quái, chỉ là suy đoán sớm có cao nhân giải quyết xong tà phái tu sĩ, thích thú quyết định kết thúc phá án. Tàm nhãn thần bộ khâu hưng lâm cũng có phần được chứng kiến mấy lần, tu hành trung nhân làm việc nhỏ, biết rõ loại sự tình này nhỏ, chính mình chút ít phản tục trung nhân, tốt nhất không cần nhiều lẫn vào, coi như là bọn hắn người mang võ công, trên giang hồ cũng có thành danh, tại tu hành trong trong mắt người, vẫn như cũng là tiện tay có thể nghiền chết côn trùng. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm do dự một chút, nói ra, ta biết rõ hùng huynh hoài nghi người này, nhưng theo ta quan sát, hắn cùng vụ án lần này nhập lại không quan hệ, người đây là chớ có tùy ý trêu trọc. Hồng Thiên tể thở dài một tiếng, nói ra, chỉ nhìn người này, bên người có hai vị tiên thiên cao thủ, trong đó một vị đây là khắp nơi riêng có danh vọng tứ bảo đại hiệp thượng văn lễ, liền cũng biết bất phàm. Ta cũng tin tưởng, không phải hắn đã giết Dương gia cao thấp hơn 300 khẩu, nhưng thủy chung không thể tiêu tan. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm tại Dương gia trang viện rời đi một vòng, lúc trước hắn cũng không có chú ý qua chỗ này trang viện, lúc này cẩn thận tìm đòi, không khỏi sinh ra thật nhiều nghi vấn. Hắn đối với bạn tốt của mình nói ra, Lúc trước còn không cảm thấy, lúc này một lần nữa phong thủy, chỗ này trang viện chỉ sợ lớn có vấn đề. Ta đã tìm được vài chỗ bị người đào móc qua dấu vết, chỉ là không tìm được ra khỏi miệng, nhưng chỗ này trang viện dưới mặt đất, tất nhiên có đồ vật gì đó, cho nên mới cho Dương Gia trêu trọc tới đại họa như thế. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, hùng thiên tể cũng hiểu được quá mức có đạo lý. Gần nhất thành Dương Châu đã xảy ra một ít quỷ dị bản án, ngay sau đó liền ra Dương Gia như vậy một trận lớn án Từ lần trước, bọn hắn phát hiện tà tu giấu vết sau đó, Thành Dương Châu lại phục bình tĩnh trở lại, không tiếp tục cái gì quỷ dị bản án phát sinh, ai cũng có thể đoán được, cái kia vị không hiểu thấu biến mất tà tu, thật sự là Thành Dương Châu những thứ này bản án hung thủ. Bọn hắn cuối cùng không có có thể tìm tới hồ cứu quy cùng chúng ai, càng không nghĩ đến nha đạo nhân sẽ bị đồ nhi luyện, tự nhiên không biết, sự kiện lần này liên lụy tà tu tổng cộng có 3 vị. Tại hùng thiên tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm trong lòng đều cho rằng chỉ có một vị phạm án tà tu. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, đối với hảo hưu nói ra, vị này tà tu cơ duyên xảo hợp, đã biết dương gia trang viện có dấu một kiện, hắn vô cùng cần đồ vật, vì vậy sát hại thật nhiều người, liền vì tế luyện nào đó tà thuật, tốt đem cái kia kiện đồ vật tìm ra. Sau đó hắn tà pháp thất bại, mình cũng bị pháp thuật cắn trả, đương nhiên, cũng có thể là đi ngang qua tu hành trung nhân, thuận tay trừ đi vị này tội ác chồng chất tà tu. Hắn cân nhắc trong chốc lát từ ngữ, đối với bạn tốt nói ra, ta cảm thấy được, cái này là chân tướng sự tình. Hùng thiên tề liền gật gật đầu, hắn đối với người bạn thân này, xưa nay thập phần tin phục tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm suy đoán, hợp tình hợp lý, nếu không có thật sự không có chứng cơ gì, quả thực chính là chân tướng rồi. Hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thoáng qua bằng hữu của mình, mặc dù chỗ này trang viện sớm đã không còn người, Hùng thiên tề đây là giảm thấp xuống thanh âm nói ra, lao khâu. Người nói Chúng ta nếu là có thể tìm được cái kia kiện đồ vật, có phải hay không cũng có cơ hội, bước vào tu hành chi môn. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng làm nghĩ như vậy, mới có thể kéo ngươi đồng thời trở về, chỉ là cái này đồ vật, có thể làm cho toàn bộ trang viện người chịu không được, từng cái bị bệnh, chỉ sợ thập phần tamôn. Chúng ta coi như là tìm được, cũng chưa chắc có thể khống chế được rồi. Hùng thiên tề tinh thần vô cùng phân chấn, thấp giọng kêu lên, chúng ta coi như là khắp nơi nổi danh. Chỉ là mặc dù võ công cao hơn, ví dụ như sư phụ ta bình thường, trăm năm bất quá, cũng có chút hóa thành một chén đất vàng. Nếu có thể có cơ duyên tu hành, coi như là liều chết liều mạng, cũng đều đáng giá. Hai người đang tại thương nghị, như thế nào tìm kiếm cái kia kiện đồ vật, chẳng nghe được một cái lao đạo sĩ, kinh ngạc kêu lên, nguyên lai like còn có người tại, các người thế nhưng là nhà này chủ nhân. Hùng thiên tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái lao đạo sĩ dắt một đứa bé con chính vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, bên cạnh hắn hài Đồng vẻ mặt kích động, thoạt nhìn có chút già gấu. Chương 86, tài tử gia nhân, kỳ Phung địch thủ, 41. Huyền Hạc đạo nhân rơi xuống núi Nga Mi, vẫn luôn có phần bất đắc dĩ. Hắn xuống núi trước, đi thuốc dục hồi tiên kính, đều muốn tìm ra vô ảnh kiếm tung tích, lúc đầu vốn nghĩ là có hồi tiên kính chỉ thị, bản thân đơn giản có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, lấy công cho tội. Nhưng mà Huyền Hạc đạo nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, hồi tiên kính bỗng nhiên liền thần vật tự rơi ngôi. Hắn liều mạng hao tổn công lực, đều biểu hiện ra không đi ra vô ảnh kiếm tung tích. Thậm chí đại sư Bạch Vân đều tự mình xuất thủ một hồi, bằng Dương chân đại tu sĩ công lực, cũng như cũng không cách nào làm cho hồi tiên kính cho thấy vô ảnh kiếm cuối cùng bay đi đi nơi nào. Đại sư Bạch Vân lúc ấy liền có chút khó coi, nàng làm cho Huyền Hạc đi tìm vô ảnh kiếm, nhập lại không phải làm khó vị sư huynh này, mà là cố ý bảo vệ. Dù sao Nga Mi có hồi tiên kính, có thể chiếu khắp qua, vô ảnh kiếm lại là thông linh chí bảo ngoại nhân trọng yếu thu không đi. Huyền Hạc đi ra ngoài một chuyến, tìm về ba khẩu vô ảnh kiếm, lấy mất đi vô ảnh kiếm sai lầm lớn, có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Kết quả hồi tiên kính bỗng nhiên liền xảy ra vấn đề, bất kể là Huyền Hạc, đây là Bạch Vân hay hoặc là Lý Hư ở bên trong, Vương Giã Linh cùng Huyền Hà đều có chút ngốc khó chịu. Bạch Vân nói đã ra khỏi miệng, không thích đổi ý, Huyền Hạc cũng chỉ có thể dẫn theo Mạc Hổ Nhi xuống núi, chuẩn bị thẩm tra theo mấy vị tinh thông tiên thiên tính toán tài tình bằng hữu giúp mình suy tính sư môn vô ảnh kiếm tung tích. Huyền Hạc đạo nhân liên tục thăm bạn bè mấy lần, không thể không gặp được, chính là làm cho tìm hiểu đạo hữu cũng suy tính không rõ, đến nay như cũ mù mịt không manh mối. Lúc này thực sự tu trách không được Huyền Hạc cùng hắn đạo hữu, thiên hạ lại có ai tiên thiên tính toán tài tình, có thể so ra mà vượt hồi tiên tính. Huyền Hạc tại thành đô phủ đụng phải Vương Tô nhị cùng Vương Sủng, còn thật sự là trùng hợp, tới đây phủ Dương Châu, rồi lại là vì Vương Tô Nghị phi kiếm truyền thư, làm cho hắn hỗ trợ Đem đồ đệ của mình mang về Sơn Vương Tô Nhi vốn định 3 tháng về sau tiếp Vương sủng nhưng mà hắn mưu đổ sự kiện kia bởi vì một vị hảo hữu hỗ trợ tiến hành đặc biệt thuận lợi cần phải mau chóng trở về núi bế quan tốt có thể đột phá cảnh giới cho nên muốn sớm đem đồ đệ đón về Vương Tô Nhi không giới phần thân liền nhờ cho bạn tốt của mình huyền hạc đạo nhân hắn biết do huyền hạc gần nhất đều là bốn phía du đãng không có việc gì nhỏ huyền hạc đạo nhân chân trước đi đến Dương Châu liền chứng kiến bên này yêu khí ngang trời ở đâu có thể không đến nhìn liếc. Hung Thiên Tể cùng Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm, đối mặt Huyền Hạc lao đạo, cùng một chỗ sinh ra cảnh giác, riêng phần mình rút ra binh khí. Hung Thiên Tể cùng Tào Tỳ sư phụ ra đồng môn, cũng sở trường về Kim Nguyên Tông Kim Thạch kiếm pháp, Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm nhưng là móc ra một đôi phần che tay móc câu, chữ viết nét đều phát triển, dựng nên ở trước ngực. Cũng tu trách bọn họ không được, hai người cũng không nhận thức Huyền Hạc, dương ra trang viện lại xảy ra lớn như vậy thảm án. Lúc này bản án còn cùng ta tu hữu quan hệ, hai người ở đâu dám xem thường. Huyền Hạc mỉm cười, đang muốn làm cho hai người không cần phải lo lắng, mặc hổ nhi rồi lại biểu môi một cái, đêu lên, sư phụ ta chính là tiền bối kiếm tiền, tùy tiện ra một ngón tay, cũng có thể đem các ngươi liên quan binh khí cùng một chỗ đánh nát, làm những thứ này tư thái làm chi. Hùng Thiên Tề ở đâu chịu tin? Kim Nguyên Tông Thụ đồ quá mức nghiêm, theo sẽ không để cho đồ đệ không có quý củ, Hùng Thiên Tề xuất thân loại này sư môn. Đạo lý hiển nhiên nhận thức là thầy trò giữa nhất định có quy tắc. Mạc Hổ Nhi lúc này hùng Bảo bảo mới mở miệng, liền để lộ ra một loại không có gia giáo sắc mặt. Hùng Thiên Tệ hầu như nhất định rồi, cái lao đạo sĩ này hoặc là lừa đảo, hoặc là chính là tà phái đạo nhân, nói không chừng cùng Dương gia thảm án cũng có quan hệ. Tam Nhãn thần bộ Khâu Hưng Lâm sư môn, cũng là võ lâm nổi danh đại phái, quy củ cũng là nghiêm trọng, cho nên cùng Hùng Thiên Tệ bình thường, đều đã cho rằng Huyền hạc cùng Mạc Hổ Nhi thầy trò, hơi có chút vấn đề. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm so với hùng thiên tệ muốn ổn trọng một ít, quắc, nơi đây chính là ta hảo hữu tư ra sở hữu, cũng không tùy ý du ngoạn dùng, không biết dài đến này có quan hệ gì đâu. Huyền hạ khoát tay, cấm ở mạc hổ nhi, miễn cho lúc này tiểu hùng hài tử tiếp tục lắm miệng, hắn làm mấy thiên sư phụ, đã suy nghĩ một ít quản dạy đồ đệ bản lĩnh, sau đó mới một cười nói, vần đạo thấy vậy mà yêu khí tung hành, cho nên tới đây đánh giá. Nơi đây yêu khí như thế chẳng ẩm. Làm bạn bè thế nhưng là trong nhà đã có không đành lòng nói họa lúc này mới cả tộc ly khai. Huyền hạc đạo nhân dù sao xuất thân đại phái, khí độ phong lưu, vẫn là phải không tầm thường, hắn lại cấm chế đồ nhi, đã không có mạc hổ nhi cái này hùng bà bảo, mở miệng nói lung tung, hùng thiên tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm, nhìn hắn cũng hơi thuận mắt một ít. Hùng thiên tể do dự một chút, liền từ đầu chí cuối đem dương ra sự tình nói, chỉ là hắn và tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm cũng không biết chuyện này chân tướng chỉ có thể nói dậy bản thân sở kiến sự văn, chứng kiến hết hãy cùng với suy đoán. Huyền Hạc đạo nhân nhịn không được kinh ngạc, hắn nghe được Đường Kinh Vũ cũng bị cuốn bọc trong đó, không khỏi hơi lo lắng, sợ Lao Hưu cái này đổ nhi chịu liên quan đến. Dương ra trang viện chuyện này, tuy rằng hung hiểm, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không có thay đổi gì, hắn tay áo run lên, cuốn mình đổ nhi, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ sông lên trời. Hồng Thiên Tể cùng Tam Nhãn thần bộ Khâu Hưng Lâm bị vắt ngay tại chỗ, hai người trợn mắt há hốc mồm. Thế mới biết, bản thân hai cái rõ ràng bỏ lỡ một trận tiên duyên. Hùng thiên tể hối hận kêu lên, sớm biết như vậy là vị kiếm tiên, ta liền đi cầu chịu độ hóa, như thế nào vừa rồi mắt vụ về, không thể nhận ra. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm cũng nhịn không được nữa nói ra, đạo trưởng bên người tiểu tiên đồng, hẳn là thăm dò chúng ta đạo tâm, chúng ta đều Phàm phu tục tử, không có nhận thức ảo diệu trong đó, thế cho nên bỏ lỡ trận này cơ duyên. Hai người đều là võ lâm nhân sĩ. Chẳng hề giống như Dương Châu Bát tú cái loại này người đọc sách, lấy khảo thủ công danh là cao nhất, suốt đời chí hướng, chính là thay triều đình giáo hóa vạn dân, Hùng Thiên Tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hương lâm, thế nhưng là càng muốn theo huyền hạc đạo nhân đi học tiên. Nhất là huyền hạc hóa thành ánh sáng đỏ, vừa bay sông lên trời, chính là nghiêm chỉnh tiên gia bản lĩnh, hai người như thế nào không hâm mộ. Hùng Thiên Tể cùng tam nhãn thần bộ khâu hương lâm, cũng không tâm lại dò xét Dương ra trang viện, hai người sau khi rời khỏi, Hùng Thiên hôm nay phiền muộn, không bằng đi uống rượu. Tam nhãn thần bộ khâu hưng lâm cũng đáp, cùng đi, cùng đi, ta cũng không muốn trở về tu tình viên, người nơi đâu quá nhiều, ngược lại bị đè nén. Hai người là cũng không biết, huyền hạc lúc này đã đến tu tình viên, trở thành vương sùng thượng khách, nếu không tuyệt sẽ không đi ăn trận này, phải hối hận đến ruột gan đứt từng khúc rượu. Vương sùng cũng không có ngờ tới, huyền hạc đạo nhân bỗng nhiên tới chơi, hắn chấp đệ tử lễ, đem huyền hạc đạo nhân cùng mạc hổ nhi nên đón đã đến tiểu ý liên tinh lâu lập tức liền phân phó tiểu hồ ly, ăn bài thực rượu, còn cố ý chỉ ra, làm cho đầu bếp đều chuẩn bị thức ăn. Mặc hồ nhi ngồi ở chỗ kia, nói lầm bẩm ta cũng không phải ngồi không, chúng ta nga mi sẽ không ngồi không quý củ, chứ không phải là muốn bị đói ta. Liền hiểu được ngươi không phải tu đạo tầm tính, mới đến Dương Châu bao lâu, liền làm một tòa như thế hoa Mỹ hoa viên, bản thân thích hưởng lạc, cũng tại thời trò chúng ta trước mặt trang phục kiểu Huyền hạc đạo nhân trên mặt cười nhẹ nhàng, rồi lại tiện tay liền một câm chế Đem đồ đệ mình miệng cho phong lên chương 87, Tài tử Giai Nhân Kỳ Phùng Địch Thủ, 42 Vương Sùng chưa phát giác ra buồn cười Thực sự không đi điểm phá Lúc này hai thầy trò chuyện này Hán đợi đến trên bàn rượu Người huyền hạc đạo nhân cùng Mạc Hổ Nhi ngồi xuống Lúc này mới cũng có không hiểu hỏi Huyền hạc tiên sư như thế nào cũng tới Dương Châu Vương Sùng kỳ thật trong lòng cũng không có đáy Sợ huyền hạc đạo nhân là khám phá thân phận của mình Huyền hạc đạo nhân nhưng là chút người thành thật Không có cố làm ra vẻ huyền bí, lập tức liền một cười nói, sư phụ ngươi Kim Đan Đại Thành, đã sớm muốn đột phá Dương chân chỉ là thiếu sót một mặt đại dược, cho nên mới chậm chạp chưa từng bay vụt cảnh giới. nay quay về hắn tế luyện màu xanh tiên mang, chính là vì chu sát cửu anh thần mãng, nhưng bởi vì có một vị đạo hữu tương trợ, pháp bảo còn chưa luyện thành, trước hết đem cửu anh thần mãng chém. Hôm nay sư phụ ngươi, tính ra bản thân cơ duyên đã đến, không thể kéo dài, cho nên về núi trước đi bế quan Phó Tháp ta đem ngươi mang về sơn đi." Vương Sùng hơi cảm giác kinh ngạc, hỏi: "Sư phụ để cho ta độ hóa sư huynh, ta hôm nay mới cùng sư huynh kết xuống giao tình, nhiều lần thăm dò cũng không có khuyên bảo thành công, như thế nào tốt cùng sư phụ phục mệnh?" Huyền Hạc đạo nhân thở dài một tiếng, nói ra: "Ta cũng biết lý điển, thúc thúc hắn quỳ hoa đạo nhân nhìn hắn có tu tiên tư chết, bản thân rồi lại muốn truyền kiếp, không cách nào thu đồ đệ, lúc này mới gửi gắm cho sư đệ, cũng chính là sư phụ ngươi Vương Tô Nhĩ." Chỉ là lý thiền từ nhỏ sinh ra ở thế tục, chịu lệ giáo hôn đúc, có công danh lợi lộc chi tâm, không muốn bước trên tiên đạo, chỉ có thể coi là hắn duyên pháp chưa tới. Chuyện này, khiến cho thúc thúc hắn chuyển kiếp trở về, tự hành xử lý đi, các ngươi thử thầy trò đã hết sức Huyền hạc đạo nhân đã sớm hỏi tham gia, vương sủng cùng Dương Châu Bát Tú cũng co giao tình, cùng hắn nghĩ đến, vị thiếu niên này hiển nhiên có chút nỗ lực, tại độ hóa vị sư huynh này, cho nên mới có như thế an ủi ngữ điệu. Vương Sùng trong lòng mơ hồ có chút ý kiến, huyền hạc đạo nhân như vậy vừa nói, hắn mới hiểu được vì sao Vương Tô Nhĩ nhất định phải độ hóa lý thiện. Vương Sùng tuy rằng cũng không có toàn bộ 10 phần nỗ lực, rồi lại cũng không có lời biếng, tại Vương Tô Nhĩ trước mặt cũng lời nhắn đủ qua. Nghe được không cần lại tìm kiếm nghĩ cách độ hóa lý thiện, Vương Sùng trong lòng vui mừng, trên mặt rồi lại làm ra thở dài vẻ, hắn cũng không nhiều lời nói, chỉ là làm ra một lời khó nói hết, cũng có ấy nấy thần sắc tới. huyền hạc đạo nhân trái lại không ngừng an ủi hắn, làm cho vương sùng không cần hướng đáy lòng đi, này là lý thiền mệnh số, chẳng hề trách hắn. Vương sùng ta thở dài không thôi, lập tức hỏi, huyền hạc tiên sư khi nào dẫn ta đi. Kinh vũ cũng không của nà nên hồn, tùy thời có thể lên đường. Vương sùng ngược lại là ước gì, tranh thủ thời gian cùng huyền hạc đạo nhân đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng, về phần những người khác đợi, cùng hắn có quan hệ gì. Huyền hạc hơi hơi do dự, nói ra, dương ra chuyện này, ngươi biết bao nhiêu Vương Sùng sợ cho huyền hạc lưu lại không ấn tượng tốt, phấn khởi tinh thần, đem mình biết nói một lần, về phần hắn tự tay giết hồ kiểu quy cùng chủng nhai chuyện này, cũng không có làm dấu dếm, chỉ là nơi tay đoạn trên, hơi chút che đậy một cái. Vương Sùng tiện tay đem kiểu nha hiểm thần thuật thiết quyển lấy ra, đưa cho huyền hạc đạo nhân, lấy tư chứng minh, bản thân nói không ổng. Vương Sùng cũng là tài văn chương nổi bật thế hệ, nói chín thành là thực, chỉ có một chút phân hàm hồ, lại đem đủ loại mạo hiểm kích thích chỗ, miêu tả cân treo sợi tóc Dù là huyền hạc đạo nhân kiến thức có phần rộng rãi, cũng không khỏi được thay hắn rút một chút mồ hôi lạnh. Vương Sùng cũng không có dấu dếm, bản thân suy đoán dương già trang viện, chỉ sợ giấu có cái gì yêu vật chuyện này. Chỉ là hắn rồi lại sẽ không nói ra, tự mình biết dương già trang viện dưới mặt đất là thượng cổ yêu tu trọng ly tử phủ đệ. Loại sự tình này nhỏ, diễn thiên châu có thể biết, hắn cũng không phải biết, vì vậy không thể nói. Huyền hạc đạo nhân thở dài một hơi, nhịn không được liếc mắt nhìn, đang tại vốn qua vốn lại còn không chịu an phận tiểu đồ đệ, nhịn không được âm thầm nói thầm, vương tô nhị tên đồ đệ này thông minh tháo vát, ta tên đồ đệ này lại chỉ sẽ chọc cho họa, thật sự là rất nhiều không biết làm sao. Huyền Hạc đạo nhân tuy rằng có phần không tình nguyện, có cũng biết, đại sư Bạch Vân vì sao làm cho mình thu đồ đệ, Nga mi không tồi dưỡng một cái phế vật. Như là vì trừng phạt cái phế vật này, rồi lại tổn thất mạc ngân linh đệ tử như vậy, làm cho kia nội bộ lục đục, lại hết sức không đáng. Âm định Hưu thu 29 danh đệ tử. Nhưng được có chân truyền bất quá 6-7 vị, huyền hạc ngoại trừ hai bộ kiếm pháp, hơn 10 loại pháp thuật, chẳng hề tại được rồi chân chuyển 6-7 vị đệ tử liệt kê. Nga mi tam đại đệ tử, cũng như thế, đã sớm phân ra đủ loại khác biệt. Đệ nhất đẳng đúng là nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đàng, lúc này 5 cái âm định hưu lão tổ chỉ tên, sẽ đem Nga mi phát dương quang đại tam đại đệ tử. Miễn cưỡng có thể cùng 5 cái tương lai Nga mi trụ cột vững vàng cùng so sánh đấy, chính là ứng dương, hứa tinh dương Lưu Linh cắt cùng tề băng vân đến lúc tứ đại đệ tử, trong đó tề băng vân, cũng hai vân một trong. Xuống chút nữa, sẽ phải tính đến những cái kia sư phụ được rồi chân truyền, liên quan đệ tử địa vị cũng cao hơn chờ một chút, ví dụ như huyền cơ, huyền đức, bạch vân đám người môn hạ, như huyền hạc đạo nhân đệ tử. Đừng nói mạc hổ nhi loại này, tự cho là nhận người hiếm có, nhưng thật ra là bị sau lưng đẩy đi nơi hẻo lánh nhân vật, coi như là hắn thiệt tình chịu bồi dưỡng, cũng không có gì tiền đồ uyên hạc đạo nhân cái này là đấy, cũng không có được rồi nga mi thượng thừa chân truyền, làm đồ đệ chỉ biết càng kém. Nếu là Mạc Hổ Nhi không chịu thua kém, hăng hái tranh rảnh, cũng thì thôi, ngày sau khó không có co cơ duyên, hết lần này tới lần khác lúc này Hùng Hải Tử không quá không chịu thua kém, hăng hái tranh rảnh, một hồ Lâu Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan xuống dưới, cũng là luyện mở thập nhị chính kinh, nhưng tu hành đến nơi này một bước, Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan lực đã bị hắn tiêu xài sạch sẽ, tu vi đã sớm chậm trễ trầm lại. Huyền hạc bằng lạc quan đoán trưởng, không có một hai năm công phu, tên đồ đệ này là rất không có khả năng luyện mở kỳ kinh bát mạch rồi, quả thực là trà đạp linh dược. Huyền hạc đạo nhân trầm ngâm thật lâu, đối với Vương Sùng nói ra, ta bị người tu đạo, không thể thấy có đại yêu tàn sát mưa bãi, rồi lại ngồi yên không lý đến. Ta muốn chậm hơn cho ngươi thêm trở về núi, trước tiên đem Dương ra trang viện yêu nghiệt ngoại trừ. Vương Sùng trong lòng thở dài, hắn ở đâu muốn đi quản cái gì yêu nghiệt, chỉ là Huyền hạc đạo nhân như thế chính khí run sợ. Hắn lại sao tốt lộ ra tiểu nhân sắc mặt. Vương Sùng lập tức ngôn từ chính nghĩa nói, Đường Kinh Vũ tuy rằng buồn sự không tốt, rồi lại nguyện vì chuyện này hết sức, Huyền Hạc tiên sư nhưng có phân phó, tiểu tử đi theo làm tùy tùng, tuyệt không dám hơi tử lấy vất vả. Huyền Hạc đạo nhân lão hoài an lòng, kêu lên, Kinh Vũ quả nhiên chân thực nhiệt tình, là cá nhân lúc giữa hiệp khách hẳn giống, việc này thật đúng là tu ngươi giúp đỡ. Mặc Hổ Nhi ở một bên, có chút căm giận âm thầm nhất tới, để đó thân đồ đệ lúc này rồi lại đi theo đường kinh vũ loại này, không nhập lưu tiểu tạp trùng lôi kéo làm quen, ta coi hắn có thể làm mấy thứ gì đó. Cuối cùng còn không phải muốn sai khiến chớ để tiểu ra. Huyền Hạc đạo nhân cùng Vương Sủng, hai người nói chuyện thoải mái, tựa hồ cũng đã quên cho Mạc Hổ Nhi cởi bỏ cấm chế, Mạc Hổ Nhi càng ngày càng là tức giận, cuối cùng dứt khoát một dầu miệng, nhắm mắt lại, đến mắt không thấy tâm không phiền. Vương Sủng đang cùng Huyền Hạc đạo nhân nói chuyện, đột nhiên hướng nơi thang lầu nhẹ nhàng liế Tiểu hồ ly dẫn theo Hiên Kim Linh Thượng Hồng Vân hai cái nữ hài tử, lén lén lút lút trượt đi lên. Chương 88, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 43. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, là nhìn ra Huyền Hạc đạo nhân bất phàm, lại từ Huyền Hạc cùng Vương Sùng đôi câu vài lời trong suy đoán, cái lao đạo sĩ này chỉ sợ là tự rơi ra công tử trường mối, bản thân không dám tới nghe lén, bỏ chạy đi giật dây hiến kim linh cùng Thượng Hồng Vân cùng đi. Vương Sùng tuy rằng phát hiện các nàng ba cái đang tại Huyền Hạc đạo nhân trước mặt, cũng không tốt nói cái gì chẳng lẽ nói bản thân quản giáo không nghiêm? Tiểu hồ ly cũng thì thôi, hắn ở đâu có tư cách quản giáo Hiến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân. Chỉ là ba nữ tử nhỏ xuất hiện, Vương Sùng cũng nhịn không được nữa trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, chớ không phải là yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân cơ duyên đã đến. Huyền Hạc nhưng cũng là Nga Mi trưởng lão. Huyền Hạc đạo nhân ánh mắt cũng hơi hơi một nhẹ nhàng, hắn đương nhiên liếc thấy phá tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, xuất thân yêu tộc, chỉ là một thân thanh khí, hiển nhiên không có thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh qua. Bất quá hấp dẫn nhất hắn ánh mắt đấy, nhưng là mặt khác hai cái nữ hài nhi. Lão đạo sĩ rồ gì cũng là Nga Mi Trường lão, tu thành Kim Đan nhân vật, liếc liền nhìn ra, hai cái này nữ hài nhi căn cốt tuyệt hảo, chính là tuyệt đỉnh tu đạo hạt giống. Huyền Hạc nhìn không được rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, lúc này hai nữ Hải nhi là lai là gì? Chỉ xem cái này cốt cách tư chất, chỉ sợ không thua bởi buồn môn tứ đại đệ tử, thậm chí cũng không thua cho Mạc Ngân Linh nha đầu kia, Đường kinh Vũ ở đâu tìm được như thế tư chất nhân vật? Chớ không phải là Vương Tô Nhĩ mới thu đồ đệ. Hắn hơi do dự, mỉm cười hỏi một tiếng, kinh vũ. Lúc này ba nữ hài tử, là sư phụ người mới đồ đệ sao? Vương sùng trong lòng thầm nói một tiếng, quả nhiên là chuyện này nhỏ. Đến rồi. Hắn nghiêm nghị đáp, cái kia áo trắng gọi là Hồ Tô nhi là một cái tiểu hồ ly. Nửa đêm chạy đến cùng ta lấy khẩu phong ta thấy nàng một thân thanh khí, không có hại qua sinh linh, liền thu được chăm sóc một phen, bao nhiêu cũng tích góp từng tí một chút y tâm đức. Cái kia phục màu đỏ gọi là thượng hồng vân, là tứ bảo đại hiệp thượng văn lễ cháu gái, tính như lửa bừng, trời sinh hiệp nghĩa. Mặt khác cái kia gầy keo nữ hải, gọi là Yến kim linh, là hiến bắc nhân đại hiệp thân sinh quê nữ, đều là vì có chút khắp nơi cứu cấp, lúc này mới đến chỗ của ta ở. Huyền Hạc Kinh sợ kêu một tiếng, cái gì? Hán cơ hồ là lập tức liền nhớ lại, tự sư phụ lưu lại ràng rán, nhất tiên nhị vân lượng cá linh đang biết lời nói, Nga mi cao thấp không người không biết, không người không hiểu Hắn đương nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc. Chẳng lẽ là nhất tiên nhị Vân Lượng cá Linh đang trong hai vị? Nếu thật là tổ sư nói hai vị tam đại đệ tử, ta nếu là mang về Nga Mi, công lao chỉ sợ cũng không thua tìm về vô ảnh kiếm rồi. Huyền Hạc đạo nhân thất thố như thế, Vương sùng lòng dạ biết rõ, cuối cùng là vì cái gì, lập tức cũng không nói phá, cho ba nữ tử nhỏ giới thiệu nói, vị này chính là phái Nga Mi, âm định Hưu lão tổ tòa hạ, đệ tử thứ ba, Nga Mi Huyền Hạc Lao tiên sư. Có thể nhìn thấy lão tiên sư chính là vô thượng cơ duyên, các người mau tới bài kiến. Ba nữ hài tử, cũng có hai cái không biết cái gì phải Nga My, chỉ có thượng Hồng Vân nghe tổ phụ đã từng nói qua, Nga Mi có kiếm tiền, chỉ là người bình thường vô duyên nhìn thấy, nhưng cũng không biết Nga My cuối cùng có nào kiếm tiền, một cái Nga mi chuyển người có tên đầu mục cũng không biết. Ba nữ tử nhỏ trong, đây là Hồ Tô Nhi sau cùng lanh lợi, lúc này bái ngã xuống đất, chỉ là nàng trong lòng thầm nghĩ, ta là công tử người, nếu là cướp bái sư, Tu làm cho công tử trên mặt không dễ coi, đây là chớ có vội vàng sao đậu. Tiến kim linh nu thuận, cùng theo hồ tô nhi cùng một chỗ quỷ gối. Thượng Hồng Vân cũng muốn bái túi đầu, nhưng chợt liền nhìn thấy Mạc Hổ Nhi, hai người thế nhưng là đánh qua đối mặt, có kiểu đoán có toán đấy. Mạc Hổ Nhi bị sư phụ cấm chế, không thể đọc chuyện, cũng không thể nói chuyện, cho nên bắt đầu Thượng Hồng Vân còn không có phát hiện, cô nàng này bỗng nhiên gặp được tiểu gia, lập tức liền hét lớn, chính là chỗ này tiểu tặc, dùng yêu xà hại người. Nàng tính tình vốn lô mãng, lại ủy vào Vương sung tại, dơ tay chính là 6 miếng phi đao, thẳng đến Mạc Hổ Nhi hai mắt, trái tim, hai bên sườn cùng với bụng dưới. Nếu để cho Thượng Hồng Vân phi đao bắn trúng, Mạc Hổ Nhi hôm nay cũng không quá đáng mới luyện khí tu vi, lại bị sư phụ cầm chế, chỉ sợ muốn làm trận đi đời nhà ma. Huyền Hạc tuy rằng cũng không thích tên đồ đệ này, rồi lại nơi nào sẽ nhìn xem hắn bị người giết. Lao đạo sĩ tay vung lên, thu Thượng Hồng Vân phi đao, sắc mặt làm sững giọng, "Ngươi cô bé này" thật là không có có đạo lý, đối đãi ta như thế nào đổ đệ liền hạ độc thủ. Vương Sùng còn thật không biết, Thượng Hồng Vân cùng Mạc Hổ Nhi ân đoán, tuy rằng trong bụng cười thầm, nhưng lại không thể không làm cho thấy, cũng là kêu lên, Hồng Vân, Kim Linh, hai người các ngươi mau đến bên cạnh ta, có chuyện gì nhỏ, cũng nên giảng tốt đạo lý, chớ có tùy tiện độc thủ. Thượng Hồng Vân phi đao ra tay, cảm thấy cũng sau này hối hận, huyền hạc đạo nhân hời hợt liền thu nàng phi đao, buồn sự sâu không lường được, lại phục nhớ tới. Mặc hổ nhi thế nhưng là có thể không chê yêu xà nuốt sống người sống, ở đâu là nàng cái kia một chút bản lãnh có thể ngăn cản. Vương Sùng làm cho hắn đến bên cạnh mình, cho thấy có che chở chi ý. Thượng Hồng Vân ở đâu lại không biết tốt xấu. Vội vàng liền lôi kéo tiểu hồ ly cùng Yến Kim Linh hai cái, núp ở vương sùng sau lưng. Mặc hổ nhi tức giận bờ môi ử ử, rồi lại nói không ra lời, cái kia ngày ly khai thành đô phủ về sau, cũng vụn trộm thử qua triệu hoán minh xả rồi lại như thế nào đều triệu hoán không đi ra. Hắn còn tưởng rằng, bản thân gặp phải nguy hiểm, minh xà tất nhiên đi ra hộ chủ, thử qua theo chỗ cao nhảy xuống, tại chỗ liền rơi vỡ đứt gãy một chân, mất đi huyền hạc thân có linh đan, lúc này mới cứu được trở về. Mặc hổ nhi trong nội tâm nảy sinh ác độc nói, nếu không phải là cái kia mấy cái minh xả cũng không chịu nghe lời, ta hiện tại tiểu phong ra, an tươi ngươi rồi. Huyền hạc đạo nhân sắc mặt cũng có phần khó coi, chỉ là hắn thân là trưởng bối, lại hoài nghi Yến kim linh cùng thượng hướng vân là sư phụ chỉ định quảng đại nga mi chuyên nhân, cũng không tốt nổi giận. Vương Sùng là một cái khéo léo người, lập tức liền đối với Thượng Hồng Vân nói ra, ngươi mau đem chuyện đã xảy ra từng cái nói rõ ràng, Huyền Hạc lao tiên trưởng tự nhiên có bình phán. Huyền Hạc cũng muốn dạy biết rõ, Thượng Hồng Vân vì sao cùng chính hắn một đồ đệ, có như thế cửu hận, gặp mặt liền muốn hạ sát thủ, nếu là cô bé này không có gì đạo lý, hắn tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng cho qua. Chỉ là Huyền Hạc lao đạo, đối với đồ đệ mình cũng không có gì tin tưởng. Sợ là đồ đệ không chiếm đạo lý, hắn đối với Vương Sùng khiến một cái ánh mắt. Vương Sùng khẽ vứt cảm, Huyền Hạc lúc này mới yên tâm lại. Thượng Hồng Vân dăm ba câu, sẽ đem chứng kiến Mạc Hổ Nhi thao túng yêu xà ăn thịt người, về sau còn khống chế yêu xà đuổi giết bản thân tổ tôn chuyện này nói. Cô bé này nhỏ căm giận bất bình, quất, Nga Mi có thể tùy tiện không chế yêu vật ăn thịt người. Ta xem lúc này Nga Mi, cùng ta muôn ma đạo cũng không sai biệt lắm. Huyền Hạc lao đạo cười khổ một tiếng, nói ra, ta đây chút đồ nhi Tuyệt không, cái gì khống chế yêu sả ăn thịt người? Hắn một thân buồn sự là lao đạo chuyển lại, nơi nào sẽ cái gì khống chế yêu vật. Như ngươi nói hắn, lấy kiếm thuật tùy tiện giết người, ta ngược lại là còn có thể trên thư vài phần. Thượng Hồng Vân còn muốn nói điều gì? Vương sủng rồi lại thò tay khẽ vuốt cô bé này nhỏ đầu, Ôn Nhu nói, này tất nhiên là hiểu lầm, ngươi cũng nên cho Mạc Hổ Nhi nói lên vài câu. Chương 89, Tài tử giai nhân, kỳ Phùng địch thủ, 44. Thượng Hồng Vân tức giận phân đấy, nhưng không nói gì nữa. Nàng lúc này cũng trở về vị tới đây, bản thân căn bản không có chứng cứ, nếu là Mạc Hổ Nhi thế thốt phủ nhận, bản thân lại có thể thế nào? Vương Sùng như vậy che chở, làm cho cô bé này nhỏ trong nội tâm ấm áp, vốn có chút quật cường tinh khí, ngược lại tiêu tán không ít. Huyền Hạc đạo nhân tiện tay cởi bỏ Mạc Hổ Nhi cấm chế, lúc này Hùng bảo bảo lập tức liền nhảy dựng lên, giống to hét lớn, ta nhất định phải giết chết ngươi. Mạc Hổ Nhi tại bên hông khu vực, lấy ra một cái đoạn kiếm, hắn biết rõ Minh Sả bản thân lộng không đi ra. Dứt khoát sẽ phải lấy Thiếu Dương kiếm quyết giết Thượng Hồng Vân. Mặc Hổ Nhi mặc dù đang đã thông thập nhị chính kinh sau đó, tu vi tiến cảnh liền chậm chạp xuống, nhưng cái này Hùng bảo bảo như Cũ cảm giác mình thiên tư hơn người, cũng không thua chính là tỷ, chỉ là kém tại sư phụ không chịu chuyển thụ bản lĩnh thật sự. Hắn lại thêm xem thường phàm tục võ giả, đầu cảm giác mình tu luyện dầu gì cũng là tiên gia bản lĩnh, tùy tiện một hai chiêu, cũng có thể giết Thượng Hồng Vân. Vương Sùng thò tay nhấn một cái, đem Thượng Hồng Vân đè ra ngón tay nhẹ nhàng bó một cái, liền đem Mạc Hổ Nhi đoàn kiếm kẹp trên ngón tay lên. Hắn mỉm cười, quắc, nói ra để ý a, chớ để muốn động thủ. Mạc Hổ Nhi vừa ra tay, Vương Sùng liền nhìn ra, cái này hùng bảo bảo lúc này cả tháng, hầu như không có tiếng cảnh, vẫn như cũng là đã thông thập nhị chính kinh cấp bậc. Vương Sùng tu luyện 72 luyện hình thuật, đã luyện đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh cũng luyện mở năm đạo, tu vi đã sớm vượt qua Mạc Hổ Nhi phía trên. Hắn tự tay kẹp lấy Mạc Hổ Nhi đoạn kiếm, Thoáng vận kỉnh, bước lui Mạc Hổ Nhi thúc trở tới đây thiếu dương chân khí, trong lòng càng là chắc chắc, Mạc Hổ Nhi ăn một hồ lô kiển nguyên hoán cốt đan, vì sao tiến cảnh còn như thế chi kém. Mạc Hổ Nhi mấy lần thúc dục thiếu dương chân khí, nhưng căn bản lay không, vương sùng hai ngón tay, tức giận chửi ấm lên. Huyền hạ quát lớn hai câu, thấy tên đồ đệ này thật sự không ra gì, lại phục khẽ vương tay, cấm chế Mạc Hổ Nhi. Lao đạo sĩ ruôi tay nâng chán, hắn lúc này cũng không biết, Mạc Hổ Nhi cùng thượng Hồng Vân chuyện này đến tuột cùng là ai có sai, thượng hồng vân tốt xấu còn có thể nói chút ít nói, tự sống đồ đệ, căn bản chính là một mặt lỗ mãng, liền tiền căn hậu quả đều nói không rõ. Vương Sùng thấy Huyền Hạc sắc mặt khó chịu đổi, cười nói: "Huyền Hạc tiên sư cũng không cần phải như thế, người thiếu niên nộ khí lớn, nói không chừng vốn cũng không là đại sự gì, chỉ là nhất thời khoe miệng, cũng tranh luận không xuất ra đúng sai. Ai cũng như chuyện này, như vậy coi như xong." Huyền Hạc đạo nhân hơi trầm ngầm, cũng chỉ tốt thở dài một tiếng, nói ra: chuyện này. Cũng được, sẽ không làm truy cứu. Thượng Hồng Vân còn muốn nói điều gì, lại bị Yến Kim Linh gắt gao ôm lấy, còn dò tay bịt miệng nàng lại. Thượng Hồng Vân vùng vẫy vài cái, nàng tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng không bằng Yến Kim Linh trời sinh khí lực lớn, rõ ràng không thể giãy rủa, cô bé này nhỏ cuối cùng, cũng chỉ có thể tức giận phấn trốn ở vương sùng sau lưng. Huyền Hạc đạo nhân đây là nhớ, hai cái này nữ hài nhi có hay không lão sư làm cho nói nhất tiên nhị Vân lưỡng Cá Linh đang chi hai. Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra một cái đoản kiếm, thuận miệng nói mấy câu, liền nhìn trời ném đi. Lúc này khẩu đoản kiếm phá không bay đi, thẳng đến núi Nga Mi. Đây cũng là Nga Mi nhất phái, bí truyền truyền âm phi kiếm, có thể đem mấy nghìn lời nói thu nhận sử dụng, chốc lát vượt qua vực ngàn dặm, thu được lúc này truyền miệng thanh âm phi kiếm người, đầu phải hiểu được bí pháp, là có thể đem truyền thư người nói, một lần nữa phóng ra. Có này một vật, có thể ngàn dặm như ở trước mặt, phi kiếm quay lại, tự nhiên nói chuyện với nhau. Chỉ là lúc này truyền âm phi kiếm, cùng đạo môn phi kiếm bất đồng, chỉ có thể truyền âm, lại không thể dùng để đấu pháp. Huyền hạc đạo nhân bản thân không cách nào phán định, hay dùng phi kiếm truyền âm, bẩm báo cho Nga mi Đại sư Bạch Vân. Vương sùng tâm sáng như gương, hắn đương nhiên biết rõ thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lai lịch, chỉ là lại không nghĩ rằng, bản thân rõ ràng cùng hai cái này nữ hài nhi hơi có chút tình nghĩa. Huyền hạc đạo nhân còn muốn xử trí dương ra trang viện chuyện này, nguyên do mà phi kiếm truyền thư thời điểm cũng đem chuyện này nói một câu. Hắn vốn tưởng rằng Nga Mi cho dù có chút ít động tính, cũng phải một chút ngày sau. Chỉ là hắn hoàn toàn không có ngờ tới, chỉ là hai ba canh giờ, chân trời thì có ba đạo kiếm quang rơi xuống, cầm đầu lại là Huyền Đức đạo nhân. Huyền Đức đạo nhân thân là âm định hưu chỉ định Nga Mi trường giáo, lúc này cũng không quá đáng mới kim đan tu vi, khuôn mặt cũng rất là trẻ tuổi. Hắn dẫn theo hai vị sư đệ, cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp lên tiểu ý liên tinh lâu. Vương Sùng cũng là lắp bắp kinh hãi. Không có ngờ tới, Nga Mi thậm chí ngay cả trưởng giáo đều xuất động. Huyền Đức Đạo Nhân đi thẳng vào vấn đề, cũng không làm khách sáo, chứa cười hỏi, kinh vũ. Có thể đem yến bác nhân, Thượng văn lễ hai vị hiệp khách mời đến. Vương Sùng không dám sơ xuất, dù sao vị này chính là Nga Mi trưởng giáo, tuy rằng Tu Vi không phải này giới đứng đầu, nhưng thân phận địa vị, nhưng là trong thiên hạ không có mấy người so ra mà vượn, vội vàng làm cho tiểu hồ ly hồ tô nhi đi mời hai người. Không trở tay kịp. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ đã bị mời đi qua. Huyền Đức Đạo Nhân cũng không làm khách sáo, khấu chỉ bắn ra, liền có một đạo kiếm quang, vốn công nhưng có khí thế linh động, tại Phủ Dương Châu trên không, quay quanh nửa ngày, đem hai vị hiệp khách kinh hái trận mắt há hốc mồm. Huyền Đức Đạo Nhân diễn luyện kiếm thuật, rồi mới hướng hai người nói ra, ta chính là Nga Mi Trưởng Giáo, đều muốn thu Hồng Vân cùng Kim Linh nhập môn, học tiên cầu Pháp, không biết hai vị có chịu. Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, ở đâu còn có không chịu? Hai người đều bị Huyền Đức đạo nhân kiếm thuật sợ ngây người, vội vàng cùng một chỗ nói ra, nguyện ý làm cho tiểu nữ, cháu nhỏ nhỏ, bái nhập Nga Mi muôn hạ. Huyền Đức tốt nói trấn an hai người, lại phục đem Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh têu đến, nói đi một tí ôn hòa mà nói, hai cái nữ hải tử cũng đều bị khiếp sợ, ở đâu nờ tới, hôm nay rõ ràng nhìn thấy như thế tiên gia kiếm thuật. Hai cái cái đầu nhỏ, liên tục không ngừng gật đầu, cũng không nửa phần cự tuyệt vẻ. Tiểu hồ ly ngược lại là đầy cõi lòng đố kỵ, nàng cũng muốn bái sư. Nhưng mà huyền đức đạo nhân nhìn cũng không nhìn nàng, Hồ Tô Nhi đã biết rõ, Nga Mi là không nhìn chúng chính mình con giống loại, không khỏi tinh thần chán nản Huyền đức giải quyết dứt khoát, làm song liến bắt nhân phụ tử, thượng văn lễ tổ tôn, liền đối với huyền hạc đạo nhân nói ra, ta vừa rồi lúc đến, đi ngang qua dương gia trang viện, đã sử dụng pháp thuật phong ấn, sẽ không còn có yêu khí hại người. Người không cần ở chỗ này lưu lại, trước tiên đem đường kinh vũ đưa về sư môn đi đi. Huyền hạc đạo nhân đáp ứng một tiếng. Huyền Đức liền dẫn theo hai cái nữ hài nhi, cùng hai vị đồng môn cùng một chỗ, không chế kiếm quang phá không bay đi. Vị này Nga Mi trưởng giáo, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau cũng không có nói vài lời nói công phu, liền xong xuôi chuyện này, trở về Nga Mi đi. Huyền Đức chân nhân vừa đi, Huyền Hạc còn có chút hoang hốt, hắn cũng lúc này đã mơ hồ minh bạch, hai cái này nữ hài nhi, quả nhiên là lao tổ chỉ định, Nga Mi rầm rộ, ngày sau xuất sắc nhất tam đại đệ tử. Không nghĩ tới, ta tới Dương Châu, Rõ ràng làm một món đồ như vậy đại sự nhỏ, thay buồn môn tìm được hai cái tốt nhất chuyên nhân. Nếu như trưởng giáo sư để nói, không cần đi quản Dương ra trang viện, ta trước hết đem đường kinh vũ, tiện đưa Tây Sông Độc Long tự đi. Chương 90, Tài Tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 45. Huyền Hạc Đạo Nhân mỉm cười, nói ra, nếu như bên này chuyện này, trưởng giáo sư để đã coi an bài, ta trước hết đưa kinh vũ, đi gặp sư phụ ngươi đi. Vương Sủng còn chưa mở miệng, tiến bác nhân. Thượng Văn Lễ liền cùng một chỗ quỳ xuống. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, con mắt mắtùng ngủ cục đấy, đáy lòng cực đúng tâm thần bất định. Huyền Hạc đạo nhân cười nói, các ngươi không cần như thế, ta cùng nhau đưa các ngươi đi là được. Nga Mi đã thu thượng Hồng vần cùng Yến Kim Linh, dựa theo Nga Mi lệ cũ, cũng sẽ thuận tiện đề cử hai người thân thiết đi quen biết môn phái, hay hoặc là như Mạc Hồ Nhi bình thường, thu tại Không sao trưởng lão môn hạ. Nếu không có như thế, ngày sau những thứ này nhân đệ tử thân thiết, bị phái người nắm Huy hiếp bọn hắn, như thế nào khu chỗ? Thậm chí bị đối địch môn phái, cố ý thu nhập trong môn, sai khiến đi đánh Nga Mi, làm cho thân nhân thành thủ khỏe mắt, lại nên như thế nào? Cũng không nói Nga Mi, chính tả các phái đều có đối với loại quy củ, nhà ai môn phái cũng không sợ dưỡng nhiều vài thứ người rảnh rối. Dù sao hai ba thế hệ sau đó, những thứ này thân thiết cũng liền phai nhạt cũng không quấy nhiều trong môn đệ tử tu luyện. Huyền hạc đạo nhân bán một người như vậy tình, cũng cũng không tính nhiều đại sự nhỏ. Dù sao coi như là vương tô nhị không thu cũng không phải của hắn chuyện này rồi. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ đều là vui mừng quá đôi, tiểu hồ ly hồ tô nhi thấy huyền hạc tựa hồ không có nói nảng, rồi lại cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi hỏi một câu, chỉ là lặng lẽ ghé vào vương sùng bên người, quyết định chú ý, coi như là ôm tự rơi ra công tử đuổi, cũng có chút chết sống đều theo đi. Vương sùng thật cũng không nghĩ đến, huyền hạc đạo nhân như thế rộng rãi, hắn xuất thân thiên tâm quan không có loại quy củ này, vì vậy hắn cũng không biết. Đại phái gặp thu nhận đệ tử ra quyến chuyện này. Thiên tâm quan loại này ma môn ngoại đạo, môn nhân đệ tử đều không coi vào đâu, nói không chừng ngày nào đó liền giết chết, ai còn sẽ quan tâm những đệ tử này ra quyến. Vương Sùng mặc dù là thiên tâm quan sau cùng đệ tử xuất sắc, như cũ bất vì trong môn coi trọng. Dù sao Vương Sùng tương lai tù vi như thế nào, lại cùng những ngày này tâm xem trưởng lão có quan hệ gì. Chẳng lẽ Vương Sùng tu vi cao, sẽ đề bạt những trưởng lão này cũng từng cái một đột phá cảnh giới. Vương sùng tại thiên tâm quan, cũng không phải là bảo bối phiền phức khó chịu, nhận vô số ức hiếp, chẳng lẽ học đạo hưu thành, sẽ kẻ thù đem ưu báo. Ma môn đại phái, coi trọng truyền thừa, sư phụ đệ tử còn sẽ có chút ít tấn tình, môn phái nhỏ ở đâu có rất nhiều chú ý. Huyền hạc đạo nhân dù sao cũng là kim đan cấp ấy hắn suy nghĩ một cái, bản thân muốn dẫn lấy 5 người, bản thân đồ nhi, đường kinh vũ, tiến bác nhân, thượng văn lệ cùng tiểu hồ ly hồ tô nhi, đường dài phi hành, cũng là miễn cương có thể làm được Lập tức khiến cho mấy người tìm một cái đất trống, chuẩn bị ngự kiếm bay lên không. Vương Sùng vội vàng để lại một phong thư, đem tòa nhà đưa cho kiểu thọ dân. Hắn biết do kiểu thọ dân yêu thích cái này tòa nhà, nhưng cũng không phải tham tài thế hệ, chưa hẳn chịu muốn. Vì vậy trong thư ghi huyền chuyển, nói rõ bản thân vừa đi không biết trải qua nhiều năm, nếu không người quản lý, tu tình viên sẽ phải hoang vu, khác biệt là đáng tiếc, nhờ cậy kiểu thọ dân coi chừng. Còn để lại một vạn lượng bạc trắng, làm cho quản gia thu. Với tư cách tu tỉnh viên chi tiêu chi dụ Huyền Hạc đạo nhân thấy Vương Sủng, nói đi là đi, chốc lát lúc giữa sẽ đem sự tỉnh các loại, an bài thỏa đáng minh bạch, cảm thấy có chút tán thưởng, càng phát ra đáng tiếc, thiếu niên này không phải tự đổ đệ. Yến bác nhân thói quen đi giang hồ, nữ nhi lại bị Huyền Đức đạo nhân mang đi, thân không của nã nên hồn, cho nên chỉ dẫn theo tùy thân binh khí, liền bọc hành lý đều từ bỏ. Thượng Văn Lễ cũng như thế, hắn nói bát bảo đả long đao, chỉnh đốn lưu loát. Chỉ có tiểu hồ Ly hồ Tô Nhi, Nói một cái bọc nhỏ phục, bên trong ngoại trừ mấy bộ y ghề phục, nhưng là ẩn dấu nàng theo yên cha còn trong tay lửa gạt tới ngũ sắc hoa mai cương sắt cùng đại quỷ hoa thần cương tâm pháp. Tiểu hồ ly này trong lòng tâm thần bất định, thực sự có vài phần đắc ý, thầm nghĩ, hồ da cao thấp mấy trăm khẩu, cũng không có ta cơ duyên như thế, chẳng những có thể hóa hình trưởng thành, còn có thể có cơ duyên đi theo công tử đi học tiên, ngày sau. Nói không chừng, cũng có một phần công quả. Vương Sùng đã sớm đem hai cái minh xà, còn có thái hạ hoàn. Nguyên Dương Kiếm, thậm chí Đông Phương Minh đạo tử, thiên xà chân kinh đến lúc cái bọc, dấu ở tu tỉnh viên giếng cặn trong, tùy thân chỉ có lúc trước Hồng Tuyến công tử tần húp túi pháp bảo, đây cũng là tẩy chẳng đấy, ngoài thân không tiếp tục của nạp nên hồn, ngược lại là so với còn lại tất cả mọi người tiêu xái. Huyền Hạc đạo nhân thấy mọi người đều đủ, đem một lưỡi phi kiếm tế lên, hóa thành một đạo cầu vồng, kiếm khí như ấm áp hạ uy, bao gồm một nhóm mấy người, sau đó mới quát to một tiếng, "Ra!" Kiếm quang bao phủ phía dưới, Mọi người dần dần hai chân cách mặt đất, mắt nhìn phía dưới phòng xá càng ngày càng nhỏ, ban đầu còn như món đồ chơi, cực sau như đậu, sẽ không có phân biệt chi tiết, chỉ có thể ước chừng thấy được núi non sông ngòi. Đợi đến Huyền Hạc đạo nhân hướng vào trong mây, chính là mặt đất núi non sông ngòi, cũng thường xuyên là tầng mây che lấp, không thể lúc nào cũng thấy. Tiến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều thấy đối phương trong mắt có ổn định không nén được hưng phấn, hai người đều thầm nghĩ, không nghĩ tới lao lực nửa đời, khắp nơi phong trần, Gần đến giờ cái thanh này nến kỷ, rõ ràng còn có học tiên tri nhìn qua. Theo đường công tử, mặc dù không được thượng thừa công quả, có thể học một cái kéo dài tuổi thọ, ngự khí bay không, cũng chừng ý bình sinh chi khí. Hồ Tô Nhi rỗi bàn tay nhỏ bé, đè xuống cái miệng nhỏ nhắn, một lòng phanh phanh nảy loạn, tiểu trong đầu trống giống, nhưng là vui mừng tròn váng. Cũng chỉ có vương sủng bình tĩnh như hằng hắn tốt xấu cũng xuất thân ma môn, cũng đi theo Nga Mi cùng vương Tô Nhi bay trên trời qua lúc này lại không một chút vẽ mặt kinh sợ. Mặc hổ nhi nhìn những người này, đáy lòng thì có nhiều xem thường, thầm nghĩ, những thứ này không có mở mắt đổ nhà quê, rõ ràng cũng có cơ hội học tiên, đương nhiên bọn hắn chỉ có thể đi bảng môn ngoại đạo bái sư, không thể như tiểu gia ta bình thường, bái sư Nga My Đại Phái, ngày sau thành tiểu, đó là thuốc ngựa cũng so ra kém ta. Lại không nói mọi người tâm tư, huyền hạc đạo nhân dẫn theo lúc này rất nhiều người, điều khiển trốn phi hành, so với bình thường đúng là vẫn còn chậm hơn một ít Tây sông Độc Long Tự, khoảng cách Nga Mi không xa, chỉ bất quá huyền hạc đạo nhân còn là mang tội chi thân, cũng không tốt trở về buồn môn, còn cố ý tha cho hơi có chút đường, không có đi qua núi Nga My. Huyền hạc đạo nhân kiếm trốn cũng coi như rất nhanh, 3 năm canh giờ về sau, hắn dần dần theo như rơi kiếm quang độ cao, mặt đất cảnh trí lại phục rõ ràng. Vương Sùng rất xa thấy được một cái hồng thủy, bành trướng chạy xiết, không khỏi trong lòng một sướng, thầm nghĩ, lại không biết con sông lớn này là cái gì tên tuổi. Uyên Hạc đạo nhân đang toàn lực ngự kiếm, Vương Sùng cũng không tốt đi phân tinh thần của hắn, chỉ thấy kiếm quang vòng quanh con sông lớn này, xoay quanh trong chốc lát, liền hướng kẹp bờ xuất sắc ra một ngọn núi cao rơi xuống. Ở trên trời lên, có dãy núi vật che chắn, còn thấy không rõ lắm, đợi đến kiếm quang tiếp cận mặt đất, Vương Sùng đám người liền thấy được một tòa lớn tự, sơn môn chiều cao hơn 20 trượng, cung điện nguy nga, hết thể kiến trúc đều so với bình thường chùa miểu cao lớn gấp 10 lần, khí phách hồn. Vương Sùng ánh mắt lợi hại Đã sớm chứng kiến sơn môn lên, có ba cái phản văn chữ to, thoan thoát, mỗi một khoản vẽ ra đều tựa hồ sinh ra bừng bừng sinh cơ, có một cái con rắn muốn bay ra ngoài bình thường. Độc Long Tự Chương 91, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 46 Huyền hạc đạo nhân tại Độc Long Tự trước, theo như rơi kiếm quang. Chỗ này Độc Long lớn tự xây dựng tại đỉnh núi, ngoại trừ sơn môn trước một mảnh đất bằng, hướng về phía lao nhanh nước sông, bốn phía đều là dốc đứng vách núi, coi như là vo công cao minh. Kinh công rất cao minh thế hệ, cũng đơn giản không thể cao thấp Thượng văn lễ tự phụ khinh công hơn người Người mang thiên lý độc hành thuật nhẹ như vậy Công nói tung tuyệt kỹ, vụ trộm xem nhìn một cái Cũng mặt lộ vẻ khó khăn Vương sùng nhìn chung quanh, không khỏi trong lòng hiếu kỷ Thầm nghĩ, như vậy bất ngờ ngọn núi Là như thế nào vận tảng đá vật liệu gô đi lên Thì như thế nào mời chào công nhân Chẳng lẽ là lão tổ cùng sư phụ tự tay xây dựng Vô dụng phạm nhân ra tay Thiên tâm quan tuy rằng cũng là tu hành môn hộ Nhưng là nuôi nhiều phạm nhân, hầu hạ tu hành lao ra, nếu không người phạm tục làm nâu người hầu, thời gian liền muốn khăng khổ. Huyền hạc đạo nhân đối với mạc hổ nhi nói ra, ngươi mau tại cửa chùa trước chơi đùa, ta đưa bọn hắn đi vào, sau đó trở về. Mạc hổ nhi lần trước, tại vương tô nhi trước mặt nói hưu nói vượng, nhằm chúng huyền hạc lao đạo đều lung túng, nguyên do còn lần này, hắn quyết định không mang theo cái này quan tâm đồ đệ đi vào, miễn cho lại nói cái gì không nên nói lời. Mạc hổ nhi vẻ mặt khuất, trong lòng thầm nghĩ Sư phụ, ngươi ngược lại là cho ta đem câm chế khó hiểu a Huyền hạc đạo nhân dặn dò đồ nhi một câu, liền dẫn theo vương sùng bọn hắn, tiến nhập độc long lứa tự, hắn cho mấy người giải thích, chúng ta Nga mi không muốn cùng phản tục tương thông, nguyên do mà chỉ có bên trong sân môn, không phải tinh thông kiếm thuật, tuyệt khó ra vào. Độc long tự đã có trong ngoài hai tòa sân môn, nơi đây chính là bên ngoài sân môn, phản tục cũng có thể tới, chúng ta muốn đi bên trong sân môn, chỗ đó mới là thiết lên lão tổ cùng một đám môn đổ tu hành địa phương. Vương Sùng mặc dù đang ngũ linh tiên phủ, ở qua một ít thời điểm, nhưng thật đúng là không rõ ràng lắm trong ngoài sơn môn chuyện này, hắn xuất thân thiên tâm quan, chính là một tòa phạm tục tu kiến đạo quán, liền chút hộ sơn trận pháp đều không có, nghèo kiết hủ lậu vô cùng. Huyền Hạc đạo nhân dẫn theo Vương Sùng, yến bác nhân, thượng văn lễ, tiểu hồ ly hồ tô nhi mặc tự mà qua. Vương Sùng trên đường, sẽ không có nhìn thấy có người, chỉ có một chút kim giáp tượng thần, chiều cao mấy trượng, uy phong lấm lẫm, tùy ý bày đặt. Hắn cũng không biết Đây là cái gì quý củ, chưa bao giờ thấy mặt khác chùa miểu, từng có như vậy bài pháp. Tiến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ Cùng Hồ Tô Nhi, cũng không dám tùy tiện nhìn chung quanh, cũng không có chú ý tới trong chùa dị trạng. Độc Long Tự đằng sau, là một mảnh cực lớn vách núi, hết sạch trứng dám người, liền cỏ sỉ rêu cũng không có, chiều cao 40-50 trượng, thậm chí cao hơn Độc Long Tự cao nhất đại điện, phía trên mơ hồ có một đạo dấu vết, tựa hồ tại vốn lượn du động. Huyền Hạc Đạo Nhân đứng ở vách núi trước quát to một tiếng nói Huyền Hạc tới chơi, mời Đạo Hữu mở cửa hộ. Trên vách núi đá đột nhiên gió rục mây vần, một cái thật lớn đầu rồng rõ sét đi ra. Vương Sùng đám người thế mới biết, nguyên lai trên vách núi đá cái kia đạo dấu vết, lại là một cái độc lòng, này độc long thân thể không biết dài hơn, chỉ là thò ra đầu rồng, thì có một căn phòng lớn như vậy, trên đầu sinh ra bảy chi lợi hại sừng nhọn, mang dưới có quái dị màng căn phòng, cùng vẽ lên long hoàn toàn bất đồng, càng thêm hung ác tàn nhẫn lệ. Này hung lệ độc long, tựa hồ đối với Huyền Hạc đạo nhân có phần quen thuộc. Khẩu phát rồng âm, tựa như thiên lôi run, run run, quắc, lệnh trưởng giáo có mệnh, huyền hạc tiên trưởng đã đến, có thể không cần phải thông cầm, trực tiếp đi vào. Độc long gào to bên trong, nguyên bản chắc chắn vách núi, hóa thành tầng tầng mây mù mở một cái lối đi. Huyền hạc đạo nhân chứa cười nói, ta đã đem người đưa tới, sẽ không đi vào quái giày quý môn rồi. Độc long khẽ vướt cảm, đầu rồng rụt trở về, lại phụ cẩn vào vách núi bên trong. Huyền hạc đạo nhân chỉ một ngón tay, nói ra, qua nơi đây. Chính là độc lòng tự bên trong sân môn, ta sẽ không tiễn các người tiến bảo. Huyền hạc đạo nhân nói rõ một câu, đem chừng một lần, hóa thành một đạo quang hồng, mặc tự mà qua, ôm bản thân đồ nhi, bay lên không bay đi. Vương sùng điều chỉnh tâm tình, ngang nhiên đi vào trong mây mù thông đạo. Tiến bác nhân, thượng văn lễ, còn có hồ tô nhi đều vội vàng đi theo phía sau của hắn, một đoàn người tiến nhập thông đạo, mây mũ liền bỗng nhiên lùi về, lại phục biến thành một mảnh thạch bích, bóng loáng trong như gương. Vương Sùng rời đi trong vòng 3-4 dặm như cũ không thấy đầu cối, trong lòng hơi chần chờ liền gặp được một cái to lớn đầu rồng hiện hiện, chỉ là một đôi con ngươi của rồng, liền nhanh so với hắn người còn muốn lớn hơn rồi. Như vậy nhìn lại, coi như là Vương Sùng lá gan thật lớn, cũng không khỏi được hơi có vẻ sợ hãi. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ vẫn là tốt, dù sao quân nhân xuất thân, lại tin tưởng còn đây là Vương Sùng Sư Môn, độc lòng sẽ không hại người. Hồ Tô Nhi rồi lại duy trì không ngừng hóa hình khôi phục một đầu da lông trắng như tuyết, một đôi hùng hùng cục đôi mắt, thập phần linh động tiểu hồ ly, chỉ là bị độc long ở dưới tốc tốc phát run, tựa như run rẩy. Vương Sùng xì một tiếng kinh miệt, mang theo tiểu hồ ly cổ, đem nàng nhấc lên. Tiểu hồ ly bị Vương Sùng mang theo cái cổ sau da lông, rứt khoát liền co lại thành một đoạn, làm giả chết hình dáng. Vương Sùng mang theo tiểu hồ ly, hướng về phía độc long đánh cho một cái chắc tay, ngang nhiên tiếp tục đi về phía trước. Độc long nhìn chỉ chốc lát. Đột nhiên một tiếng ngâm rít gào Thế giới tựa hồ cũng sinh ra chấn động, vân khí kích động, ẩn vào trong đám mây, sẽ không biểu lộ dấu vết. Hồ Tô Nhi ư một tiếng, đâm đã đến vương sùng trong ngực, không bao giờ nữa chịu thò đầu ra. Lúc này thực sự trách không được tiểu hồ ly, nàng là yêu quái, như thế nào không sợ độc lòng lớn như vậy yêu quái. Còn đây là trong thiên địa, vạn vật tương khắc, từ trên xuống dưới thiên uy. Lúc này đầu mục độc long xuất hiện ở hoang dã, tất nhiên bách thú chấn nhiếp, cùng một chỗ nằm co do, không dám núp đích, tùy ý nó nuốt Mấy người hước hẹn rời đi ba bốn mươi tròng, lúc này mới sáng tỏ thông suốt, trước mắt một mảnh cực lớn sân cốc. Sau cùng đông phương có một cái màu đen độc long nằm co do, vòng tại trên vách núi đá, đúng là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái kia. Hôm nay thấy toàn cảnh, không câu nệ là vương sủng, đây là Yến Bắc Nhân, thượng văn lễ đều trong lòng sợ hai thán phủ, này độc long chi cực lớn. Nó thân thể vòng tại trên vách núi đá, ánh mắt đóng mở, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú, chỉ là phô thiên cái điệu Long địa làm cho người ta không dám nhận gần. Còn lại ba tòa phương hướng, trên vách núi đá có vô số hẻm động, trong đó có một bộ phận, bên trong tựa hồ có người cư trú, thậm chí còn có người đứng ở cửa hẻm động, hướng phía dưới phương hướng trông lại, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không đúng những người này dung mạo. Tại sơn Quốc ở giữa, có một tòa tầng 9 cao đại điện, mỗi một tầng đều có cao hơn 10 trượng, cả tòa đại điện cao ngất nguy nga, tựa như cửa ải hiển yếu. Một cái hoa y y thiếu niên, canh giữ ở trước đại điện, gặp được một đoàn người, Liền chạy ra đón chào, chứa cười nói, thế nhưng là đường kinh vũ tiểu sư thúc tổ. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là ai người, vì sao gọi ta sư thúc tổ? Hoa y thì thiếu niên cười nói, sư phụ ta chính là Hồng Diệp lão Tổ sư môn xuống, thứ chín độ tôn, ta tự nhiên nên xưng hâu người là sư thúc tổ. Vương Sùng lúc này mới thoải mái, hắn theo thanh nguyệt đại sư bên kia, nghe nói qua thiết lê lão tổ một đạo truyền ba đệ tử, môn hạ có Hồng Diệp thiền sư, quỷ hoa đạo nhân cùng Vương Tô Nhĩ ba cái đồ đệ Trong đó Hồng Diệp Thiền sư thu 8 cái đồ đệ, Thanh Nguyệt đại sư bài danh thứ 7, chỉ là hắn cũng không nghi tới, Hồng Diệp Thiền sư chẳng những có đồ đệ, còn có đồ tôn, thậm chí nặng đồ tôn đều đã có. Chương 92: Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 47. Hồng Diệp Thiền sư là Vương Sùng đại sư bá, hắn trọng đồ tôn hoàn toàn chính xác muốn sen vào Vương Sùng kêu một tiếng sư thúc tổ. Hoa Y thì thiếu niên thái độ kính cẩn, tự giới thiệu mình, tiểu tôn nhi gọi là Ôn Đình Vân. Phùng trưởng giáo chi lệnh an bài tiểu sư thúc tổ cư trú, người mau đi theo ta. Vương Sùng cũng rất hiếu kỳ, tự sư môn cuối cùng là bộ dáng gì, thuận miệng liền hỏi nhiều vài câu. Ôn Đình Vân ngược lại là chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy, đem Độc lòng tự nhất mạch làm sơ giới thiệu. Tòa Sơn cốc này chính là Độc Long trong chùa Sơn môn, chỉ có một con đường xuất nhập, từ chấn thủ sơn môn Độc Long cầm giữ, không được lúc này đầu mục hung thú cho phép, không ai có thể ra vào. Trong sơn cốc đại diện tên là thông thiên điện thông thiên điện chính là độc long nhất mạch là cần gấp nhất địa phương chỉ có thiết lê lão tổ cùng ba cái đệ tử thân truyền, mới có tư cách tiến vào thông thiên điện sở hữu đích truyền đồ tồn cũng không có tiến vào qua bên trong cả tòa đại điện dùng vô số kỳ chân dị bảo lại phục lấy độc lòng tự nhất mạch giữ nhà 10 thiên đại trận tế luyện mấy trăm năm đã đã thành một kiện dị bảo giống như Nga Mi ngũ Linh Tiên phủ ngũ Linh Th thúy Bích ngọn núi bình thường huy năng vô cùng Vương sùng Mặc dù là Vương Tô Nhi duy nhất đệ tử Cũng giống nhau không có tư cách bước vào thông thiên điện, hắn bị ôn đình vân dẫn tới phía tây dưới vách núi đá, cái này hoa y đi thiếu niên chứa cười nói, ngọn núi này trên vách đá đậu phủ, ở mấy vị tổ sư bá cùng sư thuốc tổ, tiểu sư thuốc tổ cũng có thể vì vậy chọn lựa một chỗ cho ở phía nam vách núi đậu phủ, chính là buồn môn bốn đời sư bá các sư thuốc tu hành địa phương, phương bắc chính là chúng ta những thứ này vãn bối cư chú căn nhà nhỏ bé. Vương Sùng hơi sướng sở, thầm nghĩ. Nơi đây chính là Hồng Diệp Thiển Sư cùng Quỳ Hoa Đạo Nhân hai vị sư bá tọa hạ đệ tử ở lại sao? Hán ngược lại là có vài phần hiếu kỷ, có phần đều muốn đi tiếp mấy vị các sư hình, nhưng dù sao cũng là mới tới táp đạo không tốt tùy tiện làm việc, liền kiềm chế rơi xuống tâm tư. Vương Sùng Dương mắt nhìn trong chốc lát, chỉ một ngón tay, nói ra, ta muốn cái kia một chỗ thì tốt rồi. Phía tây trên vách núi đá động phủ, tổng cộng cũng chỉ có hai ba tòa, mỗi một tòa động phủ trước đều có một chỗ bình đài. Có thể trông về phía xa cả toàn núi quốc nhìn nhau độc lòng sở chiếm cứ Đông Sơn ách T tưởng đều so với Nam Bắc hai nơi càng thêm rộng rãi mở Vương sùng lựa chọn chỗ này khoảng cách cách mặt đất có phần gần còn có một đầu đường nhỏ có thể cao thấp leo lên Vương sùng sở dĩ không chọn chỗ cao là vì hơi chút cao một chút chútậ phủ căn bản không có đường nhỏ chỉ sợ cao thấp đều chỉ có thể bay tới bay lui hắn hiện tại như thế nào có bản lãnhnh như vậy Tôn Đình Vân chưaa cười nói tiểu sư thúc tổ nếu như chọn được nơi này liền mời tạm thời án dốc, có quá mức cần, cũng có thể phân phó tiểu Tôn Nhi. Mấy ngày nay trưởng giáo đang bế quan, không thể phân thân, kính xin người kiên nhẫn xin lợi, không nên lo nghĩ. Ôn Đình Vân dẫn theo bốn người, dọc theo sơn kính đường nhỏ, đến nơi này tòa động phủ trước, hắn rút một cái pháp quyết, theo động phủ ngoài cửa một chỗ lô khảm, lấy một tấm lệnh bài đi ra, đưa cho Vương sùng. Ôn Đình Vân dốc lòng giải thích nói, "Còn đây là phong động lệnh bài. Lấy bổn môn 72 luyện hình chân khí khu động, liền có vài loại diệu dụng." Có thể che động phủ, còn có thể gọi đến tiểu tôn nhi, cũng có thể đổi dụng cụ, điều hòa nóng lạnh. Vương Sùng nghe được trong lòng buồn vô cớ, thầm nghĩ, chỉ sợ những cái kia nghiêm chỉnh Nga mi đệ tử. Nhà động phủ cũng có như thế diệu dụng, không giống ta ngày đó này tòa động phủ, chỉ có một tầng cấm chế, che gió che mưa mà thôi. Vương Sùng hỏi vài câu, nơi này động phủ, có còn có cái gì cấm kỵ? Ôn Đình Vân chưa cười nói, tiểu sư thúc tổ tông phân tôn quý, chi bằng tùy tâm sử dụng. Vương Sùng trong lòng thoải mái Ha ha cười cười, sẽ đem Ôn Đình Vân đuổi đi rồi. Vị này Hoa Ý thì thiếu niên cười dịu dàng tiêu sái mà đi, ngược lại là rất có chút ít thế ra đệ tử phong thái, lượng nhất định xuất thân bất phàm, tuyệt không phải là cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân. Vương Sùng dùng trong tay lại bài, mở ra động phủ, dẫn theo Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, mang theo tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi bước chân vào trong động. Dù là Vương Sùng cũng coi như được chứng kiến Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, cũng không thấy được có chút mắt chỉ thần dao động. Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ Cũng đều còn mà thôi, có thể đủ chấn định, tiểu hồ ly hồ tô nhi dứt khoát liền kinh hồ một tiếng, kêu lên, cái này là tiên gia động phủ. Ta hôm nay xem như gặp được, thật đúng không ngủ ngày có. Chỗ này động phủ phân có 2 tầng, ở giữa tựa như mái vòm, là một tòa đông tây nam bắc có tất cả hơn trăm bộ phòng. Động phủ phòng ở giữa, bày đặt hơn 10 cái mặc ngọc tảng, ngay phía trước là một chỗ bệ đá, hiển nhiên là diễn giải dùng, làm cho động phủ chủ nhân, cho môn hạ đệ tử dạy và học đạo pháp chi dụng. Trái phải có tất cả mấy cái cái giá, phía trên bầy đặt một ít binh khí, có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, có nhẹ nhàng xinh đẹp, cũng không giống như phàm phẩm. Từ phía thành động, ý vách tường tạo hình, khúc chết hành lang gấp khúc, tạo thành hơn 10 chút động phòng. Trong động phủ bể biện, càng là lộ ra phàm tục nhân gian không sở hữu tình hình, mỗi một kiện đồ vật đều sáng giỏi dịu dàng, đẹp đẽ dị thường, để ở nhân gian, chính là có thể khiến cho vô số người tranh đấu bảo vận. Vương Sùng Phất tay Háo Bảo Cầm trong tay tiểu hồ ly hướng dưới mặt đất ném đi, quắc, các ngươi đều tuyển căn phòng. Trước tạm thời An giấc, đợi đến ta gặp sư phụ, lại thu xếp các ngươi. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ cùng một chỗ thở dài một hơi, hai người ôm cổ tay chắp tay, làm sơ hành lễ, liền riêng phần mình tuyển một chỗ động phòng, nhưng là láng giềng tương liên, thuận tiện lui tới. Tiểu hồ ly hồ tô nhi rồi lại trông mong nhìn qua vương sủng, muốn xem tự ra công tử lựa chọn ở đâu, bản thân liền đi bên cạnh hắn ở lại. Vương Sùng tuyển động phủ chính diện một chỗ động phòng, chỗ này còn có chút cửa sổ, có thể rảnh rối tới trông về phía xa phong cảnh, chỉ là cửa sổ có pháp thuật cấm chế, bên ngoài rồi lại nhìn không đến bên trong. Tiểu Hồ Ly thấy Vương Sùng đã chọn địa phương, ngay tại Vương Sùng bên cạnh tuyển một chỗ động phòng. Tiểu Hồ Ly thật sự không có ở qua cái gì tốt địa phương, nàng bình sinh cảm thấy giàu sang nhất phồn hoa chỗ, bất quá chính là tu tình viên, nhưng tu tình viên mặc dù lịch sự tao nhã, cũng không quá đáng phạm là lúc giữa cực hạn. Nàng tại động trong phòng chạy tới chạy lui, chỉ cảm thấy tốt vài thứ, bản thân nếu có thể chuyển đi về nhà, chỉ sợ đều muốn hâm mộ chết người. Nơi đây bất quá là công tử trong động phủ, một chỗ bình thường động phòng, rõ ràng thì có như vậy hoa mỹ. Chỗ này lưu hương toàn thân đều là nghiêm chỉnh khối mỹ ngọc, tu tình viên đều không có. Lúc này trên giường là thượng đẳng nhất gấm vóc, tu tình viên chỗ đó, đầu có chủ nhân mới có thể hưởng dụng, ta đây loại tiểu nha hoàn, ở đâu có thể cần dùng đến. Còn có còn có Hồ Tô Nhi mắt đắm năm sắc, trong lúc nhất thời xem ngây người, một cái đâm vào trên giường, bốn cái tiểu móng đuốt mở ra, bốn qua bốn lại, sảng khoái không được rồi. Bọn hắn một đường, là huyền hạc đạo nhân ngữ kiếm mang theo, thật cũng không ra khí lực gì chạy đi. Có bị kiếm khí kẹp quấn, bay trên trời cao, kính phong quét, tuy rằng thổi không tan kiếm khí, nhưng rét lạnh thấu xương, mấy người tuy rằng đều có chút tu vi, cũng có chút mệt mỏi. Không đề cập tới vương sủng co như là yến bắc nhân cùng thượng văn lễ bực này bước vào tiên thiên võ giả, cũng có chút không chịu nổi. Tiểu hồ ly thân thể yếu nhất, tự nhiên cùng sau cùng mệt mỏi. Hồ Tô Nhi vốn còn muốn hầu hạ tự ra công tử, nhưng lúc này, rồi lại không nén được bối rối, nàng ngốn éo vài lần, chỉ cảm thấy càng ngày càng thoải mái, liền nặng nghề thấp đi, dùng lông xù cái đôi to, bọc nho nhỏ mềm mại thân thể, qua không được trong chốc lát, liền phát ra kéo dài nhỏ tiếng ngáy. Chương 93: Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 48 Vương Sùng tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng ngủ không được, hắn lúc đầu vốn nghĩ là sư phụ 3 tháng sau đó trở về, bản thân tất nhiên đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, lại không nghĩ rằng vương tô nhị trước thời gian đem hắn gọi về độc long tự, hôm nay còn kém một ít hòa hầu không thể đem thập nhị chính kinh đà thông. Cũng không biết sư phụ bế quan phải bao lâu. Ta tranh thủ tại gặp mặt sư phụ thời điểm, triệt để luyện khí đại thành. Vương Sùng thúc dục bảy hai luyện hình thuật, lấy ngồi xuống thay thế nghỉ ngơi, tu luyện ba bốn canh giờ. Lúc này mới khôi phục được thần thái sáng láng. Hắn khôi phục tinh lực, cũng hơi sinh ra vài phần lòng hiếu kỷ, dương mắt theo nhà động phòng cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc này cảnh ban đêm rất sâu, nhìn thấy cái kia độc lòng vẫn không nhúc nhích, Vương Sùng đỗng nhiên sinh ra vài phần đồng thú vị, thầm nghĩ, này độc long đạo hạnh tất nhiên sâu, càng là thủ sơn môn thần thú, không biết có bao nhiêu bí mật, ta ngại gì đi theo nó bắt chuyện một phen. Vương Sùng cũng không đi cửa động, dùng lệnh bài trong tay, mở cửa sổ cấm chế, nhảy lên nhảy ra ngoài liền thẳng đến phía Đông Thạch Bích. Hán nhà vách núi tại sau cùng tây, Độc Long chiếm cứ vách núi tại sau cùng đông, cho nên muốn đi ngang qua cả tòa núi cốc. Tới thời điểm còn không cảm thấy như thế nào, lúc này thừa dịp lúc ban đêm đi bộ, Vương Sùng mới phát hiện, tòa sơn cốc này cũng quá rộng rãi mở một ít. Tòa sơn cốc này tiểu kêu là Độc Long cốc. Trong sơn cốc còn có chút cho khâu, cây rừng, thậm chí còn có hai cái nguồn nước cùng một chỗ thủy đàm, đồ vật hơi ngắn, có 12-13 tròng, nam bắc hơi dài cung liền 230 dặm. Dù là Vương Sùng khinh công cũng coi như không tầm thường, một nén nhang công phu, cũng mới vừa từ phía Tây vách núi đi tới Thông Thiên Điện xuống. Hắn lần nữa nhìn ra xa tòa đại điện này, không khỏi âm thầm sinh ra nhỏ bé chi. Tòa đại điện này mỗi một tầng đều có cao hơn 10 trượng, tầng 9 trở lên, vượt qua tốt hơn trăm trượng, phẩm tục lúc giữa, coi như là cửa ải hiểm yếu thành lớn, cũng không có cao như thế lớn, coi như là hoàng thành vương phủ, cũng không có như vậy hùng vĩ. Người đang thông thiên điện xuống, tựa như con sâu cái kiến. Vương Sùng biết mình vào không được, cũng không muốn đi thông thiên điện gần sát đi dạo, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, chẳng nghe được có người mời đến, quắc, thế nhưng là mới tới đường tinh vũ. Vương Sùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy 4-5 người trẻ tuổi, cầm đầu một cái quần áo hoa lệ, cầm trong tay một cái chết phiến, nếu không có tướng mạo quả thực không chịu nổi, cũng là có phần có vài phần phong lưu phong khoáng. Vương Sùng nghe được người tới ngữ khí bất thiện, lại phục gặp bọn họ theo phía nam tới đây liền khẽ cười một tiếng, nói ra, không biết vị nào sư huynh môn hạ sư đệ nhỏ, đều tiểu sư thúc làm chi. Vương Sùng tuy rằng chưa thấy qua bản thân mấy vị sư huynh, nhưng bài danh thứ 7 Thanh Nguyệt đại sư, cũng có hơn 10 tuổi, lúc này mấy người trẻ tuổi, tuyệt không khả năng là Hồng Diệp Tiễn sư cùng Quý Hoa đạo nhân môn hạ đệ tử, chỉ có thể là đích truyền, hay hoặc là đồ tôn đồng lứa. Hắn như vậy xưng hô, đây là cao liếc mắt nhìn. Cầm đầu trẻ tuổi công tử sắc mặt không khỏi chính là trì trệ, một lát sau, mới cười lạnh nói: Vương Tô Nhĩ nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, hôm nay rồi lại thu một cái bình thường không có gì lạ đồ đệ, cũng không biết là ánh mắt ngủ, đây là điều dưỡng bên ngoài tư sinh hải nhi, vì vậy không thể không thu nhập cửa. Ngươi cũng xứng làm trưởng giáo đệ tử. Vương Sùng không ngờ đến, gia hỏa này ngựa khí như vậy bất thiện, hoàn toàn không nể mặt, cũng là cười lạnh một tiếng, thái độ Cương ngạnh nói, chẳng lẽ sư phụ ta xử phạt không được các ngươi? Lại có thể như thế cản rỡ. Mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ cười ha ha. Một cái áo bảo sám người trẻ tuổi hơi có cười nhạo nói, vương Tô nhị tuy rằng được rồi lao tổ thiên vị, chấp trưởng buồn môn, nhưng hắn ở đâu quản được đến chúng ta hồng diệp nhất mạch. Vương sùng xuất thân ma môn, đối với loại này môn phái tranh đấu chuyện này, nhập lại không xa lạ gì. Hán tại Nga mi bất quá là mang một cái chức tà tu đồ đệ tên tuổi thiếu niên, trọng yếu không tới phiên cùng Nga mi đệ tử tranh đấu gay gắt, nhưng mà tại thiên tâm quan, vương sùng thế nhưng là cùng đồng môn các sư huynh đệ thói quen quen thuộc lục đục với nhau. Tuy rằng lúc này Nguyên Dương Kiếm, Minh Sả cũng không tại bên người, Vương Sủng cũng không sợ lúc này mấy người trẻ tuổi, luôn miệng lươi sắc bén, hắn cũng là cũng có ma luyện, lập tức cũng trở về lấy một câu, "Sư phụ ta không là không thể quản, là cảm thấy bọn ngươi cùi mục, trọng yếu không đáng quảng giáo." Quần áo hoa lệ, cầm trong tay một cái chiếc phiến người trẻ tuổi, bị Vương Sùng những lời này tức giận giận sôi lên, trong tay quả xếp chặt lại, sinh ra tầng tầng mây mù, liền có vài phần ý tứ động thủ. Hắn mấy người bên cạnh Rồi lại vội vàng kéo lại hoa áo công tử nhỏ giọng khuyên can thức dậy mấy người này ngược lại cũng không sợ cùng Vương sùng miệng lươi tranh chấp nhưng chính xác động thủ có cũng không phải là môn quy làm cho đồng ý Vương Tô nghĩ nhưng lại tại thông thiên điện trong bế quan Nếu là cảm thấy được bọn hắn khi dễ đổ để mình những người này sẽ phải xuôi vãi lều quần áo hoa lệ cầm trong tay quạt xếp người trẻ tuổi hung hăng nhìn chằ chằm vào vương sùng, trong tay quạt xếp càng rung động càng nhanh theo hắn quạt xếp huy động ngoài thân dần dần bao phủ một tầng mêy m Hắn lệnh lùng nói ra, hôm nay cứ như vậy được rồi, đợi đến cuối năm ta mạch đấu kiếm, ta ngược lại muốn kiến thức một phen. Vương tôi nhĩ dậy ở dưới đồ đệ, cuối cùng có vài phần bốn sự. Mấy người này liền tên cũng không giao cho, xoay người rời đi, vương sùng đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ độc lòng tự cũng cùng Nga mi bình thường, hồng diệp thiền sư không phục sư đệ tiếp trưởng môn hộ. Năm đó âm định hưu đem trưởng giáo truyền cho 22 đệ tử huyền Đức, làm cho huyền diệp chân nhân vẫn mà thoát ly ch Dẫn theo 5 vị sư đệ khắc vết thương môn hộ. Nếu là Độc Long tự cũng là như vậy, bởi vì Thiết Lê lão tổ đem trưởng giáo chuyển cho Vương Tô Nhĩ, khiến cho Hồng Diệp môn hạ khâm phục, nhưng chỉ có thú vị nhỏ rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, Hồng Diệp thiền sư có 8 cái đồ đệ, cũng không biết đồ tồn có bao nhiêu, trọng đồ tôn lại có bao nhiêu, lại càng không biết Quỷ Hoa đạo nhân cái kia nhất mạch, ngoại trừ 2 người đệ tử, lại có bao nhiêu đi chuyển. Hắn đem Hồng Diệp cùng Quỷ Hoa hai vị sư bá môn hạ đều coi là đối thủ cạnh tranh đồng môn kẻ thù khỏe mắt. Thiếu niên này nhịn không được tự đủ, còn tưởng rằng đại sư huynh lại không chịu xuất ra, lệnh sư môn hạ chỉ có ta một cái, không có quá mức đồng môn tranh đấu, lại không nghĩ rằng hai vị sư bá môn hạ còn có nhiều như vậy tâm tư. Vương sùng ngược lại là không lo lắng gì ta mạch đấu kiếm, hắn hôm nay mới là luyện khí đẳng cấp, đừng nói là còn chưa học có kiếm thuật, đồng môn còn có thể ép buộc hắn đấu kiếm hay sao. Hắn lo lắng hơn chính là, sư phụ của mình cuối cùng chống đỡ không chống đỡ sự tình Nếu là Vương Tô Nhĩ cũng không thành, hắn cái này làm đồ đệ đấy, cũng tất nhiên không thành. Nếu là Vương Tô Nhĩ không sợ hai vị sư hình, hắn cái này làm đồ đệ tất nhiên có bình yên vô sự. Vương Sùng cũng không biết, Vương Tô Nhĩ lúc nào, mới có thể xuất quan. Hắn suy nghĩ điểm lần thừa dịp lúc ban đêm du lịch mục đích, không khỏi hạc hạc cười cười, đem những này tục sự không hề để tâm, như cũ cất bước đi về phía trước. Qua không được đã lâu, hắn đứng ở đông dưới vách núi đá, nhìn lên ở hẳn tại cấp trên cái kia độc lòng lúc này để sát vào xem càng cảm thấy được này độc lòng cực lớn tuyệt luân quả nhiên không hổ là độc long tự trấn phái thần thú Vương sùng hai tay mở ra quá to một tiếng nói tiền bối, không biết người xưng hôi như thế nào này độc long nhãn ra cũng không trường hồn nhiên không để ý tới cái này tiểu tử chương 94 thu tinh đấu mãn phúc ly thương Vương sùng lại phục kêu hai tiếng không được độc long đáp lại hơi có chút lúng túng tâm tư hơi chuyển một cái suy nghĩ một cái khác chủ ý kêu lên Tiền bối quanh năm lúc này nằm phủ, tất nhiên cô đơn lạnh léo cô lạnh, không bằng ta cho tiền bối hát chút điệu hát dân gian như thế nào. Vương Sùng mặc dù nói không hơn bách nghệ đều thông, nhưng thật đúng là gặp hát cong nhỏ, hắn cũng mặc kệ độc long ưa thích không thích, giật ra cúng họng, liền hát một đoạn quan tây cười nhỏ. Một khúc ca khúc rừng. Độc long như cũ không để ý đến hắn. Vương Sùng lại thay đổi một loại hát cong, đợi đến hắn đổi đã đến loại thứ sáu thời điểm, độc long tựa như lôi thần thanh âm, thản nhiên lên Chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy hoa hoa kêu thiếu niên. Nhanh chút lăn đi, chớ có lại quấy ta. Vương Sùng mỉm cười, túi người hành lễ, liền như vậy tiêu sái nên ngang rời đi, rõ ràng nửa phần dây dưa cũng không. Nhìn qua Vương Sùng đi xa bóng lưng, độc long nhịn không được đánh cho một ngày mũi, thì thào lầm bẩm, tiểu tử này ngược lại cũng có hương thú. Vương Sùng cứ như vậy tại độc long tự ở đây. hắn bên này vẫn là không có đại sự gì, Thượng Hồng Vân cũng đã tại Nga mi nháo đằng nghiêng trời lệ đất. Huyền Đức dẫn theo Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh trở về Nga Mi, hắn tự nghĩ mỗi ngày đều phải xử lý tụ vụ, khổ tu đạo pháp, không, có nhà rồi, tiểu muốn đem hai cái nữ hài nhi phân biệt đưa tại Bạch Vân cùng Huyền Hà môn hạ. Đại sư Bạch Vân biết được trưởng giáo sư đệ, dẫn theo nhất tiên nhị Vân Lưỡng Cá Linh đang một vân cùng một cái lục lạc chung trở về, trực tiếp hãy cùng Huyền Đức đòi hỏi Yến Kim Linh. Tại đại sư Bạch Vân nghĩ đến, hai cái lục lạc chung đều xuất từ nàng môn hạ, cũng là có phần làm vinh quang một sự kiện nhỏ. Chỉ là Nga Mi cao cấp Ở đâu ngờ tới, Thượng Hồng Vân nghe nói đại sư Bạch Vân chính là Mạc Ngân Linh sư phụ, chết sống cũng không chịu làm cho Hiến Kim Linh bái sư, liền như vậy ổn ảo lên. Mạc Hổ Nhi không chê yêu xà, nuốt sống người vô tội, chính là ta tận mắt nhìn thấy ta mới không cho phép Kim Linh muội tử, bái theo đạo gia loại này tiểu vương bắt lao yêu bà môn hạ. Thượng Hồng Vân chính là một mực chắc chắn, Mạc Hổ Nhi không chế yêu xà đả thương người. Nàng cho rằng Mạc Ngân Linh là đại sư Bạch Vân đồ đệ, Mạc Hổ Nhi cái này thân đệ đệ tất nhiên cũng thế. Lúc này một khoản sổ sách lung tung, tính toán bưởi bãi lộn sộn. Đại sư Bạch Vân vốn là tính tình nóng nảy, tức giận cái gì cũng giống như, nếu không có niệm cùng Thượng Hồng Vân cũng là âm định hưu chỉ định người, đã sớm đem tiểu cô nương này nhỏ đuổi ra Nga Mi đi. Mấy vị Nga Mi trưởng lão cũng không có ngờ tới xảy ra tình như vậy hướng, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên xử trí như thế nào cái này đành đá nữ hài nhi. Thượng Hồng Vân ôm yến kim linh, một bộ người nào cũng không có thể khi dễ ta kim linh mội từ bộ dáng. Thật ra khiến huyền Hà vị này tính tình ôn hòa trưởng lao sinh ra vài phần lòng chắc cẩn. Nàng thấy bầu không khí lung túng, thầm nghĩ, thượng hồng vân tính khí như vậy căn trường, ngày sau tất nhiên muốn đắc tội với người. Ta tu vi bất quá kim đan, có chưa hẳn có thể bảo vệ được đồ đệ, không bằng làm cho hắn cùng yến kim linh cùng một chỗ bái tại huyền đức sư đệ môn hạ. Huyền Hà suy nghĩ một lát, khẽ cười một tiếng, nói ra, nếu là lao tổ chỉ định đệ tử, hồi tiên kính cũng xác nhận qua, liền đây là huyền đức sư đệ thu dưới cửa đi Bạch Vân hừ lệnh một tiếng, cũng biết mình không thu được tên đồ đệ này, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng Thượng Hồng Vân tranh chấp, cưỡng ép thu đồ đệ. Lúc này lão ni cô phải tay háo một cái bảo, liền như vậy nên ngang rời đi, người nào mặt mũi cũng lờ đi. Lý hư trong thở dài một tiếng, nói ra, Ngân Linh tính tình ôn hòa, như thế nào cái này Thượng Hồng Vân liền nóng nảy như thế huyền đức sư đệ ngươi liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thu hai cái đồ đệ đi. Với tư cách âm định hưu giản rán trong nhắn lại, Ngày sau làm vinh dự Nga Mi nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đàng, lúc này 5 người thiếu niên nam nữ, Nga Mi có tư cách thu làm môn đồ đấy, cũng chính là Bạch Vân cùng huyền cơ, lại có là vài thứ tu vi cao nhất, tùy thời đều muốn đột phá trí dương thật sự thế hệ thứ 2 trường lao. Như là Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh cũng không có bực này tư cách, huyền hạc đạo nhân chi lưu thì càng không cần phải nói. Bạch Vân chút giận mà đi, huyền hà cũng tỏ vẻ không muốn thu đồ đệ. Hôm nay huyền cơ chân nhân cùng còn lại vài thứ tu vi cao nhất hai đại trưởng lão còn chưa về núi, thật đúng là cũng chỉ còn lại có huyền đức chân nhân có để cho lựa chọn. Huyền đức chân nhân thở dài một tiếng, không biết làm sao hướng về phía hai cái nữ hài nhi vây tay, nói ra, ta còn là lần đầu tiên thu đồ đệ, không nghĩ tới đây là hai cái nữ đồ. Hồng Vân ngươi lớn tuổi chút ít, chính là sư tỷ kim linh ngươi niên kỷ hơi nhỏ, chính là sư muội rồi, ngày sau các ngươi sư tỉ mội muốn hảo sinh giúp đỡ lẫn nhau quay đầu lại đi theo Bạch Vân sư bá nói lời xin lỗi. Đang ngồi nga mi tất cả trưởng lão, không có một cái nào tin tưởng Mạc Hổ Nhi khống chế yêu xà đã thương người. Cũng không phải là không ai nghĩ tới nghiệm chứng chân tướng, nhưng bất kể là phi kiếm truyền thư cho Huyền Hạc, lên tiếng hỏi nguyên do, đây là mời động hồi tiên kính, đều không có được kết quả. Huyền Hạc cũng không biết Mạc Hổ Nhi thu qua minh xà, hồi tiên kính dứt khoát sẽ không làm phản ứng. Không có nửa phần chứng cứ, tất nhiên là người nào cũng không chịu tin tưởng hơn văn. Đều cảm thấy cô bé này là đang nói xạo Thượng Hồng Vân cũng là biệt khuất Cảm thấy những thứ này tiên nhân cũng không giảng đạo lý Nàng biết rõ hiến kim linh sẽ không bái sư Bạch Vân Trong lòng một tảng đá hạ thấp địa phương Tuy rằng nàng bị huyền hà từ chối đi ra Nhưng cũng không nổi giận Thầm nghĩ Đợi ta tu thành đạo pháp Nhất định phải vạch trần mạc hổ nhi bộ mặt thật Hiện tại các ngươi những thứ này tiên nhân buồn sự so với ta lợi hại Ta không tranh hơn các ngươi Sớm muộn ta muốn với các ngươi giảng một cái đạo lý Nga mi bên này hồn ào một hồi, khó khăn đem sự tình ép xuống, mấy vị trưởng lao đối với lại phục thu lão tổ giản gián nói hai cái nữ hài nhi cũng đều cao hứng không nổi, thượng hồng vân tính tình cực kỳ ngang tảng, bọn hắn đều sầu muộn nên như thế nào giáo hóa. Các vị Nga mi trưởng lão có vẻ không vui tàn đi, huyền đức đem hai cái nữ đồ đệ mang về chô ở của mình. Hắn về tới tự chỗ ở, một cái thập phần mỹ mạo nữ đạo sĩ mỉm cười ra đón, kêu lên, như thế nào như vậy không vui lúc này hai nữ hoa hoa hảo sinh rên ráng. Chính là Lao Tổ nói một vân cùng một cái lục lạc chung, cái nào là vân, cái nào là lục lạc chung các ngươi đều tên gọi là gì. Cái này mỹ mạo nữ đạo sĩ, nhưng là huyền đức đạo nhân đạo nữ tấn thành tiên tử. Nếu không có có phu nhân tọa chấn nhà cửa, huyền đức đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng thu hai cái nữ đồ nhi. Huyền đức chỉ một ngón tay, nói ra, cái này một thân áo đỏ, mạch lạc anh khí chính là thượng hồng vân. Cái kia gầy teo yếu ớt, sẽ không nói chuyện đúng là Yến Kim Linh, cô bé này nhỏ trời sinh co âm dương lượng khí thích hợp nhất tu hành bổn môn âm dương thiên độn kiếm quyết. Vương Sùng đều nhìn ra, Yến Kim Linh thân có dị khí, Huyền Đức với tư cách nga mi trưởng giáo, như thế nào lại nhìn không ra. Thượng Hồng Vân tu luyện công pháp gì? Huyền Đức đạo nhân còn không có đầu mối gì, nhưng Yến Kim Linh rồi lại cùng nga mi 17 loại kiếm thuật bên trong, sau cùng tiếp cận Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết âm dương thiên độn kiếm quyết có 89 phần khế hợp. Vô Ảnh Kiếm Bí Quyết là thiên hạ nhanh nhất kiếm pháp, âm dương thiên độn kiếm quyết cũng nhanh tuyệt thiên hạ, cũng không hề kém lầm dáng. Vô ảnh kiếm bí quyết có thể ẩn độn vô hình, Âm Dương Thiên Độn kiếm quyết có thể chạy âm dương, hư thật biến ảo, cũng có ẩn hóa vô ảnh diệu dụng. Chỉ là loại kiếm pháp, cũng không tu thành Âm Dương nhị khí, không thể bắt đầu tu luyện. Nga Mi đệ tử nếu là có tâm tu hành, liền cần trước tu luyện một môn thuần dương kiếm quyết, ví dụ như Thiếu Dương kiếm quyết, tu luyện nữa một môn thuần âm kiếm quyết, ví dụ như Huyền Âm kiếm quyết, mượn nhờ hai môn kiếm quyết tu thành Âm Dương nhị khí làm căn cơ, mới có thể tu thành Âm Độn kiếm quyết. Tiên Kim Linh người mang âm dương nhị khí, có thể ít đi một bước này công phu, trực tiếp tu luyện âm dương thiên độn kiếm quyết bực này thượng thừa kiếm quyết, ít nhất tiết kiệm 20 năm trở lên khổ công. Huyền Đức đạo nhân đối mặt tự phu nhân, thật cũng không làm cái gì dấu dếm, thở dài một tiếng nói ra, hôm nay các nàng đều bái sư tại môn hạ của ta, Hồng Vân là đại đệ tử, Kim Linh liền làm tiểu đồ đệ. Hồng Vân không nên nói mạc Hồ Nhi, nuôi yêu xả hại người, nhưng mà Huyền Hạc sư huynh chẳng hề phát hiện manh mối, hồi tiên kính cũng theo ánh không đi ra. Ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải nàng vì thế không cho phép Kim Linh bái sư Bạch Vân sư tỷ, bởi vì Bạch Vân sư tỷ là Mạc Ngân Linh sư phụ, đã nói Bạch Vân sư tỷ cũng là lao yêu bà. Tấn Thành tiên tử cười khúc khích, kéo lại hai cái nữ hải nhi, ôn nhu nói, kể từ hôm nay, ta chính là của các ngươi sư mẫu rồi. Có cái gì ủy khuất chỗ, sư mẫu cho các ngươi chỗ dựa. Mạc Hổ nhi cái đứa bé kia, ta cũng nhìn không tốt, bất quá các ngươi tổng là đồng môn, cũng không muốn kết xuống cái gì hiềm khích. Cùng lắm thì Ngày sau đều không để ý hắn là được. Tấn Thành tiên tử cũng không Nga mi xuất thân, nàng phụ tổ đều là hải ngoại tán tu, cùng Âm Định Hưu cũng có giao tình. Âm Định Hưu lời bình luận nàng có đi theo Long Loan Phượng huyện ra. Vị này Nga Mi lão tổ có chút coi trọng Tấn Thành tiên tử, còn tự mình thay đổi Nhi Huyền Đức chân nhân đi hải ngoại cầu hôn. Huyền môn đệ nhất nhân cầu hôn, Tấn Thành tiên tử phụ tổ ở đâu có không chịu chi lý. Kết quả là Tấn Thành tiên tử không muốn, nàng còn muốn lấy tu thành tiên nhân, phi thăng cựu tiêu thiên ngoại vụng trộm chạy ra khỏi nhà, gây ra nhiều sự tình, lại bị vô tình ý đi ngang qua Huyền Đức đánh lên, xuất thủ cứu nàng mấy lần. Tấn Thành Tiên Tử cùng Huyền Đức chân nhân mấy phen khó khăn chật trở, cùng một trò đấu thắng hải ngoại cự ma, tham qua tiền bối chân tiên đạo phụ, du lịch hồng trần, cũng là tình trạng ý thiếp, tình ấm giao hòa. Đây là về sau Tấn Thành Tiên Tử phụ thân vật trần, hai người mới biết được, muốn như trí bảo người trong lòng, rõ ràng là vị hôn phu của mình tế cùng vị hôn thê. Tại Âm Định Hưu dưới sự chủ trì Huyền Đức đạo nhân cùng tấn thành tiên tử, kết thành đạo lữ, hôm nay quả nhiên đi theo Long Luân Phượng, đã thành Nga Mi trưởng giáo phu nhân. Này lại là mặt khác một phen chuyện xưa. Huyền Đức chân nhân thấy tự phu nhân, dỗ giành được hai cái tiểu nhân vui vẻ, dội tay nâng chán, nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm cũng hiểu được đi một khối tâm sự nhỏ. Dù sao Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều là âm định hưu lão tổ chỉ định, quảng đại môn hộ tam đại đệ tử, nếu là đúng Nga mi sinh ra hiểm thích hắn cũng không dám truyền thụ Thượng Thừa Đạo Pháp Hắn hướng về phía Thượng Hồng Vân nói ra, "Kim Linh ngày sau tu hành, đã có định số, ngươi rồi lại đều muốn tu hành bổn môn loại nào nhập môn kiếm thuật?" Thượng Hồng Vân không khỏi ầm ầm tim đập, răng ngà cắn môi, mới có thể ngăn chặn trong lòng kích động, lắp bắp sau nửa ngày mới hỏi, "Bổn môn có cái nào vài loại nhập môn kiếm thuật?" Huyền Đức chân nhân tinh thần phấn chấn, nói ra, "Bổn môn tổng cộng có 6 loại nhập môn kiếm thuật. Thứ nhất, chính là Thiếu Dương kiếm quyết, thứ hai, chính là Huyền Âm kiếm quyết, thứ ba, chính là Tiểu Thanh kiếm quyết, thứ tư" chính là tiểu thanh hư kiếm quyết thứ năm, chính là tiểu ngũ hành kiếm quyết thứ sáu, chính là phi lôi kiếm bí quyết. Thượng Hồng Vân nghe được mờ mịt, nàng làm thế nào biết Nga Mi nhập môn kiếm quyết, cái nào một môn uy lực càng mạnh hơn nữa, cái nào một môn càng có tiền đồ. Cô bé này nhỏ cũng là có tâm kế, quay đầu liền ôm lấy mới nhận thức sư mẫu đuổi, kêu lên, sư mẫu, người thầy ta chọn một môn đi Hồng Vân là một cái lô mãng nha đầu, không có học qua đạo lại không hiểu được cái này, bản thân tùy tiện lựa chọn, nói không chừng liền sai rồi tiền đồ ngươi yêu thích nhất hùng vân, lại là ta sư mẫu, sẽ không cho ta chọn sai rồi nhập môn kiếm thuật." Tấn Thành tiên tử lại là cười khúc khích, nói ra, "Ngươi ngược lại là lênh lợi liền chọn phi lôi kiếm bí quyết đi cái này kiếm pháp tu thành, ngươi có thể chuyển tu bổn môn thượng thừa kiếm quyết lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết lúc này hai đường lôi điện kiếm pháp, cỡ nào phù hợp ngươi nóng nảy tiểu tinh khí." Huyền Đức nhìn bản thân phu nhân liếc, nhịn không được khẽ lắc đầu, hắn như thế nào không biết, phu nhân đây là thật thiên vị. Nga có 17 loại kiếm thuật Càn có âm định hưu lão tổ tự tay làm cho luyện 19 lôi phi kiếm. Lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết cùng âm định hưu luyện tạo lôi, đỉnh, phích, lịch bốn khẩu tiên gia phi kiếm, sau cùng khế hợp bất quá. Thương Hồng Vân là âm định hưu chỉ định, làm vinh dự Nga Mi đệ tử, nếu là như Mạc Ngân Linh giống nhau không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, tu vi tiến cảnh không tầm thường, đợi đến học thành phi lôi kiếm thuật, đạo nhập đại diễn, có thể ngự kiếm xuất nhập thanh minh, phi thiên đột địa. Lúc này Lôi đỉnh lịch bốn khẩu tiên gia phi kiếm Không cho Thượng Hồng Vân, còn có thể cho ai đi. Đều là ngày sau làm vinh dự Nga mi đệ tử, tu cũng có chút phân chút cao thấp, Thượng Hồng Vân có lôi, đình, phích, lịch bốn khẩu tiên gia phi kiếm, chính là tại nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang bên trong, cũng có chút bài danh lại thêm trước. Tấn thành tiên tử cười mỉm đấy, chút nào cũng không sợ phu quân ánh mắt. Huyền Đức chân nhân thở dài, cũng không nói gì, chỉ là nói, làm sư phụ còn có chút tục vụ, không có thời gian chỉ điểm các người. Hồng Vân cùng Kim Linh hãy theo sư mẫu tu hành đi. Thượng Hồng Vân hoan hô nhảy lên thức dậy, lôi kéo hiến Kim Linh, vòng nhiều cái từng vòng. Đợi đến hai cái nữ hải nhi hưng phấn qua, Huyền Đức chân nhân mới bỗng nhiên khẽ vươn tay, vô vào hiến Kim Linh phần gáy lên, một cỗ tinh thuần thái thanh tiên khí, rót vào hiến Kim Linh kinh mạch, trong thời gian ngắn chạy toàn thân. Hiến Kim Linh đột nhiên cảm giác được giết hầu một ngứa, mảnh liệt phun ra một cái màu đen đạm. Cô bé này nhỏ oa ha, oa ha, hai tiếng, đống nhiên kêu một tiếng sư phụ. Thượng Hồng Vân thế nhưng là biết rõ, Yến Kim Linh sẽ không nói chuyện, lúc này lập tức ngây người vui mừng cái gì cũng giống như. Nàng cùng tiểu hồ ly hồ tô nhi, còn có Yến Kim Linh kết bái thành tỉ muội cái kia là chân tâm thật ý Yến Kim Linh cái này tiểu mội tử, nàng thật sự là đích thân xem. Yến Kim Linh có thể mở miệng nói chuyện, so với nàng có thể học tiền, còn muốn thêm nữa cao hứng, trong hốc mắt nước mắt đều chảy xuống. Thượng Hồng Vân không biết, đáng tiếc quá nhiều ít quay về, Yến Kim Linh không thể nói chuyện. Nàng cũng biết vương sùng không có biện pháp, vì vậy cũng không dám đi cầu. Lúc này huyền đức đạo nhân ra tay, thay đến kim linh đả thông kinh mạch, bước ra trong cơ thể lắng động ác khí, lập tức làm cho vị này sư phụ tại thượng Hồng Vân trong mắt cao lớn lên. Nàng thay đến kim linh vui mừng sau đó, gấp vội vàng quỳ xuống đất, cho sư phụ sư mô đều dập đầu nhiều cái khấu đầu. Huyền đức chân nhân vốn có chút không thích thượng Hồng Vân sinh sự từ việc không đâu, không nên vu hoan mạc hổ nhi. Lúc này lại không khỏi hơi động tâm, thầm nghĩ. Hồng Vân tuy rằng nóng nảy, tâm địa rồi lại thiện lương, nàng đối với Kim Linh như vậy che chở, tựa như đối đại thân mội tử giống nhau, nhân phẩm tuyệt xấu không được, đáng giá chuyển thừa Nga mi Đạo Pháp. Tiến Kim Linh ngược lại không biết cao hứng, kêu một tiếng sư phụ, liền ngơ ngác đấy, tựa hồ choáng váng giống như. Đây là tấn thành tiên tử kéo lại hai cái đồ nhi cười mỉm nói, hắn là sư phụ của các người, tựa như phụ thân các ngươi giống như, làm lúc này chút chuyện, còn không nên sao hai người các ngươi tiểu khuê nữ cũng muốn tôn kính sư phụ. Hào Sinh nghe hắn cùng sư nương chính là nói. Thượng Hồng Vân Vội Vàng không cột gật đầu, Yến Kim Linh lúc này cũng trở về vị tới đây, vội vàng loạn điểm cái đầu nhỏ, bắt được Tấn Thành Tiên Tử vào áo, kêu vài âm thanh sư mẫu. Huyền Đức đạo nhân tuy rằng cùng Tấn Thành Tiên Tử là đạo lữ, nhưng vì tu hành, vẫn như cũng là đồng thân, hai người tại một chỗ tu hành, lại bất đồng giường cộng ngủ, hắn đem hai cái đồ nhi giao phó cho phu nhân, trở về tự đạo phòng. Tấn Thành Tiên Tử cũng dẫn theo hai cái đồ nhi Trở về bản thân tu hành khởi cư địa phương Nàng lôi kéo hai cái tiểu đồ nhi Càng xem càng là vui mừng Tấn thành tiên tử thân là trưởng giáo phu nhân Như thế nào không biết nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh Đang chính là tam đại đệ tử nhân tài kết xuất Ngày sau tất nhiên làm vinh dự Nga Mi Ai thu lúc này 5 cái tiểu nhân một trong số đó Tất nhiên gặp nước lên thì thuyền lên Thậm chí ngày sau còn có thể mượn đồ đệ thế Tại một đám đồng môn trong xuất sắc ra bầy luân Huyên Đức nói với nàng Bản thân tuy rằng chấp trưởng Nga Mi môn hộ Nhưng tu vi chưa đủ, muốn bệ buộn nhiều việc tu hành, cũng không tính thu 5 người này làm đồ đệ, muốn phân cho kia dư sư huynh sư tỷ tấn thành tiên tử tuy rằng không muốn, rồi lại cũng sẽ không cản trở phu quân. Tấn thành tiên tử thiếu nữ lúc, là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng xuất ra sau đó, rồi lại rõ ràng nguyện ôn nu, cũng không không tuân theo trượng phu huyền đức chân nhân ý tứ. Thượng Hồng Vân náo loạn một trận, Bạch Vân cùng huyền hà không thể nhận đồ, dưới cơ duyên xảo hợp, đem hai cái nữ hài tử tặng không tại trong tay nàng. Tuấn Thành Tiên Tử tự cũng sẽ không cách tử, trong lòng âm thầm đã ý. Hồng Vân cùng Kim Linh mặc dù nói bái tại phu quân môn hạ, hắn nơi nào sẽ dạy đồ đệ, hai cái này nữ hài nhi chẳng phải là đã thành đồ đệ của ta lão tổ chỉ để người, các nàng hai cái tư chất tất nhiên là không cần phải nói, tất nhiên là đứng đầu có đứng đầu, tiền đồ rộng lớn. Đợi đến hai cái tiểu đồ đệ tu vi tiến triển cực nhanh, cái sau vượt cái trước, kiếm truyền đi vạn dặm, kiêu ngạo khiếu thiên dưới quần tiên, ta đây chút làm sư nương chính là không biết có nhiều thể diện. Huyền Đức hôm nay đây là kim đàn, mặc dù có lao tổ di mệnh, tiếp trưởng Nga Mi môn hộ, dù sao vẫn là lực lượng có chưa đến. Huyền cơ sư huynh ngược lại ra Nga My, cũng không cần nói ra, huyền diệp sư huynh mặc dù nói là ủng hộ phu quân, rồi lại tổng lấy cơ không trở lại. Bạch vân sư tỷ tính tình cường ngạnh trong môn rất nhiều sự tình, đều muốn định đoạt. Nếu là tam đại đệ tử mạnh nhất vài thứ, đây là những người này muôn hạ, huyền Đức cùng ta thời gian muốn càng phát ra khổ sở. Hiện tại có không cần lo lắng lúc này rất nhiều Tấn Thành Tiên tử là quyết định chủ ý, muốn đem một thân bổn sự dốc túi tương thụ, không muốn cho bản thân hai cái đồ nhi vượt qua đại sư Bạch Vân môn hạ Mạc Ngân Linh không thể. Ta ngày mai liền đi Ngũ Linh Thủy Bích ngọn núi, lấy hai hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan cho Hồng Vân cùng Kim Linh ăn. Mạc Ngân Linh tuy rằng thiên tư cao, nhập môn mấy tháng liền nói nhập thiên cương, nhưng cho đệ đệ mình hỏng mất cơ duyên, không còn một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, cũng nên kém ta hai cái này đồ nhi một vắt vát. Tấn Thành Tiên tử trong lòng mọi cách ý định. Nàng biết rõ hai cái nữ hài tử, bị phu quân mang về, đường dài phi hành, đã đến Nga Mi cũng không có nghỉ ngơi, còn cùng đại sư Bạch Vân cải vào một hồi, lúc này tất nhiên mệt mỏi, có lẽ trước dưỡng dưỡng tinh thần. Lập tức tấn thành tiên tử, liền an bài hai cái nữ hải, tại đàn phòng nằm ngủ, bản thân rồi lại trở về trong phòng, chuẩn bị đem không xuất giá lúc vài cái vân thường vũ y thừa dịp lúc ban đêm sửa nhỏ, cho các nàng hai cái đổi một thân tốt quần áo. Đại sư Bạch Vân trở về động phủ của mình. Đây là khí phách khó bình. Nàng thầm nghĩ, hôm nay Nga Mi tứ đại đệ tử, chỉ có một tề băng vân cùng Ngân Linh đối với có thể so sánh nhau. Nếu là ta lại thu hiến Kim Linh, ngày sau hai cái đồ đệ đều hiện diện, ta đây một chi liền vì Nga mi đệ nhất. Chẳng lẽ bởi vì là một cái tiểu nữ hài nhi khí phách, liền sai buông tha như vậy cơ hội ngày mai ta hay là đi cùng huyền đức sư để đòi hỏi Kim Linh tới đây. Chỉ cần ta chịu dốc lòng truyền thụ nàng nói pháp, lại nhiều phương hướng chiếu cố. Cái này đổ nhi ha có không tâm hướng ta đây chút sư phụ đạo lý. Đại sư Bạch Vân ngâm nghĩ một hồi, đống nhiên kêu lên, đổ nhi. Mạc Ngân Linh vội vàng đã đi tới, hỏi, sư phụ, kêu đổ nhi chuyện gì. Đại sư Bạch Vân chứa cười nói, sư phụ giúp ngươi thu chút tiểu sư muội sáng mai, minh nhi ngươi theo ta cùng đi tiếp nàng trở về. Mạc Ngân Linh có chút vui mừng, kêu lên, sư phụ, tiểu sư muội nếu là biết rõ có thể bái tại nâm láo môn hạ, tất nhiên cũng vui mừng tròn váng giống như đổ nhi giống như. Đại sư Bạch Vân mỉm cười, cũng hơi cảm thấy là như thế. Nàng là Nga Mi hôm nay công lực cao nhất hai cái chân nhân một trong, có thể nhập nàng môn hạ, cái nào Nga mi đệ tử có thể không hoan hỷ. Hôm nay âm định hưu lão tổ phi thăng, Nga Mi môn hạ chỉ có 3 vị dương chân, huyền diệp đi xa, huyền cơ cũng không chịu trở về núi, trên thực tế Nga mi nhất mạch, tiểu lấy tu vi của nàng cao nhất. Nhất là, Đại sư Bạch Vân đây là âm định hưu môn hạ, 29 vị đệ tử ở bên trong chỉ vẹn vẹn có 3 vị toàn bộ được lao tổ chân truyền đồ đệ, mà khác hai vị là huyền cơ cùng huyền đức đã liền trốn đi huyền diệp chân nhân, đoạt được đạo pháp cũng không toàn bộ. Nga Mi nhất mạch, người nào không biết đại sư Bạch Vân, mờ mờ ảo ảo chính là Nga Mi đệ nhất nhân. Có thể bái tại nàng môn hạ, ngày sau tiền đồ vô lượng, so với bái sư tại các trường lao khác đám xuống, muốn càng thắng không biết mấy phần. Bạch Vân thầy trò, huyền đức chân nhân vợ chồng, có tất cả ý định, đều là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đại sư Bạch Vân buổi sáng đứng dậy, mang theo tiểu đổ nhi, trực tiếp tới tìm Huyền Đức. Huyền Đức làm sớm khóa, chính trong động ngồi chơi, nghe được sư tỷ tới chơi, vội vàng liền ra đón. Đã liền tấn thành tiên tử cũng không dám sơ xuất, cũng dẫn theo hai cái tiểu nhân, chứa bật cười dâng trà Đại sư Bạch Vân liếc mắt nhìn Yến Kim Linh, ngày hôm qua nàng cũng không có nhìn kỹ cô bé này nhỏ, chỉ là bởi vì đều muốn gom đủ hai cái lục lạc trông, mới cương ép cùng Huyền Đức đòi hỏi, lúc này nhìn lại. Đã thấy cô bé này nhỏ thần quang bên trong áo ánh, vàng chưa luyện, vậy mà không thua đồ đệ của mình mạc ngân linh. Lao tổ quả nhiên đạo pháp thần thông, đệ nhất thiên hạ kim linh đứa nhỏ này, tư chất chỉ sợ không thua ngân linh, tuy rằng trong cơ thể nàng cũng có dị khí, đợi đến ra tay đem trì hóa đi, cùng ngân linh giống như tu tập thiểu thanh kiếm quyết, ngày sau là được tu tập thái thanh nhất mạch đạo pháp. Đại sư Bạch Vân tính tình ngay thẳng, trọng yếu không có làm khách sáo, cũng không vốn trả, đối với mình gia sư đệ nói ra ta hôm nay là muốn lĩnh quay về Kim Linh. Tấn Thành tiên tử lập tức chính là những mày, Thượng Hồng Vân vội vàng ôm lấy Yến Kim Linh, quắc, chúng ta đã bái sư tại sư mẫu muôn hạ, sẽ không cùng ngươi cái này lao yêu bà đi. Đại sư Bạch Vân ở đâu để ý gặp tiểu cô nương này nhỏ, hư lệnh một tiếng, đối với Huyền Đức chân nhân nói, sư đệ ngươi cũng nên quản giáo đồ nhi, Nga Mi là như vậy không có quy cụ không. Huyền Đức thở dài, đem mắt tới nhìn qua phu nhân, đã thấy Tấn Thành tiên tử ánh mắt có chút kiên Hắn cũng chỉ có thể chuyển hướng Yến Kim Linh, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không cùng Bạch Vân Sư tỷ tu hành? Đại sư Bạch Vân phẫn nhiên quát, bực này sự tỉnh, ở đâu là những đứa bé này tử có thể quyết định? Đồ đệ là ta tất nhiên muốn dẫn đi, hôm qua bất quá là cho sư đệ mặt mũi, không muốn ngươi đang ở đây rất nhiều đồng môn trước mặt, đã đánh mất trưởng giáo huy nghi, chẳng lẽ còn có thể thực từ bỏ tên đồ đệ này? Huyền Đức còn không nói chuyện, Yến Kim Linh đã thanh âm nhẹ nhàng, rồi lại kiên định vô cùng kêu lên, ta nguyện ý cùng sư Mâu học đạo Đại sư Bạch Vân cười lạnh một tiếng, hai mắt lăng lệ ác liệt, kỳ quang tách ra bán. Tấn Thành Tiên tử vỗ vỗ hai cái nữ hài nhi cái đầu nhỏ, cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói, "Sư tỷ, nhưng chớ có tức giận chẳng lẽ ngươi như vậy tu vi, còn có thể cùng hai tiểu hài tử kiến thức không bằng như vậy, ta thay sư tỷ khuyên bảo mấy ngày, tiểu hài tử dù sao vẫn là dễ dụ, trôi qua mấy ngày, cũng liền thuận theo rồi." Đại sư Bạch Vân hơi trầm âm, nàng cũng không muốn làm cho quá cứng, Tấn Thành Tiên tử cho bậc thang, cũng liền dựa thế dưới sơn núi. Dù sao huyền đức là trưởng giáo, nàng là muốn thu đồ đệ, không phải tới đoạt đồ đệ, cũng muốn yến kim linh quý tâm, mà không phải đi mạnh mẽ xoay. Lập tức vị này nga mi trưởng lão, hư một tiếng, nói ra, vậy làm phiền phiền sư đệ muội Đại sư Bạch Vân thỏ tay vỗ mạc ngân linh, nói ra, ngươi cũng ở tại chỗ này, cùng hai vị sư muội nhiều thân cận, ta qua hai ngày tới đón các ngươi. Đại sư Bạch Vân thân hóa cầu vồng, bay thẳng cựu tiêu, lại ngươi không có trở về chỗ ở, không biết đi nơi nào giải sầu rồi. Đại sư Bạch Vân vừa đi, Tấn Thành Tiên Tử liền đối với Huyền Đức nói ra, ta mau về nhà mẹ để mấy ngày, cũng mang hai cái đồ nhi đi bài kiến sư phụ của thầy. Như thế Bạch Vân Sư Tỷ trở về, ngươi đã nói cùng ta cải vào một trận, ta dẫn theo đồ đệ chạy. Tấn Thành Tiên Tử vốn thế tay háo một cuốn, bọc hai cái đồ nhi, cũng là một đạo thanh hồng, chốc lát đâm rách vòng trời, để lại Huyền Đức Đạo Nhân cùng Mạc Ngân Linh hai cái hai mặt nhìn nhau. Huyền Đức Đạo Nhân thở dài một tiếng, nói ra, ngươi trở về cùng Bạch Vân sư nói Vị này Nga Mi trưởng giáo do dự một lát, lắc đầu, nói ra, ngươi nguyện ý nói như thế nào, liền nói như thế nào đi chỉ là phải nhớ được, đem quá sai đều tại đẩy tại trên người ta, làm cho sư phụ ngươi tới tìm ta chút giận. Mạc Ngân linh hỷ khuất khuất túi người hành lễ, nàng cũng là cực kỳ thông minh hài tử, như thế nào không rõ, Tấn Thành tiên tử đây là không muốn, đem đồ nhi còn cho mình sư phụ, vì vậy tìm chút lấy cớ, ổn định đại sư Bạch Vân. Đại sư Bạch Vân chân trước đi, nàng chân sau trở về nhà mẹ đẻ. Đợi đến vượt qua vài năm, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh Sư Mẫu cũng gọi không biết mấy nghìn lượn, mấy vạn lần, mặc dù Đại sư Bạch Vân cường ngạnh, rồi lại thì như thế nào có thể thay đổi được rồi. Về phần lên tấn thành tiên tử nhà mẹ để đòi hỏi, càng là không cần phải nói. Tấn thành tiên tử phụ tổ hai đời, có thể cùng âm định hưu kết giao, cũng là hải ngoại tán tiên trong có đứng đầu nhân tài kết xuất, danh vọng nhân vật, đạo hạnh pháp lực, cũng sâu không lường được, lại thêm có vô số môn nhân, hộ sơn đại trận cũng là vũ nội có bài danh Mẹ của nàng nhà, thật đúng là không phải đại sư Bạch Vân có tư cách đi ổ nào địa phương. Mạc Ngân Linh đi trở về đại sư Bạch Vân động phủ, nhìn qua trống rông thạch bích, trong lòng đỗng nhiên sinh ra vài phần bi thiết, chỉ là cũng không dám khóc, chỉ là cắn răng, đối mặt với thạch bích, nhẹ nhàng mà phát run. Nàng một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, đương nhiên đã bị yêu nhân bắt người cấp của, còn muốn giết luyện pháp, khó khăn lên nga mi, tựa hồ mỗi người đều nhìn nàng không quen. Mạc Ngân Linh cũng không phải là không có nỗ lực. Nịnh nọt một các sư huynh sư tỷ chỉ là nàng mỗi một lần nỗ lực, đều sẽ chỉ làm lớn nhà lại thêm làm bất hòa nàng. Vị này Nga mi đời thứ ba, Bạch Vân môn hạ trông nhỏ kèn, luôn luôn đau khổ, cũng không dám lấy người nói lên. Vương Sùng đã đến độc long tự, liên tục hơn 10 ngày, đều không có nhìn thấy tự sư phụ. Hắn cũng không táo bạo, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là ngẫu nhiên đi theo độc long nói chuyện. Lúc này đầu mục độc long bắt đầu còn đuổi hắn xéo đi, nhưng Vương Sùng đi lần số nhiều, cũng dần dần cũng vòng thái độ. Ngộ nhiên cũng cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu. Vương Sùng mới tới thế nào đến, không có gì người quen, rất nhiều chuyện đều tìm không thấy người, hoặc bất tiện tìm người tới hỏi, ngược lại là từ nơi này đầu độc lòng trong miệng nghe xong rất nhiều tin tức. Ví dụ như hắn liền hỏi tham gia, ngày ấy khiêu khích hoa phục công tử, chính là Hồng Diệp Thiền Sư đứng đầu học trò thiên âm tử ái đồ, gọi là Lưu Phỉ. Này người đã là thai nguyên cảnh giới, là độc long tự nhất mạch tứ đại đệ tử ở bên trong, bài danh 10 thứ hạng đầu tuân kiệt cũng là nóng nhất chung danh lợi, đều muốn làm cho Sư Phụ Thiên Âm Tử trở thành đời thứ ba trưởng giáo. Hồng Diệp Thiền Sư có 8 cái đồ đệ, nhưng lưu lại độc Long Tử chỉ có 5 cái, theo thứ tự là Đại Đồ Đệ Thiên Âm Tử, 3 đồ đệ Nhất Long Thượng Nhân, 4 đồ đệ Ngũ Long Tử, 5 đồ đệ Trương Phượng phủ 6 đồ đệ Hát Sơn Thượng Nhân. Bài danh thứ 2 từ Bá Nha cùng thứ 7 môn Đồ Thanh Nguyệt Đại Sư, cùng với nhỏ nhất một cái quan môn đệ tử Triệu Kiếm Long không có ở đây trong chùa. Từ Bá Nha cùng Triệu Kiếm long cuối cùng đi nơi nào Độc Long cũng không biết, Thanh Nguyệt Đại sư tại Dương Châu bên ngoài Hồng Diệp tự tu hành, cũng là vương sùng một người duy nhất quan hệ cũng không tệ lắm đồng môn sư hình. Tám người này thu mấy trăm danh đệ tử, mặc dù đại đa số tứ đại đệ tử cũng không lấy được cho phép thu đồ đệ, liền cứ là có thể thu đồ đệ hơn 10 vị, liền thu đồ đệ hơn trăm danh. Hồng Diệp nhất mạch, luận môn đồ chi chúng, vẫn còn nga mi lúc này các đại phái phía trên. Đây cũng là vì cái gì, Hồng Diệp môn hạ thật nhiều người đều cảm thấy. Đời thứ ba trưởng giáo có lẽ chuyển quay lại hắn này lúc này nhất mạch. Vương sùng trên thân chân khí, cấp tốc vận chuyển, lại ngươi sinh ra một tầng khói trắng, nhưng là mồ hôi bị 72 luyện hình chân khí bốc hơi, sinh ra gì triệu. Hắn tại độc long tự, thời gian an ổn, khổ tu hơn 10 ngày, tiến cảnh thân tốc, đã luyện mở một đường cuối cùng kinh mạch, chỉ kém nửa bước, có thể luyện khí đại thành. Cho nên hết sức chăm chú, chỉ cần phá tan tầng này chứng ngại. Ba ba, hai tiếng giòn vang, hai nơi phù phiế Chỗ mờ mịt này này khiếu huyệt bỗng nhiên mở ra, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào. Vương Sùng tuy rằng kinh ngạc, vì sao bản thân lâu không tu ngũ thức ma quyển, còn có thể lại lần nữa luyện mở thiên địa chi khiếu, nhưng không chút do dự, đem thiên địa chi khiếu phun ra thiên địa nguyên khí, hóa thành 72 luyện hình chân khí, mượn nhờ lúc này một cỗ quân đầy đủ sức lực, một lần hành động phá tan cuối cùng một chỗ khiếu huyệt. Chỗ này khiếu huyệt quan thông, Vương Sùng quanh thân kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, 365 chỗ khiếu huyệt tạo thành một cái hoàn mỹ lại quay vòng vô tận tuần hoàn. Hầu như tại luyện mở cuối cùng một chỗ khiếu huyệt đồng thời, Vương Sùng liền cảm ứng được trong thiên địa không chỗ nào không có bản chướng nguyên khí. Thiên địa nguyên khí triều tịch hình thành suốt thai lôi âm, u gù đại trấn, tựa như triều tịch, bắt đầu khởi động không rực, theo Vương Sùng quanh thân khiếu huyệt cùng một chỗ quán chú tiến đến, có rửa hắn mỗi một tấc thân thể, rèn luyện cốt cách, tẩy thủy dịch cân. Luyện khí cấp độ trọng yếu không cách nào cảm ứng được trong thiên địa nguyên khí. Nhân gian võ giả mặc dù bước vào thai nguyên, Võ nhập tiên thiên, cũng không quá đáng trong ngoài chân khí trao đổi, chân khí khôi phục tốt hơn gấp đội thường nhân, có thể thúc dục chân khí cùng bên ngoài cơ thể, như cũ không thoát khỏi phản tục chi thân, không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí triều tịch. Như có được bảo sơn, rồi lại sờ sờ không được, nhìn qua sơn rừng lại mai, thu thủy khô. Chỉ có tu hành thế hệ, lấy ma đạo hai nhà bí pháp đạo nhập tiên thiên, mới có thể cảm ứng được trong thiên địa không chỗ nào không có bành trướng nguyên khí, hơn nữa cấp đưa vào bản thân, sinh ra vô cùng dịu dụng. Vương Sùng tùy ý thiên địa nguyên khí cỏ rửa bản thân, chọn vẹn mấy canh giờ sau đó, mới thản nhiên thét dài, vang vọng cả tòa độc phủ. Cũng chính là có phong động cấm pháp, làm cho hắn tiếng kêu gào không thể chuyển lại đi ra ngoài, bằng không thì này tất nhiên sẽ kinh động độc lòng tự cao thấp. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, Vương Sùng mới thét dài ngừng, hắn mở hai mắt ra, hư không có điện, tựa hồ đã liền động phòng đều sáng ngời thêm vài phần. Tiên bác nhân, thượng văn lễ, Hồ Tô Nhi cũng đã tiến đến Vương Sùng động phòng trước, đầu sẽ không dám quấy rầy sợ qua nhiều hắn tu luyện. Thượng văn lễ thấy Vương Sùng thanh tỉnh, vội vàng chắp tay thi lễ, quát, "Chúc công tử tu vi tiến nhanh." Tiến bác nhân cũng gấp vội vàng kêu lên, "Công tử tu vi tiến cảnh, thật đáng mừng." Hồ Tô Nhi dù sao xuất thân gia nhà tiền, không có đọc qua sách gì, lúc này đều muốn nói hai câu không đồng dạng như vậy chúc mừng nói, rồi lại trong đầu nửa điểm mực nước nhỏ cũng không, nhanh chóng cái trán đổ mồ hôi đều chạy tràn xuống dưới. Vương Sùng thoáng cảm ứng, một mặt có chút mừng rỡ. Hắn luyện mở kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh sở hữu thiếu huyệt, cũng không đình trệ tại luyện khí đỉnh phong, lại ngươi một hơi phá vỡ mà vào thai nguyên cảnh giới, đặt chân tiên thiên. Một mặt cũng có chút kinh ngạc, vì sao lại phục luyện mở hai nơi thiên địa chi khiếu? Vương sùng lấy ngũ thức ma quyển luyện mở thiên địa chi khiếu, chỉ có sơ khai thời điểm có một chút thiên địa nguyên khí tuôn ra, về sau luyện mở hai nơi cũng là như thế. Lúc này hắn tấn thành thai nguyên, đạo nhập tiên thiên, năm chỗ thiên địa chi khiếu rồi lại sinh ra kỳ diệu biến hóa. Tựa như 5 cái vòng xoáy nhỏ không ngừng mà phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chỉ cần Vương sùng nguyện ý Tuy thời có thể đem 5 chỗ thiên địa chi khiếu phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hóa thành bản thân công lực Tuy rằng mỗi một chỗ thiên địa chi khiếu cất giữ thiên địa nguyên khí đều so với hắn bản thân kinh mạch làm cho nạp ít một chút nhưng 5 chỗ thiên địa chi khiếu hợp nhất trọn vẹn có thể làm cho chân khí của hắn nhiều ra gấp 2 có hơn Vương sùng thầm nghĩ, 72 luyện hình thuật tất nhiên cùng ngũ thức ma quyển có chút liên quan đến cũng không biết Đến tuột cùng là như thế nào chuốt dây dưa. Hắn biết mình không cách nào thuần túy dựa vào phòng đoán, biết được chân tướng, cũng không đi phiền náo chuyện này, Ôn Nhu nói, bất quá nho nhỏ đột phá, không có quá mức đáng giá chúc mừng. Tiến bác nhân cười khổ nói, ta 28 tuổi lên, liền luyện mở kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, đã thông quanh thân huyết đạo, như thế 10 năm về sau, mới có thể đột phá tiên thiên, công tử luyện mở kinh mạch, ngay lập tức đặt chân tiên thiên, há là nho nhỏ đột phá. Thượng văn lễ cũng lại cười nói, Lao phu cũng là hơn 20 năm đã thông quanh thân huyệt đạo, chỉ là không kịp bắt người lao đệ, lại là trọn vẹn 20 năm khổ công, mới có thể thấy được tiên thiên tri đạo. Vương Sùng ung dung cười cười, hắn tại thiên tâm quan thời điểm, cũng luyện mở thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, lại không sở đến thai nguyên cảnh giới cánh cửa. Nếu là không có đi Nga mi trộn pháp lúc này một việc chuyện này, chỉ sợ còn có 5-6 năm, Hắn phương hướng có lòng tin đột phá tiên thiên. Vương Sùng cũng không hề khiêm tốn, cùng yến bác nhân cùng thượng văn lễ nói chuyện phiếm trong chốc lát Hai vị lao hiệp khách không dám chỉ hoan hắn quá lâu, liền đều cáo tử. Vương Sùng cũng không đi quản, vẫn còn vắt hết óc cần nhắc chúc mừng ngôn từ tiểu hồ ly, thúc dục bảy hai luyện hình thuật, thoáng ôn dương trong chốc lát chân khí, đột nhiên thầm nghĩ, như thế ta đem bảy hai luyện hình chân khí, chuyển hóa làm nguyên dương chân khí, không biết gặp là bộ răng gì. Vương Sùng dù sao biết rõ, Nam Mi là Thiên Hạ Chính Tông, Âm Định Hưu là Thiên Hạ đệ nhất kiếm tiền, cho nên vẫn là đối với Âm Định Hưu thủ vết thương nguyên dương kiếm quyết cũng có nhớ. Vương Sùng ý nghĩ này mới lên, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, chớ có tìm đứng chết. Tiến vào độc Long Tự, Diễn Thiên Châu sẽ thấy không động tính, đây cũng là nó hơn tháng tới lần thứ nhất nảy sinh. chương 95, Thụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly Thường, 2. Vương Sùng đang muốn hỏi lại vài câu, Diễn Thiên Châu lại không còn động tính, hắn thoảng qua buồn cười, vương tha cho chuyển hóa nguyên dương chân khí ý niệm trong đầu, chật nghe được động phủ cấm chế hơi chấn kêu, có người nhất thời tiếp đi đến. Vương Sùng hoảng sợ thầm nghĩ chớ không phải là hồng diệp nhất mạch đến tận cửa khiêu khích. Như thế nào phong động cầm chê tất cả đều không còn rồi tác dụng. Hắn vội vàng đứng dậy ra bản thân động phòng, đã thấy một người trung niên tên ăn mày khoan thai đi đến, đúng là thầy của hán Vương Tô Nhĩ. Vương Tô Nhĩ trên thân vân yên chi khí vũ động, lúc có phượng minh loan điểu, hổ bào long ngâm chi thành, theo vân yên bên trong chuyển ra, hiển nhiên công lực đại tiến, tu vi lại phục tiến vào một bước. Vương sùng vội vàng bái ngã xuống đất, kêu lên: "Sư phụ, người xuất quan." Chắc là đã đã thành chân nhân. Vương Tô Nhĩ lắc đầu, lại cười nói, làm sư phụ quả thật có chút đột phá, khoảng cách dương chân rồi lại còn cách một đoạn. Ta lần này xuất quan, là có hai chuyện nhỏ nói rõ ngươi. Vương Sùng hỏi vội, cái nào hai chuyện vậy? Vương Tô Nhĩ cười nói, người bài sư thời điểm, có nên đáp ứng qua, muốn làm khất nhi 20 năm. Còn đây là buồn môn quy củ, không thể vước đi. Thứ hai, làm sư phụ cũng không có ngờ tới, ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền luyện khí đại thành. Còn đột phá thai nguyên cảnh giới. Chúng ta cái môn này, tại luyện khí thai nguyên 2 tầng cảnh giới, nhiều hơn dịch cân rèn xương luyện tủy ba đại chính tự, còn phải đã luyện một môn quyền pháp, phối hợp 72 luyện hình vận, mới có thể công hầu viên mãn. Quyền này pháp danh là Thập nhị thú hình bí quyết. Làm sư phụ tại ngươi xuống núi lúc trước, vừa vận chuyển thụ cùng ngươi. Vương Sùng mới trở về độc long tự, ở đâu nguyện ý ly khai. Vương Tô nhĩ liếc mắt nhìn, "Yến bác nhân, thượng văn lễ cùng hổ Tô nhĩ," cười nói. Vừa vận ngươi thu vài thứ người hầu, liền để cho bọn họ cùng ngươi cùng đi làm khất nhi đi. Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ tất cả đều đại hỷ, Vương Tô nhĩ như thế nói, cái kia chính là cho phép Vương Sùng Thu bọn hắn là bộ theo, ngày sau là được danh chính ngôn thuận đi theo tự đồ đệ tu hành. Hồ Tô nhĩ sắc mặt khó coi, tiểu hồ ly ở đâu nghĩ đến, bản thân một ngày kia còn có thể làm tiếp khất nhi. Đầu nhỏ của nàng trong, lập tức nổi lên, bản thân hóa thân bạch hồ, ngậm chén vỡ nhỏ, chén vỡ nhỏ trong chống chân. Trông mong hy vọng đi ngang qua người đi đường, đặt mua vài thứ chương tiết, khen thưởng vài thứ tiền đồng, ném mấy tấm vé thắng. Thê thảm tình cảnh. Cũng được. Cô nương liền nhận biết lúc này 20 năm. Không đề cập tới tiểu hồ ly nghĩ ngợi lung tung, vương tô nhị vung lên ống tay áo, có mây khói bay ra, đem vương sủng và những người khác đều đã cách trở ra. Vương tô nhị xếp đặt một tư thế, cười mỉm nói, cái này chính là thập nhị thú hình bí quyết bạch xà thổ tín trưởng. Một đạo bạch khí vòng quanh vương tô nhị thân thể túi chuyển, linh hoạt vô cùng, tựa như linh xà, làm cho vương sùng tại chỗ liền xem ngây người. Vương tô nhị giảng giải nói, thập nhị thú hình bí quyết chẳng những là rèn luyện thân thể quyền pháp, cũng luyện cương pháp môn. Đại thành sau đó, có thể cô động cương khí là 12 đầu mục hung thú, nhất quyền nhất cước đều có sụp đổ sơn liệt hải hí lực, thậm chí tay không tất sát, cũng có thể khí lực va chạm bình thường phi kiếm. Vương tô nhị nói một lần, bạch xà thổ tín trưởng đủ loại tinh diệu biến hóa Loại trường pháp cũng không đạo nhập thai nguyên, cũng không có thể tu luyện, có thể đem một cỗ chân khí tu luyện hoạt bát linh động, dễ sai khiến. Giang giải Bạch Sa thổ tín trưởng sau đó, Vương Tô nhị quyền pháp biến đổi, lại phục sử dụng ra mặt khác một đường Long Tượng Đại Lực Quyết. Loại Long Tượng Đại Lực Quyết nhưng là rèn luyện gân cốt, tăng khí lực lớn vô thượng pháp môn, cùng sở hữu 13 tầng, mỗi một tầng đều có thể gia tăng nhất Long một giống như đại lực. Như thế tu luyện tới tuyệt đỉnh 13 tầng, gân cốt hung mạnh, nhất quyền nhất cước Có thể bổ sung 13 đầu mục long tượng đại lực. truyền thụ hai đường thập nhị thú hình bí quyết, vương tô nhị phân phó vương sùng chuyên tâm tu luyện, đợi đến tiểu có sở thành, bản thân đích chuyển còn lại quyền pháp. Nói xong, vương tô nhị liền nên ngang rời đi, không có làm chút nào lưu lại. Vương sùng cung kính đi sư phụ, trong lòng vui mừng vô cùng, thầm nghĩ, thập nhị thú hình bí quyết rõ ràng có thể luyện liền cương khí. Phương pháp này chính là huyền môn chính tông. Tất nhiên so với đảo hoa công tử tần hút hoa đảo Cương sát lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ta nhất định phải nỗ lực học thành. Vương Tô Nhi vừa đi, động phủ mây khói liền tự nhiên tản đi, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ cũng biết, cái này là nhân gia sư phụ chuyển pháp, không làm nhóm người mình nghe được, cũng không dám đi quấy dày Vương sủng riêng phần mình trở về bản thân động phòng. Hồ Tô Nhi mặc dù có lòng, cùng Vương Sùng nói vài lời nói, nhưng mà Vương Sùng cũng không để ý tới nàng, tiểu hồ ly cũng chỉ có thể có vẻ đấy. Ngồi xổm một cái mặc ngọc đôn lên có buồn phiền. Vương Sùng đem Vương Tô Nhị chút thụ hai đường quyền pháp ám kỳ tại tâm, lúc này một một khi thi triển, cùng Vương Tô Nhị diễn luyện quyền pháp không sai chút nào. Thập nhị thú hình bí quyết căn bản nhất diệu dụng, nhưng là tại 72 luyện hình thuật lên. Không có 72 luyện hình thuật căn cơ. Trọng yếu không cách nào thúc dục đường này quyền pháp, ngoại nhân nhìn lại chiêu số, cũng học không đến trong đó tinh diệu. Vương Sùng luyện quyền thời điểm, cũng không sợ bị người nhìn xem. Tiểu hồ ly ở một bên có buồn phiền. Cũng không phải là không có gì coi, nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện, mình tại sao đều học không được, không khỏi càng thêm tức giận rồi. Vương Sùng đem hai đường quyền pháp, lật qua lật lại, giao đấu hơn 10 lần, mỗi một lần đều không có cùng tâm đắc, mỗi một lần đều lại thêm có vài phần huyền diệu nhận thức. Bạch Sa Thổ tín trưởng, sau cùng chú ý khống chế chân khí, muốn đem một cỗ trưởng lực luyện ốn cong nhưng có khí thế linh động, lại thêm có tùy ý chuyển biến. Nếu là thời điểm đối địch, một trưởng đánh ra, địch nhân thỏ tay ngăn cản. Rồi lại trợn phát hiện, trường lực của đối phương xoay tròn bằng không đổi phương hướng, quả nhiên là khó lòng phòng bị, chỉ sợ một chiêu muốn bị thua. Về phần long tượng đại lực quyết, càng là uy mãnh cương liệt vô song. Coi như là chỉ tu thành một hai tầng, quyền cước lực lượng đều đại khái không thể tưởng tượng nổi, vượt qua thượng văn lễ cửu như nhị hổ nhất điều long ngoại môn ngành công. Dù sao tiên gia chính tông quyền pháp, khác xa phạm tục võ học. Từ nay về sau, cách mỗi 3 năm ngày, vương tô nhị liền sẽ xuất quan nửa ngày. Truyền thụ Vương Sùng hoặc là một đường, hoặc là hai đường quyền pháp. Vương Sùng trước sau học được, Bạch Sa thổ Tín trưởng, Long tượng đại lực quyết, Quy giáp huyền cương luyện, Linh thiếu liệt cốt trảo, Linh báo thập Bắt phiến, Tiên Hạc vũ không kính. Vương Tô nhi truyền lục lộ quyền pháp, đương nhiên hãy cùng Đỗ nhi nói, bản thân tu hành đã đến thời điểm mấu chốt, trong vòng nửa năm cũng không thể xuất quan. Làm cho hắn tự hành luyện tập lúc này lục lộ quyền pháp, đợi đến bản thân xuất quan, đích truyền thụ còn lại lục lộ. Vương Sùng mặc dù có chút đáng tiếc, không thể đều học hết quyên pháp, nhưng là âm thầm mừng thầm, Vương Tô Nhĩ làm cho hắn học thành thập nhị thú hình bí quyết, liền là xuống núi, đi hoàn thành làm khất nhi 20 năm lợi hứa, hôm nay hắn chỉ học được lục lộ quyên pháp, tạm thời cũng không cần xuống núi rồi. Vương Tô Nhĩ bê quan đột phá cảnh giới, Vương Sùng cũng chỉ có tự hành cân nhắc, học được lục lộ quyền pháp. Quy giáp huyền cương luyện là nhất đảng hộ thân mạnh công, linh thiếu liệt cốt chảo cùng linh báo thập bát phiến, một là trên tay công phu, có thể sinh liệt kim thạch, một là thân pháp, chẳng những là nhất đẳng khinh công cũng là huyền diệu nhất mềm dẻo gân cốt phương pháp chương 96 tụ tinh đấu mãn Phúc ly thường 3 tiên hạc Vũ không kính kỳ diệu nhất cũng là một đường kinh công chỉ là đường này khinh công đã triệt để thoát ra phạm tục võ học giới hạn cùng Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ bí quyết giống như đều là ngự khí hành không Pháp môn lấy Vương sùng bây giờ thai nguyên cảnh tu vi chỉ có thể cho rằng một môn thổ nạp trong và đục luyện khí tâm pháp còn tu luyện không phải thật chính tiên hạc Vũ không kính Vương sùng bế Quan khổ tu Thẩm thoát đã đến cuối năm. Dù là Độc Long tự nhất mạch, chính là tu hành môn hộ, thực sự náo nhiệt lên, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, thậm chí thật nhiều ngoài động phủ đều dán câu đối xuân cùng phúc chữ, cũng có phần vui sướng hớn hở. Cuối năm luôn xuống, Độc Long tự nhất mạch ngoại trừ nhân gian vui mừng, còn có một đại sự nhỏ, cái kia chính là tang mạch đầu kiếm. Nguyên bản Vương Tô Nhĩ môn hạ hư không, cũng không nửa cái đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không thăm dự, nhưng lúc này đây rồi lại bất đồng. Hồng Diệp Tiên sư nhất mạch Còn lưu lại độc Long Tử có 5 cái, Thiên Long Tử, Nhất Long Thượng Nhân, Trương Phượng Phủ, Ngũ Long Tử, Hát Sơn Thượng Nhân. quý Hoa Đạo Nhân chuyển kiếp mà đi, nhưng mà môn hạ hai vị đệ tử, rồi lại lưu tại độc Long Tử. Đại đệ tử gọi là Khấu Bạch Lâu, Nhị đệ tử gọi là Cố Hoành Ba, môn hạ cũng tất cả có vài chục danh môn đồ. Lại tính cả vương tô nhĩ môn hạ vương sủng hôm nay tam mạch tề tụ, coi như là khó được rầm rộ. Vương sùng đã đến độc Long Tử lâu như vậy, cũng nhất nhất tiếp qua mấy vị sư s Mấy vị này sư huynh, tại vương sùng đi tiếp thời điểm, mỗi người đều tặng một hai kiện lễ vật, với tư cách hắn bái sư hạ lễ, bàn về mặt ngoài, nhất định là vui vẻ hòa thuận. Vương sùng mấy lần tiếp chư vị sư huynh sau đó, cảm giác được những thứ này sư huynh thái độ, kỳ thật có chút vi diệu. Có mấy vị là thực thiên lành, ví dụ như quỳ hoa đạo nhân môn hạ khấu bạch lâu cùng cố hoành ba, lại ví dụ như hồng diệp thiền sư môn hạ tứ đệ tử trương phương phủ. Chỉ là vương sùng cùng mấy vị này sư huynh niên chênh lệch khá lớn Lại cũng không cùng một cái sư phụ, hơn nữa mặt khác một ít khó mà nói ra miệng nguyên nhân, vì vậy lớn nhà cũng không tính thân cận. Có khác mấy vị sư hình, nhưng chỉ là mặt ngoài công phu, ví dụ như thiên âm tử cùng nhất long thượng nhân, ngũ long tử, Hắc sơn thượng nhân mấy vị, kỳ thật đấy lòng đối với hắn có chút khinh thường. Nếu không cũng sẽ không có bọn hắn môn hạ văn bối đệ tử, 5 lần 7 lượt mà bí mật chống đối vương sủng cái này tiểu sư thúc rồi. Nếu là đổi một cái đần độn đấy, thấy không rõ tình thế. Cố gắng còn có thể cùng lúc này vài thứ sư huynh táo trạng, nói bị bọn hắn môn hạ đệ tử khi dễ, nhưng vương sùng như thế nào liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Không có thiên âm tử đám người buông thả, những thứ này tứ đại đệ tử như thế nào dám như thế trắng trợn. Hồng Diệp Thiền Sư cùng Quý Hoa Đạo Nhân nhập môn so với vương tô nhĩ đều sớm 2 ba trăm năm, bọn hắn môn hạ đệ tử tu đạo đầu năm cũng có phần lâu. Hồng Diệp Thiền Sư đứng đầu học trò thiên âm tử, bái nhập độc long nhất mạch, đã vượt qua 200 năm, công lực thâm hậu không thua bởi Nga Mi mấy vị trưởng lão. Đương nhiên, là Nga Mi thế hệ thứ 2 trưởng lão ở bên trong, kiếm thuật kém nhất mấy vị kia. Coi như là còn lại mấy vị sư huynh, ngoại trừ Hồng Diệp Mạt Đồ Triệu Kiếm Long bên ngoài, cũng đều học đạo vượt qua trăm năm, kiếm thuật tinh diệu, đạo pháp thâm sâu, cũng không bình thường bảng môn chi sĩ có thể so sánh. Thiết lê lão tổ đem trưởng giáo vị trí truyền cho tiểu đồ đệ Vương Tô Nhĩ, không thể đổi, nhưng đời thứ 3 trưởng giáo chưa hẳn nhất định là Vương Tô Nhĩ môn hạ. Hồng Diệp môn hạ làm sao không thể tranh giành cầu. Hướng chi, vương tôi nghĩ chỉ có một vị đệ tử, đây là mới nhập môn tiểu đồ đệ, chẳng những thế đơn lực cô Tu Vi càng là không tốt. Như thế nào so ra mà vượt Hồng Diệp môn hạ, chẳng những có bát đại đệ tử, lại thêm có mấy trăm đồ tôn, coi như là trọng đồ tôn cũng có hơn trăm, bất kể là luận Tu Vi, đây là luận đinh khẩu, đều đại chiếm thượng phong. Thực chính là muốn làm độc long tự đời thứ ba trường giáo, hơn nữa âm thầm như đồ đấy. Dĩ nhiên là là Hồng Diệp đứng đầu học cho thiên âm tử. Ngoại trừ trương phận phụ, tính tình không màng danh lợi, Hồng Diệp môn hạ mấy người còn lại, cũng đều dốc hết sức ủng hộ vị đại sư này huynh. Về phần quý hoa đạo nhân môn hạ hai đại đệ tử, tự thành nhất mạch, cũng không tới lẫn vào loại sự tình này nhỏ, ngược lại là là một cái khoanh tay đứng nhìn. Vương sùng với tư cách vương tô nhĩ môn đồ, đúng là thiên âm tử muốn trở thành đời thứ ba trưởng giáo duy nhất chướng ngại. Lần này tam mạch đầu kiếm, thiên âm tử ba phen mấy Muốn cho Vương Sùng tới chủ trì, lúc này cũng không phải một cái chuyện tốt. Vương Sùng cũng không đi cùng Yến bác Nhân, Thượng Văn Lễ cùng Tiểu Hồ Ly nói lên những thứ này, hắn mắt nhìn Tam Mạch Đấu Kiếm càng ngày càng gần, cảm thấy phiên muộn, ra động phủ của mình, đi tìm Độc Long nói chuyện. Vương Sùng đã đến đông dưới vách núi đá, nhìn qua mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều sâu là rung động, khí thế tràn đầy tựa như thần ma Độc Long, tự nhủ, ta bất quá mới thai nguyên cảnh giới, cũng sẽ không kiếm thuật, như thế nào có thể chủ trì Tam Mạch Đấu Kiếm rồi hả Chỉ là muốn an tâm tu đạo mà thôi, gì đến như vậy nhiều bận. Vương Sùng phát vài câu bực tức. Lại nghe được một thanh âm chuyển vào lỗ thai, ngươi cũng đã biết, vì cái gì thiết lê chuyển ngôi cho sư phụ ngươi sao. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, thấy Độc Long như cũ lười biển đấy, một đôi cực lớn con ngươi của rồng, đầu mở ra một đường nhỏ, tựa hồ hơi có chút treo tức chi ý. hắn thái độ kính cần nói, cũng không biết. Độc Long ha ha cười cười, lại phục hỏi, ngươi tới đây trong đã đã nhiều ngày, chưa từng gặp qua thiết lê cùng Hồng Diệ Vương Sùng đáp, chưa từng. Thiếu niên đấy lòng có phần có chút tò mò, vì sao hôm nay Độc Long gặp như vậy hiền lành, cùng hắn nhấp lên việc này. Độc Long ha ha ha cười quái dị vài tiếng, đồng nhiên nói ra, ngươi đi đến ta trong mắt tới. Vương Sùng hơi kinh ngạc, nhưng hắn tự tin, không có nghe lầm, không khỏi sinh ra vài phần cổ quái tới. Độc Long đem một con mắt mở ra, tựa như gương sáng hàn đảm kỳ quái, sâu không lường được. Vương Sùng thoáng trần chờ hướng đông vách núi leo trèo đi lên Hắn hôm nay cũng có thai nguyên cảnh tu vi, lại thêm tu luyện thập nhị thú hình bí quyết linh thiếu liệt cốt trảo cùng linh báo thập bắt phiên, một đôi tay tựa như thép móc cầu, chộp vào trên núi đá, vững như lúc bằng sát, thân pháp lại phục linh hoạt, phốc chốc liền bò tới độc long trước mắt. Độc long thúc dục nói, nhanh chút đi vào. Vương Sùng tinh thần phân chấn, thử cất bước, độc long con ngươi của rồng, tựa như một hoàng thủy đảm, nhập lại không có chút nào trở ngại, làm cho hắn trực tiếp liền xuyên đi vào. Đi vào độc long ánh mắt, Vương Sùng trước mắt mây mù đúc lên, không biết có bao nhiêu nguồn gốc sâu, hắn đang do dự, có hay không nên tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe được độc long quát, xoay người lại. Vương Sùng theo lời quay người, độc long con ngươi của rồng, lúc này lại hóa thành một chiếc mặt lươn kính, hắn đứng ở con ngươi của rồng bên trong, là được nhìn ra xa ngàn giảm vạn giảm, không phải nói độc long tự bên trong sân môn, độc long cốc cảnh trí, coi như là bên ngoài sân môn, xa xôi ngàn giảm núi sông, đều đều ở trong mắt. Hảo sinh thần kỳ Vương Sùng mới tự cảm thán ra khỏi miệng, độc long liền quát, chớ có xem những thứ vô dụng kìa, đi coi trộm một chút thông thiên điện. Vương Sùng hướng thông thiên điện nhìn lại, chỗ này tầng 9 đại điện, lại ngươi bị liếc nhìn thấu, giống như lưu ly, trong ngoài thông minh. Chương 97, Thụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly Thương, 4. Thông thiên điện tầng dưới chóp nhất, có một cái chiều cao trượng 6 cổ Phật, cái vị này cổ Phật toàn thân như hoàng kim nút thành, đỉnh đầu ngưu sân trọng trọc vô cùng, sau đầu đã có một vòng tóc ngắn tựa như bà Quang Giữa lông mày cũng có phong cách cổ, mặc một kiện áo cà sa, chân trần măng rảy, đang tính toán. Chỉ là cái vị này cổ Phật, tuy rằng khí tức uyên thâm, cùng thiên địa nguyên khí triều tịch chăm chú hô ứng, sinh ra mênh mông vật ý, tựa như phương Tây cổ Phật đà chân thân gặp thế hệ, rồi lại không một chút tức giận. Cổ Phật dưới thân là một cái giữ tợn đáng sợ của thịt, trải rộng những thịt, sinh ra trăm mắt, không khẩu không mũi, hơn 10 đầu cơ xoắn suýt thịt cánh tay, cuồn vũ không nớt, không ngừng bộc phát mười sắc vầng sáng, một tầng một tầng từng đợt từng đợt, tựa hồ đều muốn lật tung trên thân dạng chân cổ phật. Vương Sùng đầu nhìn thoáng qua, cũng cảm giác toàn thân chân khí bành trướng, hóa thành chân hỏa đốt không, chính muốn đem hắn hóa thành cho tàn. Vương Sùng trong lòng sợ hãi, còn đây là tẩu hỏa nhập ma, bị dẫn động bên trong hỏa hiện ra, tu hành trung nhân sau cùng e ngại gặp chắc trở, coi như là hắn tu vi cao hơn gấp 10 lần, xuất hiện bực này đềm báo, cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Bên trong hỏa cùng một chỗ, một thân tu vi chính là sau cùng khốc liệt Có thể đem người tu hành nguyên thần hồn phách thân thể, thậm chí quá khứ vị lai like cùng một chỗ đất mạng, không tiếp tục nửa phần tồn tại thế hệ dấu vết. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cái thứ tha sinh đẹp dáng người xuất hiện, một thon dài vốn thế tay nhẹ vẫy, vô cùng mây mù bước hơi, coi như là mượn nhờ độc lòng con ngươi của rồng, Vương Sùng cũng lại nhìn không tới bất kỳ vật gì. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chợt có cảm giác mát, bên trong hỏa bị một cỗ kỳ dị lực lượng đánh tan. Độc Long nở nụ cười một tiếng, Đối với cái kia thức tha xinh đẹp dáng người xuất hiện, tựa hồ cũng lơ đếm, quắc, cái kia cục thịt chính là hừng diệp. Vương Sùng ngược lại hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, hỏi, thế nhưng là đạo hóa. Trước mắt một màn, thực sự quá kinh người. Vương Sùng đều đã quên cẩn thận, đã quên bản thân không phải biết đạo hóa, bật thốt lên hỏi lên một cái sớm có đáp án vấn đề. Đạo hóa, chính là tu hành trung nhân, đáng sợ nhất, cũng không muốn nhất đối mặt kiếp nạ, cùng ma nhiễm đặt song song. Thiên đạo vô tư vô niệm, không dùng vật thích, không có từ bi, cũng không tức giận. Sinh linh chi tu hành, không câu nệ ma đạo hai nhà, cuối cùng nền tảng, đều là đánh cắp thiên đạo huy năng cho mình dùng. Thiên đạo huy năng vô cùng, lại thêm vô sinh linh chấp nghiệm, đối với chúng sinh trộm đạo nhập lại không bất kỳ phản ứng nào, nhưng thiên đạo huy năng như thế nào cho phải đánh cắp. Chỉ cần một cái mất phương hướng, sẽ bị thiên đạo đồng hóa, trở nên như thiên đạo giống như, vô tư vô niệm, vô dục vô cầu, thậm chí vô sinh không chết Không, có không quay lại." Độc Long cười khẽ một tiếng, nói ra, "Không sai, chính là đạo hóa." Hồng Diệp đều muốn tu thành thái ớt bất tử thân thể, kết quả thất bại trong gắng sức, thân thể không khống chế được, biến thành đạo nghiệt. Hắn dùng hết cuối cùng một chút pháp lực, đem nguyên thần chuyển thành chấn vật, để lại khô loạn thân thể. "Hôm nay chính là cái này bộ dáng." Vương Sùng đấy lòng phát lệnh, thế mới biết, cái kia con cổ Phật chính là Hồng Diệp nguyên thần, bị cổ Phật trấn áp yêu dị viên thịn, chính là đại sư bá đạo Hạnh bách luyện thân thể. Độc Long ha ha nở nụ cười mấy tiếng, nói ra, đáng tiếc Ngọc Tiêu Tiên Tử ra tay, không cho ta tiếp tục thăm dò, bằng không thì ta còn có thể làm cho ngươi xem một chút, chúng ta lão tổ là bộ rắn gì, có thể so sánh hồng diệp còn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Vương sùng giật này mình dùng mình một cái, thậm chí đều quên hỏi Ngọc Tiêu Tiên Tử là người phương nào, vì sao thân có như vậy pháp lực. Độc Long thanh âm, đồng nhiên liền cao mạc thức dậy, thản nhiên nói, tu hành chính là cực độ nguy hiểm sự tình, một khi tu hành không khống chế được. Sẽ có không lường được hậu quả Như Hồng Diệp như vậy Thân thể hóa thành đạo nghiệt Chỉ có thể vận dụng nguyên thần chân áp Đây là kết quả tốt Nhưng có một chút hy vọng sống lại Có ít người liền nguyên thần đều không không chế được Đó mới là không bao giờ nữa có văn hồi Người bây giờ biết rõ Vì cái gì thiết lê đem trưởng giáo vị trí Chuyển cho sư phụ ngươi đi Vương Sùng nhịn không được hỏi Quý hoa nhị sư bá đây Cũng là tu hành ra vấn đề lớn Độc Long ha ha cười cười Này Trấn Thủ Sơn trận Dị thú lẩm nói Nếu không phải là tu hành lỗi, cần gì phải chuyển kiếp tam sinh? Chỉ là còn không biết lúc nào, mới có thể bỏ đi kiếp số, còn phúc bản tới. Vương sung lắp bắp thật lâu, mới kêu một tiếng, vì hoa nhị sư bá hiện tại chuyển kiếp không. Độc Long hừ một tiếng, lại phục trở nên lười biếng, cũng không đáp hắn, qua thật lâu mới nhàn nhạt nói ra, so với tu hành trong nhiều loại kiếp nạ, người bất quá chủ trì tam mạch đấu kiếm, lại có thể được coi là cái gì? Chớ có lại nhải, tựa như đàn bà cũng giống như, thống thống khoái khoái đi đối mặt ta. Vương Sùng cũng muốn tiêu hóa một phen, vừa mới biết được đồ vật, bị độc long trục xuất, không nói một lời, xoay người rời đi, nhanh tiếp cận thông thiên điện thời điểm, đông nhiên toàn thân phát lệnh. Một cái quái dị mắt tại trong thức hải vỡ ra, hư vô hiện hiện, tách ra bắn kỳ quang, chằm chằm hướng về phía thức hải chỗ giữa, Vương Sùng bản tao ý thức. Hỏng bét! Là hồng diệp đại sư bá không không chế được đạo hóa thân thể. Nó sao theo dõi ta? Vương Sùng như thế nào có bản lĩnh ngăn cản, bực này quỷ dị đạo Ngay tại hắn chuẩn bị Mặc kệ có ích vô dụng, trước liều mạng rồi hay nói, một cái thon dài bàn tay trắng non giò xét không mà ra, bóp vỡ vậy chỉ đổ thừa mắt. Vương Sùng lúc này mới lại phục một cái giật mình, khôi phục bình thường, bước nhanh hơn, chạy như điên, đáy lòng thầm nghĩ, về sau ta không bao giờ nữa tiếp cận thông thiên địa rồi. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao đời thứ ba phía dưới đệ tử, đều không cho tiếp cận thông thiên điện Bởi vì không thể để cho người biết rõ, nơi đây đã trấn áp thiết lê cùng Hồng Diệp hai đời lao tổ cũng sợ những đệ tử này bị đạo nghiệt tan mòn. Một khi bị đạo nghiệt tan mòn, coi như là dương chân cảnh cũng khó khăn miễn thân thể tan vỡ, nguyên thần tung bay, húng chi hôm nay độc lòng tự đời thứ ba phía dưới, sẽ không có kim đàn cảnh lấy người trên vật. Vương Sùng quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến bàn hàng tại đông trên vách núi đá, tựa như thần ma giống như độc lòng, đáy lòng đông nhiên sinh ra mê hoặc. Nó vì sao phải nói với ta những chuyện này? Sợ là đại sư bá hồng diệp môn hạ 8 cái đồ đệ còn có quỷ hoa nhị sư bá hai cái thân chuyển một nhân, đều chưa hẳn biết rõ cái này chân tướng. Hơn nữa, hắn vừa rồi miệng nói thiết lê. tựa hồ cũng không có gì kính cẩn tư thái. Vương Sùng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám nghĩ lại. Hắn về tới tây dưới vách núi đá, nhập lại không có trở về động phủ của mình, thi triển khinh công một đường leo lên, bỏ ra nửa canh giờ, ỷ vào linh thiếu liệt cốt trảo cùng linh báo thập bắt phiên bỏ lên trên chỗ cao nhất. Thiên âm tử động phủ, ngay tại tây vách núi chỗ cao nhất, Hán thân là Hồng Diệp đứng đầu học trò, lại là độc long tự nhất mạch sở hữu tam đại đệ tử Đại Sư Minh, khoe khoang thân phận, không giống người thường, tuyển chỗ cao nhất, cũng có khinh thường bầy luân chi ý. Vương Sùng đã đến thiên âm tử động phụ trước, quắt to một tiếng nói, đường kinh vũ tới bái vọng Đại Sư Minh, nhanh chút thông cầm. Qua không được một lát, liền có một cái tiểu hòa thượng đi ra, cung kính đem Vương Sùng dẫn đi vào. Độc long tự Phật đạo song tu, môn hạ đệ tử có làm Phật ra đệ tử trang điểm, có chút làm đạo ra cũng coi chút chính là tục ra quần áo, thiên âm tử sư phụ theo hồng diệp thiền sư, chính hắn làm tăng nhân trang điểm, môn hạ đệ tử đều là tiểu sa di. Thiên âm tử động phủ, so với vương sùng nhà lớn hơn hơn 10 gấp bội, tuy rằng Tây Vách Núi là tam đại đệ tử nhà, nhưng thiên âm tử trong động phủ còn có 3-40 chút vãn bối hầu hạ hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tất cả xa hoa chỗ, khác hẳn không thuộc mình lúc giữa phú quý có thể so sánh. Đó cũng không phải thiên âm tử cố ý như thế, cũng là độc long cửa chữa trong lệ cũ Đã liền vương sùng đều dẫn theo hiến bác nhân, thượng văn lễ cùng Hồ Tô Nhi, cùng một chỗ cư trú, húng chi thiên âm tử vị này đợi thứ ba đứng đầu học cho rồi. Thiên âm tử vừa vặn cho môn đồ diễn giải, mới tan cuộc không lâu, còn có mấy cái đồ đệ chưa có chạy, tại cùng sư phụ hỏi Han ân cần, lấy cầu thân gần, nhìn thấy vương sùng, những thứ này tứ đại đệ tử trên mặt, cũng không thêm che giấu lộ ra tiêu căng vẻ. Nhất là lưu phỉ, hắn mấy lần cố ý gây chuyện, đều cho vương sùng hóa giải đi. Nếu không có lúc này ở sư phụ trước mặt, không thể tranh giành náo không còn thể diện, đã sớm cho vương sùng cái đẹp mắt rồi. Vương sùng cũng không để ý tới những thứ này tứ đại đệ tử, hai tay nhún, chứa cười nói, đại sư huynh. Ngươi để cho ta chủ trì tam mạch đầu kiếm, sư đệ người cô đơn, như thế nào khiến cho tới? Thiên âm tử tuy rằng một thân Phật trang phục, rồi lại lưu lại tóc dài, dối tung đầu vai, tựa hồ chút đầu đà bộ ráng, hắn sát mặt như bạch ngọc, nếu không phải là trang điểm chẳng ra cái gì cả càng giống một cái đọc sách đích sĩ tử. Thiên âm tử chứa cười nói, mấy người chúng ta lão hàng đều muốn tu hành, ở đâu có tâm tư quản lý bực này tụ vụ. Vừa vặn tiểu sư đệ ngươi tới, nếu là chịu không nổi không có nhân thủ, ta môn hạ đệ tử toàn bộ ngươi lựa chọn. Vương sùng cười nói, đã như vậy, sẽ không lựa rồi. Hôm nay trong động vài thứ sư điệp nhỏ, liền đều cho quyền ta sử dụng đi. Thiên âm tử tinh thần phân chấn, quắc, mấy người các người, kể từ hôm nay, phải nghe theo theo tiểu sư thúc sai khiến. Nếu là dám sơ xuất, ta đều đã cắt đứt chân, trục xuất môn hộ đi. Vương Sùng cũng cười nói, ở đâu cần bực này trừng phạt nghiêm khắc. Như là tiểu đệ báo vài thứ lệch ra hình dáng, dù là sư huynh đệ tử đồ tôn đều nhiều hơn, cũng có chút bị lộng trống rỗng. Nếu là thật sự có chút lời biếng, không bằng để cho bọn họ tại sư huynh trước mặt, phạt ba chén rượu như thế nào. Vương Sùng biết rõ thiên âm tử tuyệt sẽ không xử phạt bản thân đồ tử đồ tôn, mình coi như cáo trạng cũng là vô dụng, vì vậy nửa là thiếu, nửa là nửa trực tiếp đem lời làm rõ rồi. Thiên Âm Tử cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ ngược lại là chút trung hậu người. Vương Sùng cũng không phải là vì tham mạch đấu kiếm mà đến, cho nên hắn hàn huyên vài câu, liền như lơ đãng thay đổi chủ đề, hỏi, tiểu đệ tới Độc lòng tự hồi lâu, vẫn muốn bái kiến đại sư bá. Chỉ là mới tới thế nào đến, không biết quý củ, cho nên một mực không dám mạo muội, đại sư huynh có thể giúp làm chút dẫn kiến. Thiên Âm Tử hơi trầm ngâm, nói ra, hôm nay sư phụ bế quan, Khổ tu bản tự một môn đại pháp, ta cũng chỉ có năm trước mới gặp một lần sư phụ, hôm nay cũng khó thấy con vẻ mặt. Chỉ sợ cần phải lão sư tu thành đại pháp, công thành ngày, mới có thể dẫn sư đệ bài kiến. Vương Sùng ra vẻ tò mò hỏi, không biết đại sư bá tu luyện cái gì đại pháp? Thiên âm ha ha cười cười, nói ra, buồn môn Phật đạo song tu, lão tổ sư phụ sáng tạo ra từ môn đại pháp, thứ nhất, hiệu là đại tu di tôn thắng Phật vương kinh. Thứ hai, danh viết chảm thiên mà kiếm kinh. thứ ba Gọi là thiên phụ thư Thứ tư, tiêu chu thiên đạo ấn đều có thể tu thành vô thượng thần thông Người tu luyện 72 luyện hình thuật Chính là ta này lúc này nhất mạch ba loại nhập môn tâm pháp một trong Ngày sau có chuyển tu thiên phụ thư cùng chu thiên đạo ấn Phương pháp này tiến hành theo chất lượng Mỗi một chủng cảnh giới đều có tương ứng công quyết Tuy rằng không vào đại tu gì tôn thắng Phật vương kinh dụng manh tinh tiến Cũng không bằng chảm thiên ma kiếm kinh sát phạt vô địch Rồi lại sau cùng ôn hòa, ít có bình cảnh Gia sư phụ Hồng Diệp tu hành chính là Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương Kinh. Vì đột phá đến Thái ớt cảnh, luyện thành Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương không hỏng chân thân, lúc này mới bê quan tu hành, không có trăm năm trở lên, không được thành công, vì vậy ngươi không thể gặp đến. Đại sư ba cảnh giới hảo sinh tuyệt diệu. Vương sùng phụ họa khoa trương một câu, đồng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốp cảm giác, đáy lòng phát lệnh, hán ngượng ngập cười một tiếng, lại hỏi nói, Đại sư huynh, còn muốn hỏi một câu. Nhị sư bá lại là tu luyện cái gì đại pháp? Thiên âm tử có chút không kiên nhân nói, nhị sư thuốc tu luyện là chảm thiên ma kiếm kinh. Vương Sùng không muốn hỏi nhiều, lúc này liền đứng dậy cáo tử, dẫn theo thiên âm tử vài thứ đồ đệ ly khai. Hắn đã đi ra thiên âm tử đọc phủ, đã nói nói, ta hôm nay đức cạn, tu vi lại thấp cho nên việc này, liền toàn bộ giao cho cho các ngươi Ta đến lúc đó trang phục chút bộ dạng, lớn nhà trên mặt đều tốt xem chút ít. Vương Sùng cũng không đợi những người này trả lời, liền nên ngang rời đi Hán Vương chính là tiếp tăng mạch đấu kiếm chủ đề, hướng lên trời thanh âm tử hỏi một câu buồn môn chuyện này, ở đâu có tâm tư chính xác đi quản cửa gì trong thi đấu? Những thứ này môn nhân đệ tử, ai tu vi cao thấp, ai thắng bại hiểu rõ, cùng hắn Vương sùng có cái gì liên quan? Lưu Phỉ tay cầm quạt xếp, nhịn không được xỉ mũi coi thường, lự khí bất thiện nói, thật đúng là cho là mình là chúng ta trưởng bối. Ba ngươi cũng xứng đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Bên cạnh có người chen miệng nói, nếu không có lão sư có mệnh Ai để ý tới hắn một đứa bé. Lần này Tam Mạch Đấu Kiếm, cũng muốn làm cho vài thứ văn bối chọn hắn một hồi, làm cho hắn hảo sinh vắt chút thể diện. Chúng ta cũng không chọn tu vi cao, chỉ cần vài thứ luyện khí văn bối. Những người này miệng lưới cùng một chỗ, cũng không sao tôi nói. Vương Sùng đã sớm đi xa, coi như là hắn lưu lại, nghe đến mấy cái này nói, cũng sẽ không cùng những người này tranh chấp Hôm nay hắn khó khăn phải học thượng thừa pháp môn, mỗi ngày cũng khổ hơn tu, ở đâu có lòng dạ thanh thản lấy người khí Mặc dù những người này có thể hiện lên nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, 10 năm về sau, ngươi lại nhìn hắn, 20 năm về sau, ngươi lại nhìn hắn, 50 năm về sau, ngươi nhìn lại một chút hắn. Có ít người như cũ không nên thân, có ít người. Chỉ sợ sớm đã hóa thành một chén đất vàng, thật đúng xem cùng xem không lấy hắn. Vương Sùng trở về độc phụ, trong lòng không khỏi nói thầm, thầm nghĩ, độc lòng tự nhất mạch đạo pháp tựa hồ có chút kỳ quặc, như thế nào hai đời lao tổ đều xảy ra vấn đề. Thiết Lê lao tổ Hồng Diệp Thiền Sư, thậm chí Quỳ Hoa Đạo Nhân, đều kết cục không tốt. Vương Sùng Giật này mình dùng mình một cái, cũng may mà hắn xuất thân ma môn. Người trong ma môn tu hành ra xóa, kết cục thê thảm nhiều vô số kể, coi như là kiến thức rộng rãi, vì vậy thiếu niên rất nhanh liền chấn định lại, thầm nghĩ, coi như là độc lòng tự nhất mạch đạo Pháp có chút kỳ quạc, tổng cũng so với ma môn tốt. Coi như là ta có thể tại ma thật lớn điển lên, được ma cực bổn tông tiền bối trưởng lão coi trọng Đi tu luyện cao nhất sâu thiên ma vạn hóa huyền biến Kinh, cũng chưa chắc là tốt rồi được rồi bao nhiêu. Thiên tâm quan nguồn gốc xuất từ ma cực tông, cho nên mặc dù là thiên ma bằng môn, cũng có chân truyền. Ma cực tông là ma môn đệ nhất đại tông, theo ma cực tông chi nhánh tản ra lá, khai tông lập phái bổ sung lý lịch, bằng môn, ngoại đạo vô số kể, chỉ là đại đa số đều duyên tới duyên đi, truyền thừa mấy lời, liền cả nhà chết hết. Ma cực tông ngội 20 năm một lần ma thật lớn điện. Sở hữu nguồn gốc xuất từ Ma Cực Tông bổ sung lý lịch, bằng chi, ngoại đạo đệ tử đều có tư cách tham dự, xuất sắc ra bảy luân thế hệ, có cơ hội bị Ma Cực Tông láo chọn nhập bổ tông, linh hội tu Ma Cực Tông thượng thừa đại pháp. Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Biến Kinh là Ma Cực Tông vô thượng điển tịch. Lúc này bộ Ma Kinh bao quát vẫn có, rào rạc lục lẫy, chia làm thượng trung hạ ba cuốn. Quyền thượng huyền huyền thiên sách 73 cuốn, trung quyển tử phủ bí mật phủ lục 107 cuốn, quyền hạ tinh quân thần sách 283 cuốn. Vương sùng sở học Ngũ Thức Ma quyển, Thiên Sả Vương Kinh, ghi Chép có Cửu Nha Diệm Thần Thuật Nha Thần Kinh đều nguồn gốc xuất từ Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Biến Kinh. Chỉ là thượng thừa pháp môn đều là ma cực bổn tông năm giữ, bổ sung lý lịch, bàn môn, ngoại đạo sở học đều là trung hạ thừa lúc ma pháp. Ví dụ như Thiên Sả Vương Kinh cùng Cửu Nha Diệm Thần Thuật đều là tình quân thần sách liệt kê, là dưới cùng thừa lúc công pháp. Tu tập Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Biến Kinh, từng bước nguy cơ, 10 người tu hành có thể có một cái sống sót. Đã coi như là may mắn, manh liệt tàn khốc thảm diệt, chỉ biết so với độc lòng tự nhất mạch càng lớn vài lần. Vương Sùng nếu không có ma môn xuất thân, biết rõ ma môn tu hành đủ loại vô cùng thê thảm, đã sớm chịu đủ hung đúc, chỉ là một cái bình thường cầu đạo thiếu niên, biết rõ độc lòng tự nhất mạch, hai đời ba vị lao tổ tu hành ra xóa, chuyển kiếp truyền kiếp, đạo hóa đạo hóa, không biết tung tích không biết tung tích. Lúc này đã sớm tâm thần sụp đổ, vô tâm tu hành. Tâm trí của hắn kiên nghị, chỉ là thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sẽ đem hết thể mặt trái tâm tình dứt bỏ, nhưng mà bắt đầu tu tập vương tô nhị truyền lại quyền pháp. Với hắn mà nói, độc long tự nhất mạch, ít nhất dương chân cảnh lúc trước cũng không có vấn đề gì, có thể tu đạo dương chân cảnh ít nhất cũng là mấy trăm năm hoạt động, mấy trăm năm sau lớn nguy cơ, có cái gì khủng hoảng giá trị. Luyện khí cảnh giới, chỉ cần luyện thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Thai nguyên cảnh giới, rồi lại phân ra 4 cấp độ. Thai nguyên cũng thiên thiên, thiên thiên cũng thai nguyên. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói Có lẽ gọi võ nhập tiên thiên, đạo nhập thai nguyên. Vũ ra tiên thiên tứ cảnh, theo thứ tự là, sơ quan, nhập vi, hoa ý, cực thần. Đạo nhập thai nguyên tứ cảnh, nhưng là, báo nguyên, thủ chân, quan tường, phá vạo. Thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, tựa như mênh mông biển lớn, triều tịch pháp phồng, thai nguyên cảnh giới sở dĩ hiệu là thai nguyên, đó là có thể thai tức thế giới chi nguyên khí. Võ giả nhập này cảnh giới, chân khí hay là thật khí thế, tuy rằng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí Nhưng Thủy chung có một tầng cách ngăn, không cách nào chính thức hấp thu thiên địa nguyên khí hóa cho mình dùng, chỉ là có thể làm cho chân khí lột xác, hóa thành tiên thiên chân khí. Vũ ra tiên thiên chân khí, không vào kiểu dai 36 phẩm, cùng thiên tâm quan tâm pháp tu thành chân khí giống như, cũng là phẩm bên ngoài tạp khí. Ma đạo hai nhà chuyện chính tu hành giả, bắt tay vào làm chính là thượng thừa tâm pháp, luyện khí mới bắt đầu một đám chân khí, tựu giống như vũ ra tiên thiên chi khí, cũng là huyền môn luận võ nhà chỗ cao minh, tựa như cái hào rộng tựa như đại dương mênh mông, không phải thật truyền, không thể đi qua giới hạn. Ví dụ như Vương Sùng tu thành Nguyên Dương Chân Khí, chính là thất giai trên nhất phẩm, liệt vào thái ớt nguyên chân số lượng, 72 luyện hình chân khí tuy rằng không bằng Nguyên Dương Chân Khí, thực sự là lục dai thứ nhất, vị trí âm dương nguyên tinh. Vũ gia chân khí cùng thiên địa nguyên khí cách xa nhau, mặc dù đi vào tiên thiên, cũng không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Đồng thời cũng miễn đi một loại nguy cơ, sẽ không vì thiên địa nguyên khí đồng hóa. Đạo nhập thai nguyên. Bản thân chân khí cùng thiên địa nguyên khí, bao giờ cũng, đều tại tiếp xúc, chuyển đổi, kích động, thẩm thấu. Đạo ra chân khí, phẩm chất càng cao. Cùng thiên địa nguyên khí lại càng là tương hợp, nếu không thể giữ vững vị trí chân khí của mình, một khi bị thiên địa nguyên khí đồng hóa, một thân tu vi, muốn toàn bộ trả giá nước chảy Cho nên thai nguyên cảnh giới cửa thứ nhất, chính là, báo nguyên. Thập nhị thú hình bí quyết mỗi một đường quyền pháp, tuy rằng cũng có rèn luyện gần cốt tẩy tủy dịch gân c Nhưng trọng yếu đáy lỏng nhưng là cô động 72 luyện hình chân khí chỉ có chân khí ngưng luyện vô cùng mới có thể bất vi thiên địa nguyên khí dung chuyển vương Sùng chính là một cái cực người thông minh cho nên hắn Tuy rằng đem Vương tô nhị truyền lại lục lộ quyể pháp mỗi một đường đều siêng năng tu hành lại không phải bình quân đem 8 phần trở lên tinh lực đều dùng tại bạch xả thổ tiến trên lòng bàn tay tục ngữ có mây nghìn chiêu gặp không bằng một chiêu tinh Thập nhị thú hình bí quyết vốn cũng không phải là nhất định phải đều tu luyện mới có thể bay vụt cảnh giới, cùng Vương Sùng mà nói, hắn chi bằng trước sở trường một môn, có chỗ đột phá, lại mạnh như thác đổ, tu tập mặt khác quyền pháp, tất nhiên có làm chơi ăn thật hiệu quả. Vương Sùng song trưởng tung bay, mơ hồ đã có một cái tựa như bạch xà chân khí, tại song trưởng lúc giữa xoay quanh, tuy rằng còn làm không được vương tô nhĩ như vậy, bạch khí như khói, lượn quanh thân như điện, linh hoạt vốn công nhưng có khí thế, dễ sai khiến, nhưng cũng hơi có chút liền diệu. Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ, hai người này tuổi tác Kỳ thật kém hầu như có 40 tuổi, nhưng bởi vì cơ duyên biến cố, hôm nay rồi lại như nhiều năm chi giao. Hai người tuy rằng xem qua vô số lần, vương sùng luyện quyền, rồi lại ngoại trừ cực kỳ hâm mộ, không tiếp tục ý khác. Tiến Bác Nhân thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi, còn lao tiền bối phi hỏa kích lôi đại pháp tu hành như thế nào. Thượng văn lễ chứa cười nói, cũng có tiến cảnh, không bằng chúng ta cũng đi ra cửa diễn luyện một phen. Tiến Bác Nhân vui vẻ theo chi, tiểu hồ ly xem vương sùng luyện quyền đã sớm chứng kiến phiền muộn rồi, cũng vui sướng đi theo hai người, chạy ra động phủ, tại động phủ trước bình đài, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xổm xuống, xuống. Nàng gần nhất thường xuyên biến thành tiểu hồ ly, ngược lại hóa thành thân người thời điểm thiếu đi. Lúc này đầu mục tiểu hồ ly là cảm thấy, bản thân biến hóa thiếu nữ xinh đẹp, không đủ để đả động Vương sùng, liền muốn thử xem này xinh sùng bộ dáng, có hay không có thể hắn hảo cảm. Bực này tiểu tâm tư, cũng không cho người ngoài biết rồi. Tiên bác nhân tuyển một chỗ, hai chân vi phân Thân thể không, hai tay lúc giữa liền mơ hồ nổi lên sấm gió chi thanh âm. Thượng Văn Lễ cũng lộ ra vẽ mặt kinh sợ, kêu lên, "Yến Bác Nhân lao đệ, ngươi đã đột phá đã đến tầng thứ tư này." Yến Bác Nhân lại cười nói, "Đúng là, lão tiền bối hảo nhãn lực. Phi hỏa kích lôi đại pháp, chính là thanh Nguyệt đại sư làm hoành hành mấy tỉnh đạo tắt lúc, tinh tu lợi hại pháp môn. Có lẽ luật lý, thai nguyên, một đường tu hành đến thiên cương cảnh, như vậy tiềm lực rủ xuống toàn bộ, tiến đến không đường." Tuy rằng cũng là tu hành pháp môn, Vượt qua phạm tục võ công cấp độ, nhưng có chút tầm thường, có chỗ cực hạn. Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp tuy rằng pháp môn trầm xuống, luyện ra chân khí phẩm chất vẫn còn tính không tầm thường, có thể vào giai nhập phẩm, cho dù cũng chính là thấp nhất nhất giai trung hạ phẩm mà thôi, đã có thắng được rất nhiều bảng môn tà đạo diệu dụng. Đường này Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp phân ra 12 tầng, trước tầng 4 chính là luyện khí đẳng cấp, tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 đối ứng thai nguyên tứ cảnh, cuối cùng tầng 4 chiếu ứng cương sắt cảnh giới. Yến Bác Nhân đem phi hỏa kích lôi đại pháp tu luyện đến tầng thứ tư, đó là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thai nguyên, tấn thành hoàn toàn mới cảnh giới. Dù là thượng văn lễ, cũng là trong trốn võ lâm tiền bối, tự phụ thiên phu không thua người trẻ tuổi, cũng cảm thấy khai Yến Bác Nhân thiên tư. Thượng văn lễ than nhẹ một tiếng, nói ra, Yến Bác Nhân lão đệ, nếu không phải là chịu ra thất liên lụy, lấy thiên tư của người, hành tẩu giang hồ, thanh danh tất nhiên tại phía xa lão phu phía trên. Yến Bác Nhân cười nói một một mổ chớ để định trời không. Hôm nay chúng ta may mắn hộ tống công tử tu hành, được truyền như vậy thượng thừa đại pháp, còn có cái gì không biết đủ. huống chi hai người chúng ta có người kế tục, Hồng Vân cùng Kim Linh đều bái sư Nga Mi lúc này các đại phái, thật đúng coi như là khổ tận cam lai, vận khí bất phẳng rồi. Thượng Văn Lễ một cười nói, cũng thế, cũng là. Lao phu rõ ràng còn không biết dừng, thật sự là càng già càng là lòng tham. Thượng Văn Lễ song trưởng bày ra bách bộ phách không trưởng cái giá, cũng lôi âm thầm có Tiến Bác Nhân nhìn đến rõ ràng, thầm nghĩ, còn lao tiền bối so với ta nhiều hơn 40 năm công lực. Hôm nay phi hỏa kích lôi đại pháp cũng tu hành đã đến tầng thứ tư, so với ta vẫn còn muốn thâm hậu vài phần, chỉ sợ qua không được bao lâu, muốn đột phá. Hắn cũng là trong lòng, hào khí tỏa ra, một chiêu buôn lôi trưởng liền chính diện nên đón đánh tới. Thượng văn lễ cười lớn một tiếng, tiếp chiêu chống đỡ, hai người dòng cuốn hổ trồm, đấu tại một chỗ, hơn 10 chiêu bên trong, cũng không chia trên dưới. Ngay tại Yến Bắc Nhân song trưởng chặn lại, đều muốn xử một cái tuyệt chiêu thời điểm, chật nghe được sau lưng tiếng gió, tiểu hồ ly cũng hét dầm lên, vội vàng rút lui chiêu số, trở tay một trưởng, lập tức cảm giác được một cố đại lực vào tới, đem hắn đẩy lui ba bốn bước. Yến Bắc Nhân phẫn nộ quay đầu lại, đã thấy một cái y lì xam hoa lệ, rồi lại khuôn mặt xấu xí trẻ tuổi công tử, tay cầm quạt xếp, trên mặt cũng cũng có vẽ mặt kinh sợ. Lưu Phỉ đã sớm nhìn không vừa mắt vương sùng, hắn tới đây là vì sư phụ thiên âm tử có lệnh. Nhìn thấy Vương Sùng hai người thủ hạ đang luyện võ, liền không nhịn được đều muốn ám toán một cái. Dù sao hắn cũng không sợ Vương Sùng tới tìm phiền thoái, ra tay vô cùng áp độc, nếu là Yến Bắc Nhân phản ứng chậm một phần, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Lưu phỉ ra tay một kích, rõ ràng bị Yến Bắc Nhân ngăn lại, chỉ là lui lại mấy bước, cũng hiểu được mất mặt nhỏ, quắt, làm cho đường kinh vũ đi ra, sư phụ ta có chuyện nói với hắn. Tuy rằng Vương Sùng cũng không cùng Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, nói lên môn hộ trong chuyện này. Nhưng mà hai người đều là lâu đi giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đã sớm nhìn ra, mặt khác đồng môn đều có phần lãnh đạo, có ít người thái độ còn cực các kém. Hai người cũng không dám thay vương sùng gây phiền thoái, tiến bác nhân hử lạnh một tiếng, quay thân liền tiến vào động phủ, thượng văn lệ vây tay một cái, làm cho tiểu hồ ly đến tự bên người tới. Hồ Tô Nhi tuy rằng cũng phải đại quỷ hoa thần cương, ngũ sát hoa mai cương sắt cùng phi hỏa kích lôi đại pháp truyền thụ, nhưng mà nàng tuy nhiên cũng không có cách nào khác tu luyện, bổn sự quá yếu. Thượng văn lễ sợ nàng chịu thiệt. Tiểu hồ ly mềm nảy sinh, lại xinh đẹp đáng mừng, cùng thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lại là kết giao đã thành tỉ muội Tuy rằng về sau thượng văn lễ biết rõ, cô bé này rõ ràng không phải nhân loại, là một cái yêu quái, rồi lại cũng không có chậm chờ, ngược lại rất nhiều yêu thích, nguyên do mà lúc này, chủ động bảo vệ. Tiểu hồ ly vội vàng chạy tới thượng văn lễ bên người, còn hướng về phía lưu phỉ lật ra một cái lướt mắt. Lưu phỉ mới vừa rồi còn không chú ý tới lúc này đầu mục tiểu hồ ly Lúc này bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, lúc này đầu mục tiểu hồ ly, da lông không tệ, bắt lại đi đã lộn ra, làm cái đệm, cũng là xinh đẹp. Hồ Tô Nhi cũng không biết, Lưu Phỉ lại có bực này hung ác ý niệm trong đầu, có giúp ở thượng văn lễ bên người, ánh mắt hùng ngục cục đấy, cũng ở đây đến lúc Vương Sùng đi ra. Qua không được một lát, Vương Sùng sẽ cùng Yến Bắc Nhân đi ra, sắc mặt của hắn cực đoan khó coi. Lưu Phỉ ra tay ám toán Yến Bắc Nhân, chuyện này, hắn tuyệt không muốn chịu được. Vương Sùng gặp được Lưu phỉ Vẫn lạnh lùng mà hỏi, nhà của ngươi sư phụ, chính là dạy ngươi, làm cho làm sư thúc đi ra ngoài nên đón ngươi sao. Lưu phỉ ám toán Yến bác Nhân chuyện này, làm cho vương sùng hết sức tức giận, nhưng hắn vẫn sẽ không coi đây là lời cớ, cùng Lưu phỉ thương lượng. tiến bác Nhân địa vị quá thấp, coi như là bị đánh chết đã thương, bất quá xin lỗi một câu, không thể trọng phạt. Nhưng Lưu phỉ làm cho mình tới đi ra ngoài nên đón hắn, không phải thân nhập động phủ đi tiếp, nghịch trưởng đấu tôn thi, chuyện này có thể đã có thể làm lớn văn chứ rồi." Lưu Phỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại, "Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Vương Sùng lành lạnh không nói, hắn bản muốn dè dỗ Lưu Phỉ một phen, nhưng vị này sư điệt nhỏ như thế ương ngạnh, lập tức liền đổi chủ ý. Lưu Phỉ tự cho là đặc kế, lại phục lửa cháy đổ thêm dầu, máng, ngươi có bản lĩnh gì? Cũng dám lúc ngươi lưu ra ra trường đối? Ngươi học đạo có mấy tháng, luyện thông mấy đường kinh mạch? Ta một tay có thể đánh chính là ngươi khắp nơi gần phần." Vương Sùng là người đem nhỏ, đã sớm theo Độc lòng trong miệng biết rõ Lưu Phỉ tu vi cao thấp, hắn nhập môn đã nhanh 15 năm, đã tu thành thai nguyên cảnh giới, còn nông sư phụ Thiên Âm Tử Sùng ái, ban thưởng một chút Huyền La cánh. Giống như Hồng tuyến công tử Tần Húc đều muốn cướp đoạt Dương Chuyết chân lão đạo sư môn phù bản, tế Luyện Hoa thần tiên giống như, Huyền La cánh cũng là một kiện sử dụng cương khí chi bảo, có thể sử dụng phi vân chuyển nguyệt cương sát. Lưu Phỉ lại không vương Sùng điểm ấy nhãn lực, hắn suy bụng ta ra bụng người. Bản thân tu hành 15 năm mới có thai nguyên cảnh tu vi, liền nhận định đường kinh vũ bái sư mới không bao lâu, 10 phần 10 vẫn còn luyện khí cấp độ. Tại lưu phỉ trong nội tâm, vương sùng mới nhập môn mấy tháng, coi như là ngày đêm dụng công, có thể luyện mở 2-3 đường kinh mạch, cũng đã coi như là thiền tư hơn người, tự giác theo như lời cũng không phải điền cùng nói, ngược lại là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương sùng mỗi ngày tu luyện đều tại động phủ mình trong, hắn cũng không cần phải, làm cho người ta biểu hiện ra tu vi. Lưu phỉ tự nhiên cũng không biết vị này tiểu sư thúc đã sớm luyện khí đại thành tại luyện khí viên mãn căn bản không có lưu lại trực tiếp đột phá đến thai nguyên cảnh hôm nay đã cùng hắn đồng nhất cảnh giới muốn nói đây là Lưu phỉ ngạo mạn cao cống rồi lại cũng không thấy được tiến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ đều là 40 năm cao thấp mới có thể tu thành tiên thiên Tuy rằng nhân gian võ giả không so sánh được đạo môn nhưng hai người cũng là võ giả trong thiên tư hơn người cực kỳ thiên phú nhân vật ở nhân gian Vũ gia đã là ngàn dằm cho một Chỉ là Lưu Phỉ không ngờ được, trên đời còn có Vương Sùng như vậy thiên tài. Tiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ cùng Hồ Tô Nhi đều tức giận cái gì cũng giống như, hai mắt đều tự hồ muốn toát ra hỏa, chỉ là không được Vương Sùng lên tiếng, ba người đều không dễ nói chuyện. Lưu Phỉ nhìn lướt qua, Vương Sùng chủ tớ bốn người, cười lạnh một tiếng, máng, các người đừng nói là còn dám cùng ta đọc thủ. Vương Sùng đã chầm mặt một lát, đống nhiên cười cười, hỏi, sư huynh có lời gì nói? Lưu Phỉ chỉ nói Vương Sùng đã chịu thua Lạnh lùng nói ra, ngày mai chính là ta mạch đấu kiếm, sư phụ cho ngươi hảo sinh rẻ trường, như là đã ra chuyện này, bắt ngươi là hỏi. Vương Sùng cũng không nói lời nào, Lưu Phỉ chuyển nói quay người muốn đi, trong tay hắn khấu trừ một đoàn chân khí, hơi sinh ra vài phần do dự. Nhưng vào lúc này, Lưu Phỉ bỗng nhiên lại quay người trở về, chỉ một ngón tay tiểu hồ ly, kêu lên, ta gần nhất ngồi xuống, mong có chút đông cứng, ngươi đem lúc này đầu mục tiểu hồ ly cho ta, đã lột ra làm cái đệm. Vương Sùng Bình thản một tiếng cười lạnh, lúc này hắn có không do dự rồi. Lưu Phỉ lấy tay đã nghĩ muốn bắt Hồ Tô Nhi, Hồ Tô Nhi tức giận toàn thân phát run nàng biết mình pháp lực không tốt, vừa nghiêng đầu liền chạy trở về động phủ. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ cùng tiến lên trước, bốn bàn tay đều xuất hiện, trưởng phong kích động, ngăn cản Lưu Phỉ. Lưu Phỉ cười lạnh một tiếng, quắc, người thấy võ giả, cũng xứng cùng ta động thủ. Hắn bàn tay huyền la cánh vung lên, tầng tầng mây mù sinh ra, phân ra lưỡng đạo Đồng thời đánh về phía hai người Yến Bác Nhân cùng thượng văn lễ tiếp một chiêu Chỉ cảm thấy một cố đại lực đẩy tới Riêng phần mình lui ra vài bước Đều là sắc mặt hoảng sợ Hai người đều là bước vào tiên thiên thật lâu Sau đại tông sư Tự nghĩ võ công đã là nhân gian tuyệt đỉnh Lại phục tu hành phi hỏa kích lôi đại pháp Bực này huyền diệu pháp môn Rõ ràng hai người hợp lực Còn ngăn cản không nổi lúc này người trẻ tuổi công tử một chiêu Lưu Phỉ cũng là kinh ngạc Hắn vừa rồi không thể trọng thương Yến Bác nhân Còn tưởng rằng là bản thân không có ra đem hết toàn lực Lúc này hắn đã không lưu tình chút nào Rõ ràng cũng không thể bắt lại hai người Chỉ là đem hai người đẩy lui Lưu phỉ nhưng lại không biết Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ đều tu luyện phi hỏa kích lôi đại pháp Đã chưa tính là phạm tục võ giả Huyền la cánh uy lực tuy rằng huyền liền diệu Không biết làm sao công lực của hắn là quá kém Triển khai không được 3 năm phân uy lực Lưu phỉ không cam lòng Huyền la cánh vung lên Lại phục đều muốn tiếp tục ra tay Vương sùng rốt cuộc nhẫn tiện tay tại bên hông vỗ, lấy hồng tiên kiếm nang đi ra, cười lạnh nói, nhưng là phải so một lần kiếm thuật. Lưu Phỉ lúc này mới ngưng được huyền la cánh, nhìn chằm chằm vào hồng tiên kiếm nang, trong ánh mắt đều là ghen ghét, ngước mắt nhìn thật lâu, xoay người rời đi. Hắn tuy rằng sâu thiên âm tự sút ái, cũng chỉ được một chút huyền la cánh, cũng không phi kiếm gần thân. Vương Sùng tuy rằng tu vi thấp, nếu là Vương Tô nhị cho đồ đệ cái gì bí truyền, cũng không phải là không thể khống chế phi kiếm. Lưu Phỉ tự nghĩ huyền la cánh chống lại phi kiếm 89 phần 10 muốn năng thiếu, lúc này mới không cam lòng mà đi. Vương Sùng trong tay đập một đoàn chân khí, đột nhiên tiêu xạ, lưu phỉ thính phong phân biệt hình, huyền la cánh trở tay rút xuống, đem lúc này đoàn chân khí đánh tan, cũng không quay đầu lại, ngạo nghễ mà đi. Hắn chỉ cho là Vương Sùng là trong lòng tức giận, lúc này mới ra tay, lúc này đoàn chân khí thật sự quá yếu, càng làm cho vị này thiên âm tử môn hạ sinh ra lòng khinh thị. Vương Sùng vắt ống tay áo, quắc trở về. Thượng Văn Lễ cùng Yến Bắc Nhân chắp tay thi lễ, Đi trở về đậu phủ, Vương Sùng nhưng không có quay lại, lạnh lùng nhìn lưu phỉ bóng lưng, đống nhiên tự đủ, nếu là so với bản lĩnh Tam nhẫn, so với tâm địa ác độc. Hắn nửa câu sau nói, cũng không nói ra miệng, đó là một câu, như thế nào so với qua được ma môn đệ tử. Vương Sùng vừa rồi cái kia đoàn chân khí bên trong, cất giấu một cái ma đầu, hắn hôm nay âm dương chi khiếu trong, không biết có bao nhiêu đầu mục ma đầu, phóng xuất một cái, có thể ám toán người cùng vô hình. Về phần lưu phỉ là tu hành đến thời điểm mấu chốt, đông nhiên bị ma đầu chiếm thần hồn, đây là vô duyên vô cớ, liền bên trong hỏa phần thân thể, hay hoặc là đông nhiên đi ngược lại, thân thể biến hóa, đã thành ma vẩn. Vậy mặc kệ chuyện của hắn nhỏ rồi, vương sùng vốn cũng không muốn dưới loại này tàn nhẫn thủ, chỉ là lưu phỉ nhiều lần khiêu khích, còn muốn cầm tiểu hồ ly rửa ra, làm cái đệm, như thế nào còn nhịn được rồi hả. Chết ở ma đầu thủ hạ chính là tu hành thế hệ, từ trạng thiên ký bách quái, các loại không thể tưởng tượng. Coi như là vương sùng loại này đứng đắn ma môn xuất thân, cũng không có thể biết rõ hết thể chết kiểu này. Hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện nhỏ, chính ta các phái, hàng năm chết ở ma đầu thủ hạ chính là tu sĩ, không biết có bao nhiêu. Hôm nay thiết lê, hồng diệp đạo hóa, bị trấn áp tại thông thiên điện, quỷ hoa đạo nhân chuyển kiếp đi, sư phụ hắn vương tô nhị bế quan. Có thể nhìn ra chuyện này có kỳ quả người, một cái cũng không có được công phu. Vương sùng nhịn không được hướng đông vách núi ngắm nhìn một cái. Đầu kia màu đèn độc lòng như cũ vẫn không nhúc ních, không biết là tại tu hành, đây là ngủ say. Chương 98, tụ tinh đấu, mãn phúc ly thường nam. Vương sùng đấy lòng thầm nghĩ, tu hành sự tình, ở đâu có lo trước lo sau. Giết lưu phỉ cũng liền giết, loại này tứ đại đệ tử mệnh, cũng không lắm đáng giá. Coi như là xảy ra chuyện nhỏ, ta cũng cam chịu số phận, huống chi chưa hẳn gặp chuyện không may. Phẩy tay háo một cái bảo, hắn cũng trở về chuyển động phủ đi. Lưu phỉ đi theo thiên âm tử phục mệnh, đem vương sùng dùng hồng tuyến kiếm hụ dọa công việc mình làm, thêm mắm thêm muối nói một lần. Thiên âm tử tuy rằng bao che khuyết điểm, nhưng cuối cùng tìm không thấy vương sùng sai lầm, chỉ có thể đuổi cái này đổ nhi quay về đi nghỉ ngơi. Lưu phỉ cáo trạng không thành, có vẻ trở về động phủ của mình. Động phủ của hắn tại phía nam trên vách núi đá, xa không bằng thiên âm tử, vương sùng đám người nhà, chỉ có 50 bước vông. Tâm hắn đầu mục cam giận, chỉ có ghen ghét, hận không thể tìm cơ hội lập tức đem đường kinh vũ cái vật nhỏ này dết, bầm thây vài khúc. Dựa vào cái gì? Cái này tên con khiếp, đầu là vận khí tốt, bái sư Vương Tô Nhĩ Môn Hạ, liền có cơ hội làm đời thứ ba trưởng giáo. Ta tu hành đạo Pháp tại tứ đại đệ tử ở bên trong, gần với hai ba người mà thôi, lại là thiên âm tử sư phụ Môn Hạ sau cùng được sùng ái đệ tử. Dựa theo quy củ, chính có lẽ sư phụ ta làm đời thứ ba trưởng giáo, ta chính là bốn đời trưởng giáo. Ta hận, ta hận, ta hận. Tên tiểu tử vương bắt đảng kia, rõ ràng còn có một bộ phi kiếm, ta dựa vào cái gì sẽ không có. Nếu là sư phụ chịu truyền ta luyện cương sát pháp môn, tối đa một hai chục năm, ta làm sao không thể đạo nhập thiên cương? Dựa vào cái gì không thể được một bộ phi kiếm? Lưu phỉ bắt đầu vẫn chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biết khi nào, liền lớn tiếng gào thét. Động phủ chỉ có hắn một người, vì vậy cũng không có người nhắc nhở, lưu phỉ mình cũng không có có cảm giác đến bản thân gì trạng. Hắn mỗi một lần tâm tình chấn động. Trên mặt đều sở trường rất nhiều tựa như xúc tu đồ vật, thậm chí lấn át miệng mũi mỗi một lần giống to kêu to, những thứ này xúc tu đều nhẹ nhàng run dậy, quỷ dị vô cùng. Lưu phỉ thẳng đến gầm rú thể sắc và tinh thần đều mệt ngẫu nhiên vừa lau mặt, lúc này mới sắc mặt hoảng sợ, cảm giác được bản thân dị trạng, hắn vội vàng bổ nhào vào một mặt trước gương đồng, đầu nhìn một cái, liền dài âm thanh kêu sợ hãi. Lưu phỉ đầu góc hôn loạn, trọng yếu không biết xảy ra chuyện gì, hai tay của hắn run dậy, Trên mặt cung có thật nhiều đồ vật run dậy, trong lòng càng ngày càng là khủng hoảng, quát to một tiếng, chạy ra khỏi đọc phủ, thẳng đến tây vách núi. Lưu phỉ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đi cầu sư phụ thiên âm tử cứu mạ. Hắn đem một thân bản lĩnh đều thi chuyển ra, chạy như điên đã đến tây dưới vách núi đá, leo trèo mà lên, đã đến thiên âm tử ngoài đọc phủ, không chờ thông cầm liền sông đi vào. Thiên âm tử đọc phủ, thế nhưng là có nhiều đi theo tùy tùng tiểu sa di cùng tối tớ Đông nhiên nhìn thấy một cái quái vật xâm nhập tiến đến, đều la hoảng lên, thậm chí có người ném ra hai cái ám khí, đánh hướng về phía Lưu Phỉ. Lưu Phỉ lấy ra huyền la phiến, thúc dục phi vân chuyển nguyệt cường, bay nào hai kiện ám khí, điên cuồng la nói, sư phụ, sư phụ, cứu mạng, cứu ta. Thiên âm tử đang tính tọa, suy nghĩ ngày mai ta mạch đầu kiếm, đông nhiên nhìn thấy một cái vẻ mặt tràn đầy sinh ra thị xúc tu, khẩu hô sư phụ quái vật, cũng là trong lòng run sợ. Thiên âm tử bị xâm nhập động phủ Lưu Phỉ, bị hù trực tiếp liền nhảy dựng lên. hắn thân là độc long tự đời thứ ba cấp cao nhất đại đệ tử, tu vi bất phàm, ánh mắt kiến thức cũng không kém, chỉ là liếc liền nhận ra, cái này quái vật là tự đồ nhi, lại thêm nhận ra được, Lưu Phỉ đã bị thiên ma nhập vào thân. Không thể để cho hắn cận thân. Thiên âm tử ý niệm đầu tiên, đương nhiên không phải cứu đồ nhi, bị thiên ma nhập vào thân thế hệ, đã hóa thành ma vật. Thôi nói thiên âm tử, coi như là sư phụ hắn hồng Diệp, thiền sư phục sinh cũng cứu không được. Thiên âm tử càng sợ mình cũng bị thiên ma chút nhiễm, ra tay chính là một đạo kiếm quang. Lưu Phỉ bồi rối đánh về phía bản thân sư phụ, đều muốn cầu sư phụ cứu mạng, ở đâu ngờ tới, nên đón bản thân nhưng là một đạo kiếm quang. Thiên âm tử kiếm quang cùng một chỗ, chém Lưu Phỉ, đem cái này đổ nhi eo trẻ thành hai đoạn, tiện tay một vòng, liền có một đạo cấm chế bay ra, đem Lưu Phỉ thi thể vòng cấm, hắn quát, chớ để đi qua, đây là ma vận, một khi nhiễm, ai cũng cứu không được. Bị chém giết hai đoạn lưu phỉ, thân thể vẫn tại vằn mèo thật giống như hai đoạn thân thể đều sống lại, quỷ dị không hiểu. Lúc này cũng có người nhận ra, cái này vẻ mặt tràn đầy thịt xúc tu, bị thiên âm tử lao ra chém thành hai đoạn, hai đoạn thân thể, còn có thể phân biệt nhúc nhích quái vật là lưu phỉ lưu công tử, dù sao huyền la phiến là một cái tín vật, nhưng lại có người nào dám tiếp cận. Thiên âm tử cũng là có chút bối rối, hắn cũng chính là đại diễn cảnh tu vi, cũng sợ tao ngộ ma đầu, phế đi một thân tu vi. Vị này Hồng Diệp Thiền Sư đứng đầu học trò, đưa tay chỗ, chính là một đoàn lôi hỏa đánh rất xuống, hắn liền động phủ đều không có ý định mớn, một mặt uống khiến cho mọi người ly khai, mình cũng khống chế kiếm quang bay ra ngoài động phủ. Một mặt điên của ngoanh không ngớt, dùng hơn 10 đoàn lôi hỏa, đem lưu phỉ hai đoạn thi thể vành thành cho bụi, liền động phủ của mình đều vành sụp. Lúc này mới dừng tay. Thiên âm tử lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Lưu phỉ tại sao lại bị thiên ma trút nhiễm? Chẳng lẽ hắn học lén ma môn công pháp? Đúng rồi. Tất nhiên là lần trước hắn rời núi đi, kết giao người của ma môn vật, học lén ma môn tà pháp, một mình tu luyện, kết quả luyện gây ra rủi ro. Bị thiên ma chút tính. Thiên âm tử trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra lưu phỉ trọc giận vương sùng, bị vương sùng ám toán, chỉ có thể nghĩ đến lưu phỉ làm người không bị kiềm chế, kết giao ma môn nhân vật trên đầu đi. Thiên âm tử ra tay, doanh sụp động phủ của mình. Đã sớm đem tây trên vách núi đá cư trú độc lòng tự tam đại đệ tử đều kinh động đến, nhiều người bay ra động phủ, nhìn thấy thiên âm tử, đều vội vàng hỏi, đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên âm tử cố tự chấn định, quắc, là lưu phỉ cái kia ngu xuẩn, ở bên ngoài học lén ma môn tà pháp, tâm trí bị ma đầu chút đoạn, đi ngược lại, lại để cho ám hại ta, cho ta lấy phi kiếm chẳng chi, lại phục lấy lôi pháp hoành đã diệt ma linh. Thiên âm tử tại độc lòng tự nhất mạch, trong tam đại đệ tử hy vọng cao Cho nên những thứ này lý do thoái thác, lập tức làm cho tất cả mọi người đã tin tưởng. Độc Long tự nhất mạch, cũng đều là nghiêm chỉnh tu sĩ, như thế nào không biết ma đầu lợi hại. Ngũ Long tử căm giận mắng, Lưu Phỉ người này, càng phát ra không ra gì rồi, rõ ràng cấu kết ma môn, còn học trò ma môn tà pháp. Mất đi ta còn thập phần coi trọng hắn, cho rằng lúc này đổ hôn trướng, ngày sau có thể tiếp trưởng đại sư huynh Ilya bác. Hắc Sơn thượng nhân cũng vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ, phụng bồi sư huynh, mắng vài câu Lưu Phỉ. Hồng Diệp Thiền Sư Môn Hạ, bác đại đệ tử Tu Vi cao có thấp có, Ngũ Long Tử cùng Hát Sơn Thượng Nhân đều chẳng qua mới Thiên Cương Cảnh Tu Vi, là Tu Vi kém nhất hai người, đã sớm đầu phục Thiên Âm Tử, cho nên cố hết sức biểu hiện. Thiên Âm Tử cũng có chút nản lòng thoải chí hắn thật là có qua suy nghĩ, nếu như Lưu Phỉ chịu nỗ lực tu hành, một khi đột phá thai nguyên cảnh giới, trở thành Thiên Cương Cảnh Tu Sĩ, khó cũng không có thể để bạt một phen. Ở đâu liệu đến, cái này đồ nhi như thế không hăng hái tranh rảnh Không biết ở đâu học được ma môn tà pháp, còn tu hành đến tàu hỏa nhập ma, là ma đầu chiếm thân thể. Chương 99, Thụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly thường 6. Thiên âm tử trầm ngâm thật lâu, nói ra, Lưu Phỉ chỉ sợ là vì ngày mai tam mạch đấu kiếm, mới không tiếc mạo hiểm, muốn muốn nhờ ma môn tà thuật đột phá cảnh giới. Hắn nào biết đâu, ma môn nếu là như vậy dễ dàng, có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ không bị huyền môn chính tông áp chế. Chúng ta độc lòng tự nhất mạch, Phật đạo kiêm tu chính là cực thượng thừa đạo pháp, tận lực tu luyện, ngày sau cũng chưa hẳn không có một fan công quả. Nay thật sự là một lần sệ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân. Bọn người đều muốn nhớ kỹ, nội tâm cảnh giác. Không thể còn có đi sai bước nhầm, đi theo lưu phỉ loại này con đường. Thiên âm tử mượn cơ hội gian dạy một fan các sư đệ, vài thứ sư đệ đều gật đầu đồng ý. Quý Hoa đạo nhân nhất mạch khấu bạch lâu cùng cố Hồi Ba, trên mặt ngược lại là khẩn thiết, đáy lòng rồi lại đều có chút cười lạnh mừng dỡ nhìn bầu trời thành em tử sấu mặt. Thiên âm tử cũng là không biết làm sao, hắn khai báo vài câu, liền khắc tuyển một chỗ động phủ, dẫn theo môn nhân cùng tôi tớ ở đi vào. Thiên âm tử mới vào ở mới động phủ, tuyển thiện tu đạo phòng, đã có người tới thừa dịp lúc ban đêm tới cầu kiến. Thừa dịp lúc ban đêm tới tiếp đều là đồ đệ của hắn, nhất là kiệt xuất nhất mấy cái, một cái không rơi, đều bu lại. Thiên âm tử với tư cách hồng diệp đứng đầu học trò, đời thứ ba cấp cao nhất đại đệ tử Mình cũng thu mười mấy tên đệ tử, thành tài bất quá ba năm người, trong đó có Lưu Phỉ. Lưu Phỉ xảy ra chuyện nhỏ, còn lại sư huynh đệ ở đâu có không đến mời sùng đạo lý. Thiên âm tử có chút phiền muộn, ứng phó rồi lúc này vài thứ đồ đệ vài câu, liền phân phó bọn hắn xéo đi. Có một gọi là từ hắc minh đồ đệ, ngày thường đã sớm thèm thùng Lưu Phỉ trôi này huyền là phiến, nhịn không được lại hỏi, sư phụ. Lưu Phỉ sư huynh trôi này huyền là phiến, có tu ta đi thu hồi, dù sao cũng là một kiện cương khí chi bảo Thiên âm tử do dự một lát, cương khí chi bảo tuy rằng không như phi kiếm, nhưng là cực kỳ khó được, hắn mới bất quá đại diễn cảnh giới, huyền la phiến loại bảo vật này, đỉnh đầu cũng không có vài cái. Lập tức liền đối với vài thứ đồ nhi nói ra, huyền la phiến tại của ta xưa cũ trong đập phủ, lúc ấy nóng lỏng chu sát lưu phỉ cái kia không nên thân đồ vật, không có tới kịp thu hồi, các người đi đảo móc đi ra, đưa đến ta chỗ. Vài thứ đồ đệ đều vui mừng vô cùng, vội vàng như ong vỡ tổ đi. Vương sùng là ngày thứ hai mới biết được Lưu Phỉ chết. Hán tiểu xem như không có bất kỳ sự tình động dục, như cũ dựa theo nguyên lai an bài, tụ tập độc long tự bốn đời cùng ngũ đại đệ tử, đã bắt đầu cửa ải cuối năm tam mạch đấu kiếm. Thiết Lê lão tổ xưa cũng không hiện ra, Hồng Diệp tiền sư bế quan, Quý Hoa đạo nhân chuyển kiếp, Vương Tô nhị cũng là bế quan, cho nên độc lòng tự hàng ngày nhiều loại sự tình, đều là đời thứ ba đệ nhất nhân thiên âm tử chủ trì. Lúc này đây, thiên âm tử giao cho Vương Sủng, tất cả bốn ngũ đại đệ tử Đều mơ tưởng nhìn xem vị này tiểu sư thúc, hoặc là tiểu sư thúc tổ chê cười. Tam đại đệ tử dựa theo riêng phần mình sư phụ, chia làm 9 chống chất, Hồng Diệp môn hạ có 8 cái đồ đệ nhỏ, nhưng nhỏ nhất đồ nhi triệu kiếm long nhưng không có thu đồ đệ, cho nên tính cả khấu bạch lâu cùng cố hoành ba môn hạ, cũng chỉ có 9 chi. Trong đó lại lấy trương phượng phủ môn hạ, là ít nhất, chỉ có 2 người. Bất quả nếu bàn về thực lực, cũng là trương phượng phủ môn hạ mạnh nhất, hắn hai cái đồ nhi đều là thiên cương cảnh. Độc lòng tự tứ đại đệ tử, cũng chỉ có hai cái này là thiên cương cảnh, còn lại đều là thai nguyên cùng luyện khí cấp độ. Cho nên, mặc dù nói là tam mạch đấu kiếm, kỳ thật cũng không thể thật sự thi đấu kiếm thuật. Bởi vì tứ đại đệ tử ở bên trong, hiểu được kiếm thuật bất quá giải rác mấy người, ngũ đại đệ tử càng là một cái sẽ không, coi như là gặp mua kiếm, đó cũng là phảm tục kiếm thuật, không phải tiên gia kiếm thuật, không coi là gặp kiếm thuật. Vương Sùng Cao cư xem trên đài, mắt nhìn phía dưới những thứ này bốn đời ngũ đại đệ tử Từng cái một hoa hoa kêu ở Mỹ, căn bản không có người đang hồ bản thân, liền cũng không mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đây là khi dễ ta công lực ạ, chấn không được tình cảnh. Vương Sùng tuy rằng không có chủ trí qua, loại này môn phái thi đấu, nhưng dù gì cũng từng là thiền tâm quan đệ tử, biết rõ một ít quy củ. Loại này môn phái thi đấu, vì kích phát môn nhân đệ tử nhiệt tình, hơn phân nửa đều có ban thưởng không phải pháp bảo đăng hăng dược, chính là trong môn bí pháp, tuyệt không miệng không nói linh tinh khiến cho môn nhân đệ tử thi đấu một trận đạo lý. Thiên âm tử cố ý gây chuyện, vì vậy cái gì ban thưởng cũng không ra, hắn một cái đệ tử mới nhập môn, ở đâu có đồ vật gì đó có ban thưởng. Làm sư thúc thậm chí làm sư thuốc tổ đấy, liên khu khu trong môn thi đấu ban thưởng đều ra không nổi, dĩ nhiên là muốn mặt mũi mất sạch, không còn thể diện, ngày sau tự nhiên cũng chấp trưởng không được môn hộ. Thiên âm tử tính toán, một khâu lại phục một khâu, cũng coi như dương nhụ rồi. Vương Sùng nhìn qua những thứ này bốn ngũ đại đệ tử Đống nhiên lộ ra mỉm cười, kêu lên, ta ngẫu nhiên được cơ duyên, được rồi vân thai sơn nhất mạch thập nhị hoa thần cương sát tu hành pháp môn. Lần này thi đấu, đầu mục 10 tên có thể truyền một môn luyện hoa thần cương phương pháp. Có thể bất luận cái gì chọn lựa một môn, để nhất danh có độc đắc 3 loại luyện cương pháp môn, cũng là có bất luận cái gì bọn ngươi chọn lựa. Lời vừa nói ra, đã liền trương phượng phủ môn hạ hai cái đồ nhi đều động tâm rồi, cương khí lại không phải chỉ có thể luyện một loại, nhiều luyện một loại, là hơn một tầng ý lực trò tốt vô cùng. Những cái kia còn không có được truyền luyện cương pháp môn bốn ngũ đại đệ tử, càng làm mừng rỡ như điên, đều cao giọng uống kêu lên, mời đường sư thúc, đường sư thúc tổ chủ trì đấu kiếm. Vương Sùng câu nói đầu tiên thay đổi cục diện, lập tức cười mỉm đấy, dựa theo quy củ, phân phó những độc chất này lòng tự đệ tử, từng cái nhận lấy hiệu bài, sau đó phân ra thi đấu chính tự. Vương Sùng đối với bực này, luyện khí cùng thai nguyên cảnh mà liều đấu, đều không có hứng thú, hắn tại xem trên này, khép mắt Dưỡng bao hàm chân khí, ngoại trừ có người thắng được, tuyên bố một tiếng, sẽ thấy không sự tình khác có thể làm. Chói mắt đã đến lúc xế chiều, tuy rằng còn chưa quyết ra 10 thứ hàng đầu, nhưng còn có tư cách tranh đấu bốn ngũ đại đệ tử, đã chỉ còn lại có hai 30 người. Kỳ thật loại này môn phái đấu kiếm, trận đấu có chút hỗn loạn, cũng không thể nói có quá nhiều quy củ. Vương Sùng tuy rằng phỏng đoán qua vài loại, so sánh tiện lợi, lại phục hiệu suất cực cao đấu kiếm quy củ, nhưng hắn ở đâu có tâm tư, để ở loại địa phương này Dù sao lớn nhà náo nhiệt một trận, cuối cùng có 10 người đi ra, hắn chuyển pháp môn liền thôi. Trương Phượng phủ hai người đệ tử, Tu Vi là tứ đại đệ tử trong số 1, sớm liền chết rồi người khiêu chiến. Vương Sùng vây tay, đem hai người kêu đi qua, hỏi, hai vị sư điệp nhỏ, đều tên cứ gọi là gì? Một cái dáng người cao gầy đáp, đệ tử gọi là Kiều Lương, ta sư đệ gọi là nói có. Vương Sùng cười nói, ta đã có chút buồn ngủ rồi, sẽ đem thập nhị hoa thần cương sắt pháp môn giao nhờ các người. Đợi tí nữa thay ta chủ trì, ban thưởng cho đám người còn lại. Hai người các ngươi tu vi cao nhất, đệ nhất tất nhiên là các ngươi một trong số đó, nguyện ý lựa chọn tu hành cái nào mấy cửa, cũng tận có lựa, đợi đến đem pháp môn sao chép về sau, nguyên bản trả lại. Vương sùng sớm đã có chút chuẩn bị, sớm sao chép một phần thập nhị hoa thần cương sát khẩu quyết. Hắn vốn là có lòng, đem bộ này pháp môn rửa sạch sạch sẽ yểm nghi, hôm nay quang minh chính đại lấy ra, với tư cách tam mạch đấu kiếm ban thưởng, ngày sau cùng sư phụ lại nói tiếp cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng vài phần. Chương 100, Tụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly Thương, 7. Về phần kiểu lương cùng nói có, có thể hay không nhiều ghi nhớ mấy cửa. Đây chẳng phải là công việc tốt. Vương sủng cái này làm sư thúc đấy, nhà mình phần nhân tình này, tất nhiên gặp có qua có lại. Độc Long Tự Đời Thứ Ba, Tổng Cộng 11 Người. Hồng Diệp Thiền Sư Nhất Mạch Tám Cái Môn Nhân, có ba người không có ở đây bản tự, những người còn lại, ngoại trừ Trương Phượng Phủ cũng đã cùng Thiên Âm Tử kết thành một đám. Vương Sùng cũng biết, quý hoa đạo nhân nhất mạch hai cái sư hình, tất nhiên chọn khoanh tay đứng nhìn Hắn đều muốn kết giao đồng môn, cũng chỉ có tính tình không màng danh lợi, một lòng tu hành, lại có phần hiền lành trương phượng phủ có thể chọn. Về phần kết giao không kết giao xuống, vậy có là mặt khác một sự việc nhỏ rồi. Vậy có làm việc nhỏ, liền nhất định phải thành công đạo lý. Trên đời sự tình, dù sao vẫn là thập phần nỗ lực, có một chút chia làm công, coi như là được trời người nhà bảo vệ. Mọi chuyện thậm chí nghĩ hài lòng. Coi như là quý như thiên tử, tiền tài như đào tru, thách sùng, thậm chí tu thành tiên đạo thế hệ, đều là si tâm vọng tưởng. Trên đời sự tình, không như ý, mười thường. Đại đa số người nhìn không thấu, vì vậy thường xuyên phiền não. Tiểu lương cùng nói có trong lòng hương phấn, vội vàng nhận lấy vương sùng đưa tới tâm pháp, nói ra, tất nhiên sẽ không làm trễ nải sư thuốc chuyện này. Vương sùng mỉm cười, như vậy nên ngang rời đi, lưu lại tiểu lương cùng nói có thay mình kết thúc. Lúc chạm vào tối. Tiểu lương cùng nói có rắc tay nhau mà đến, cùng vương sùng nói rõ, cuối cùng ai lấy 10 thứ hàng đầu, cũng đều tuyển loại nào hoa thần cương, bản thân hai thí sinh cái gì tâm pháp. Vương sùng cũng lời kỹ càng so đo, thu tâm pháp nguyên bản, động viên hai vị sư điệt nhỏ vài câu, hơi lưu lại hai người ăn chén trà, tiểu lương cùng nói có liền cáo tử. Tiểu lương cùng nói có sau khi hai người đi. Vương sùng ngồi yên một lát, đồng nhiên có cô rời cảm giác. Nguyên bản tại thiên tâm quan. Loại này môn phái thi đấu chính là một đời tuổi trẻ đại xuất danh tiếng cơ hội, hắn cũng túm lấy mấy lần tặng thưởng. Nhưng lần này độc long tự tam mạch đấu kiếm, hắn lại không thể kết cục, chỉ có thể là một cái trên danh nghĩa chủ trì người. Lúc này nghĩ đến, tuy rằng địa vị xa so với tại thiên tâm quan cao mấy cấp độ, rồi lại hơi có chút đần độn vô vị. Vương sùng chẳng qua là cảm thấy mất mặt nhỏ, thiên âm tử rồi lại là phi thường phiền não Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vương Sùng rõ ràng có thể đơn giản đem tam mạch đấu kiếm lo liệu rõ ràng, từ đầu tới đuôi đều không có ra một chút nhếu loạn. Thiên âm tử trái phải nhìn nhìn thoáng qua, ba cái sư đệ cũng đều có chút đờ đẫn. Nhất Long Thượng Nhân, Ngũ Long Tử cùng Hắc Sơn Thượng Nhân lúc này ba cái sư đệ, tuy rằng đầu phục thiên âm tử, nhưng tính chuyết tâm trễ, tu vi lại không cao không thấp, ngày thường cũng không thể giúp đỡ quá nhiều rút. Thiên âm tử thở dài một tiếng, nói ra, đường kinh vũ chủ trì tam mạch đấu kiếm, cũng là còn tính viên mãn Cũng không thể làm cho hắn trắng quân vác, còn dựng nhà trên riêng, không biết cho mấy thứ gì đó ban thưởng mới tốt. Thiên âm tử ước gì Vương Sùng xảy ra vấn đề, nhưng Vương Sùng nếu như không có xảy ra vấn đề, hắn cái này làm đại sư huynh đấy, muốn thưởng phạt phân minh. Hắn là có chí làm đời thứ ba trưởng giáo nhân vật, những chi tiết này, không dám kinh thường. Nhất Long Thượng nhân lo nghĩ, nói ra, dù sao Lưu Phỉ cũng đã chết, sẽ đem huyền la phiến cho đường sư đệ đi. Ngũ Long Tử cùng Hắc Sơn thượng nhân cũng nghĩ không ra được cái gì tốt chủ ý, cũng cùng một chỗ nói ra, "Tam sư huynh nói có đạo lý, sư huynh cảm thấy như thế nào?" Thiên âm tử thở dài một tiếng, đối với Từ Hắc Minh nói ra, "Ngươi đi đem Huyền La phiến cho Đường Kinh Vũ tiến đưa." Từ Hắc Minh trong lòng bất mãn, hắn kỳ thật cũng muốn món bảo vật này. Chỗ này Huyền La phiến, Từ Hắc Minh nhớ không biết bao lâu, nhưng mà hắn như thế nào dám cùng tự sư phụ tranh luận, cũng chỉ có thể chắp tay nói ra, "Đệ tử cái này đi." Từ Hắc Minh cầm Huyền La phiến, Ly Khai động phủ không đệ cập tới, Thiên Âm tử cũng nghĩ không ra được, nên như thế nào đè xuống Đường Kinh Vũ, làm cho cái này tiểu sư đệ vắt mấy lần thể diện, không mặt mũi nào cùng bản thân cạnh tranh. Hắn buồn rầu trong chốc lát, thấy ba vị sư đệ cũng không có thể thay mình phân ưu, tức giận quát, giải tán đi. Nhất Long thượng nhân đều muốn nói cái gì đó, nhưng cũng biết mình trấn an không được đại sư mình, cuối cùng cái gì cũng không nói, chính là chắp tay thi lễ, phiêu nhiên ly khai. Ngũ Long tử nhìn Hắc Sơn thượng nhân liếc Đốn nhiên nói ra, đại sư huynh, ta hôm nay kiếm thuật đã cũng có tiểu thành, đều muốn luyện một lưỡi phi kiếm, không biết sư huynh có thể hay không giúp ta. Tế luyện phi kiếm chính là thủy ma công phu, có chút môn phái quá nặng luyện hình, có chút môn phái quá nặng luyện cầm cố, cũng có chút môn phái hình dạng và tính chất đôi luyện, tự nhiên hao phí công phu thì càng nhiều. Nhưng không câu nệ cái nào một nhà cái nào nhất phái tế luyện phi kiếm, luyện hình luyện cẩm cố một lần, cũng đều muốn mấy chục năm khổ công. Lúc trước Mạc Ngân Linh cái kia khẩu phân quang kiếm Trải qua một lần luyện hình, một lần luyện cẩm cố, Đại sư Bạch Vân liền hao phí 50 năm khổ công, thắt chặt không dễ dàng. Vì vậy tế băng vân mới có thể như vậy tức giận, dù sao coi như là Nga mi loại này đại môn phái, trong nhà dấu tiên gia phi kiếm đều cũng có mấy, mỗi một cái đều trân quý vô cùng. Ngũ Long Tử đều muốn một lưỡi phi kiếm, nhưng mà hắn mới là thiên cương cảnh, còn tế luyện không được phi kiếm, lại không muốn dưới mấy mươi năm khổ công, cũng chỉ có làm cho đồng môn hỗ trợ. Nếu là lấy chút trung hợp Có 7-8 vị đồng môn đồng loạt ra tay, chút hao tổn năm đợi tự nhiên cũng liền thấp xuống gấp mấy lần. Cho dù loại này mấy người liên thủ tế luyện phi kiếm, như là đồng môn, còn tu luyện cùng một loại pháp môn, vẫn là tốt rồi. Nếu là lớn nhà tu vi công pháp bất đồng, kiếm quang phẩm chất tất nhiên pha tạp, hôn tạp, ngày sau cũng khó tế luyện càng tinh thuần, nhưng cuối cùng có thể tỉnh hao tổn tinh lực, cho nên tại các đại môn phái cũng có phần lưu hành. Thiên âm tử khe như mày, chính hắn tu hành còn cảm thấy tinh lực chưa đủ Ở đâu có tâm tư giúp đỡ Ngũ Long tử tế luyện phi kiếm? Hắn bên này trầm âm, Ngũ Long tử có chút nóng nảy. Nếu là không có đại sư huynh hỗ trợ, Ngũ Long tử cái nào có bản lĩnh tế luyện một lưỡi phi kiếm, coi như là hắn thực đi hao phí vài thập niên khổ công, cũng luyện không thành kiếm thôi. Đại sư Bạch Vân là dương chân đại tu sĩ, đem một lưỡi phi kiếm luyện hình một lần, luyện cầm cố một lần, cũng hao tổn chết 50 năm khổ công, Ngũ Long tử chỉ bất quá mới là thiên cương cảnh, cho hắn 5, chút 50 năm, cũng quyết định luyện không đi ra. Ngũ Long Tử kêu lên, nếu là không có phi kiếm, rất nhiều không tiện lợi, ta như thế nào giúp được việc sư huynh giúp? Hắn mỗi ngày thanh âm tử vẫn còn trầm âm, biết rõ đại sư huynh đây là không muốn hao phí công phu, giúp mình luyện phi kiếm, trong lòng lại thêm phiền mượn. Đống nhiên nói ra, nếu như đại sư huynh không thể giúp ta luyện kiếm, không bằng giúp ta mượn một lưỡi phi kiếm đi. Đường kinh vũ trong tay không phải có một bộ hồng tuyến kiếm sao. Hát Sơn Thượng Nhân cũng lộ ra như ở trong ngọc mới tỉnh biểu lộ, trên miệng nói hắn bất quá mới nhập môn cũng không dùng được bực này tốt nhất phi kiếm. Chúng ta làm sư huynh tạm mượn mấy khẩu, có cái gì không thể. Chúng ta cũng không đều muốn hắn đấy, phân sáu khẩu đi ra, ta cùng ngũ long tử một người ba khẩu, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Vương Sùng mượn nhờ hồng tuyến kiếm, dọa đi theo Lưu Phỉ, Lưu Phỉ liền thêm mắm thêm mối hình dáng tố cáo hắn một lần. Tuy rằng thiên âm tử tìm không thấy Vương Sùng sai lầm, không có xử trí hắn, nhưng lúc này mấy khẩu hồng tuyến kiếm rồi lại lan truyền ra Hôm nay bị ngũ long tử cùng hát sơn thượng nhân nhớ. Thiên âm tử cũng có chút phiền não, hắn dù sao cũng là đại sư mình, còn muốn chút ít thể diện, như thế nào là tốt rồi chém giết đoạt vương sùng phi kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Thụ Tinh Đấu, Mãn Phúc Ly thường 8. Húng chi vương tô nhĩ còn ở đây, vị này trưởng giáo sư thúc, cũng không phải dễ nói chuyện người. Thiên âm tử Trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng các ngươi cũng đừng đi cho mượn. Bản thân chuẩn bị chút ít bảo vật, đi theo đường kinh vũ đổi phi kiếm đi. Ngũ Long Tử cùng Hát Sơn Thượng Nhân, đều sinh ra vẻ đắc ý, hai người tu đạo nhiều năm, thật là có chút ít gia sản, chỉ là những thứ này gia sản mặc dù tốt, rồi lại không đổi được một lưỡi phi kiếm. Đã có thiên âm tử những lời này, hai người đều trong lòng thầm nói đường kinh vũ mới nhập môn, vương tô nhị sư thúc lại đang bế quan, chỉ cần dỗ giành được tiểu hài từ này đáp ứng, coi như là vương tô nhị sư thuốc xuất quan, thì phải làm thế nào đây? Ngũ Long Tử cùng Hắc Sơn Thượng Nhân, riêng phần mình trở về động phủ chuẩn bị một phen, dắt tay nhau tới tìm Vương Sùng. Vương Sùng chính tại động phủ mình trong, vướt vướt huyền là phiến. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, thiên âm tử vì công bằng, rõ ràng đem món bảo vật này cho mình. Thiên hạ chính ta cấp phái, sở hữu tu hành chi sĩ, sau cùng đã từng phát bảo, chính là cương khí chi bảo. Loại này đem một cỗ cương khí, tế luyện đến một kiện bảo vật lên, đầu phải hiểu được chú ngự chân luôn có thể lấy bản thân chân khí đem ra sử dụng bảo vật lên cương khí đối địch pháp bảo, vận dụng tiện lợi. Coi như là luyện khí đều dùng được, thai nguyên cùng cương khí cũng dùng được, ngày sau thành tiểu đại diễn cũng giống nhau có thể dùng tới đối địch. Cương khí chi bảo thậm chí so với phi kiếm còn muốn truyền lưu. Các phái thiên cương cảnh tu sĩ, có lẽ chưa hẳn có một lưỡi phi kiếm, dù sao phi kiếm tế luyện khó khăn, tốn thời gian quá lâu, có 89 phần 10 đều có một cái cương khí chi bảo. Lúc trước Hồng Tiên công tử Tân Húc Tuy rằng luyện Liền Hoa Đào cương sát, đây là nhớ luyện Liền Hoa thần tiễn. Hắn nếu có thể đem thập nhị hoa thần cương sát luyện toàn bộ, uy lực so với bản thân cương khí lớn hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Chối này Huyền La phiến tại cương khí chi bảo trong được coi là trung phẩm, phi vân chuyển nguyệt cương khí tính chất thuần túy cùng, uy lực xa không kịp thập nhị hoa thần cương sát hợp luyện, nhưng không thua bởi một mình một loại. Nhất là thôi vận dâng lên, có tầng tầng mây mù, mờ mị tuyệt diệu, cực kỳ tiên chân chi sĩ phương pháp, so với hoa thần cương sát Vừa ra tay liền lộ ra tà môn, cần phải lịch sự tao nhã quá nhiều. Thiên âm tử thật đúng là. Vương Sùng cảm khái một tiếng, đem huyền la phiến thu vào, hắn ngược lại là không có hứng thú cất chứa món bảo vật này, dù sao pháp bảo còn có vài khẩu nghiêm chỉnh phi kiếm. Tuy rằng nguyên dương kiếm bị hắn giấu ở dương châu tu tình viên, nhưng còn có hồng tuyến kiếm cùng chạm lôi bảo đao, chỉ có lấy độc lòng tự nhất mạch kiếm quyết một lần nữa tẩy luyện, có thể tùy ý vận dụng, đã có phi kiếm, cũng liền không cần phải loại này cương khí chi bảo rồi Hắn lướt qua, trông mong lộ ra cực kỳ hâm mộ tiểu hồ ly, nợ nụ cười một tiếng, nói ra đều mớn. Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, lập tức liền cảm thấy không đúng, gấp vội vàng lắc đầu, nói ra không phải, không phải. Hồ Tô Nhi mặc dù là chút dã nhà tiền, kiến thức chưa đủ, có cũng biết trôi này cây quạt quý giá, nhà bọn họ ra tổ hồ tam nương tử, cũng nhớ qua lộng một món đồ như vậy cương khí chi bảo, nhớ vài thập niên, cũng không có vượt qua một quạng lông lông. Dù sao hồ Tam Nương Tử cũng không quá đáng chính là miễn cưỡng vào tiên thiên, ở đâu có tư cách hỏi tham bực này cường khí chi bảo. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra có cái gì có dám hay không đưa người chơi. Hắn đem huyền La Phiến sau đó quăng ra, nền ở tiểu hồ ly trên đầu, đem chút tiểu hồ ly kinh hãi ngốc hết, thật lâu mới tiếng giít một tiếng, ngậm trong mồm nổi lên huyền La Phiến, nhanh chân bỏ chạy. Hồ Tô Nhi chạy trở về tự động phòng, lượn một vòng, mới nhớ tới, vừa rồi hưng phấn quá mức. Rõ ràng quên mất cùng tự ra công tử tạ ơn Vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng Lại phục biến thành một cái xinh đẹp áo trắng nữ hải nhi Nhanh chân chạy hướng về phía vương sùng chỗ ở Vương sùng thấy lúc này đầu mục tiểu hồ ly chết lại đây Thuận miệng mắng tiểu toàn phong nhất bàn tùy tiện chạy mấy thứ gì đó Hồ Tô nhi thật sự quá sợ tự ra công tử Đầu hóc hồn nhiên, liền đã quên là tới tạ ơn Đem mình niệm tư niệm tư, tưởng nhớ tại tâm mà nói cho nói ra Ngay cả ta chút luyện khí pháp không có cửa đâu Như thế nào không chế được bảo vật Tiểu hồ ly cũng thật không ngờ Bản thân lại có thể như thế lớn mật Nói những lời này Không khỏi trong lòng sợ hãi Kìm lòng không được ôm lấy cái đầu nhỏ Sợ vương sùng lại muốn mắng nàng Vương sùng hơi suy nghĩ Nói ra cũng là ta cũng không có rất hợp Với vạn ngươi tu hành pháp môn Qua mấy ngày đi giúp ngươi hỏi đại sư huynh một tiếng Nhìn hắn ở đâu còn có Vương sùng tinh thông thiên tâm quan pháp môn Thô vô cùng Lại gặp bại lộ lai lịch của hắn Tuyệt đối không có khả năng truyền thụ Nguyên Dương kiếm quyết cùng 72 luyện hình thuật, quá mức cao thâm, cũng không thích hợp truyền thụ. Phi hỏa kích lôi đại pháp, Hồ Tô Nhi là một cái yêu loại, sợ nhất lôi hỏa. Điên đảo quay lại, thật đúng là không có gì phù hợp pháp môn.